Đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 162 thủ đả kích dược lão canh bốn hô Gió nhẹ lưu động. Vân Lam tông lên. Theo tiêu hôn nhi đám người đến. Vân Sơn cùng Vân Lăng bọn người đều là bị thương tôn giả bọn người giải quyết. Liên đới lấy tải Vân Lam Sơn chỗ sâu hồn tục phân điện. Cũng là bị triệt để quét sạch. Đợi đến sự tình hết thầy đều kết thúc về sau. Tiêu Hôn Nhi cùng Tiêu Viêm hai người rời đi Vân Lam Tùng. Cùng một chỗ đi đến mũ thản thành Tiêu ra. Vân Lam Sơn trên đỉnh núi. Vân vẫn một thân một mình đứng tại bên vách núi lên. Nhìn qua nơi xa dần dần rơi xuống trời chiều. Trời chiều rơi xuống vô tận quang huy. Chiếu sáng nửa bầu trời. Sáng rực rỡ rung động lòng người. Tiêu Viêm. Tạm biệt nhẹ nhàng nói nhỏ thanh âm. Vân vận thân ảnh biến mất không thấy Bỏ không phía dưới thanh âm đàm thoại tiêu tán giữa thiên địa Mà một bên khác vừa mới rời đi Vân Lam Sơn tiêu viêm trong lòng run lên Dường như có cảm ứng đồng giảng Hơi hơi quay đầu nhìn một cách sau lưng Tiêu viêm ca ca Sao rồi một bên tiêu huân nhi thanh thúy nghi hoặc tiếng vang lên Tiêu viêm lúc túng quay đầu lại Trên mặt lộ ra nụ cười Không có việc gì đi thôi Đưa thay sở sở tiêu hôn nhi mái tóc Một thanh sắt ngọc thủ của đối phương Ngọt ngào nhìn qua bên cạnh người yêu Đôi mắt chỗ sâu Có một chút quang mang dần dần tiêu tán Tạm biệt, vân chi Nội tâm nói một tiếng Đám người tiêu viêm dậm chân rời đi Không tiếp tục dừng lại lâu Sự tình có một kết thúc Hải ba đông mấy người cũng là cùng tiêu viêm tách ra Trước khi rời đi Hải ba đông vỗ vỗ tiêu viêm bả vai. Luôn cảm thấy hôm nay từ biệt. Về sau sẽ không còn được gặp lại đồng dạng. Ai có rảnh trở về sau nhìn xem. Hải ba đông thở dài một tiếng. Tuy nhiên cùng tiêu viêm thời gian chung đụng không dài. Nhưng giữa hai người cùng trung hoạn nạn qua. Lại giống như bạn vong niên đồng dạng. Hải lão khá bảo trọng. Về sau ta sẽ trở lại. Tiêu viêm đến một câu. Sau đó cùng tiêu hôn nhi bọn người bước lên con đường quay về Đế quốc chỗ cửa thành Hải ba đông nhìn qua đám người tiêu viêm bóng lưng rời đi Dường như thấy được trước người bọn họ có một đầu rộng lớn vô cùng đại đảo Hy vọng đời này còn có thể gặp lại đi Trong miệng nói một tiếng Hải ba đông bóng người lại là có chút xuống rốc đi trở về Một bên thì là theo chân mễ đặc nhĩ lão đầu và ra hình thiên bọn người Nửa ngày sau tiêu hôn nhi vì cùng tiêu viêm nhiều đợi một thời gian ngắn Cũng không có gấp may trở về Mà chính là lựa chọn một đường đi trở về đi Vừa vặn du sơn ngoạn thủy một phen Thương tôn giả cùng lão giả bọn người tự nhiên là không có ý kiến Đi theo tải đám người tiêu viêm sau lưng Toàn bộ làm như đi ra buông lỏng huân nhi Mấy năm này Tu vi của ngươi cùng tiêu hôn nhi đi nửa đường Mắt thấy đã rời đi ra mã đế quốc đế đô Tiêu viêm bên trong nghi ngờ trong lòng cùng không hiểu Rốt cuộc nhìn không được hỏi lên Đứng mũi chịu xào cũng là tiêu hôn nhi tô vi Cái sau trước đó đạp không mà đi Đây chính là đấu tôn cường giả tiêu trí nha Hắn trước đó một mực không hỏi Bây giờ lại là nhìn không được Há tiêu viêm ca ca Hôn nhi hiện tại thế nhưng là đấu tôn đây Nghe được tiêu viêm đặt câu hỏi. Tiêu hôn nhi khói miệng nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó nhịp ngợm ánh mắt đối với tiêu viêm chớp chớp. Lão sư nói. Ngươi có thể phải nhanh lên một chút nỗ lực A Không phải vậy về sau hôn nhi bị người khi dễ. Tiêu viêm ca ca không bảo vệ được ta. Hai tay ôm lấy tiêu viêm bả vai. Tiêu hôn nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thẻm thùng nhẹ nói nói. a nha. Thời khắc này tiêu viêm một lăng đáp hai tiếng. Trong đầu giống như sấm sét nổ vang. Nổ hắn trong nháy mắt đại não thì đứng máy. Cái gì đều phản ứng không kịp. Ha <cười> ha. Đấu tôn bất quá mới 3 ba năm không gặp. Thế mà tăng lên tới đấu tôn tốc độ này sợ là cưới tên lửa đều không có nhanh như vậy à. Tiêu viêm ban đầu vốn cho là mình thời gian 3 ba năm. Tăng lên tới đại đấu sư. Đã là tiến bộ phi tốc. Hiện tại xem ra, đây quả thực là ốp sen nha tiêu viêm thật sâu nhìn một cách bên cạnh tiêu hôn nhi. Hắn luôn cảm thấy có chút không chân thực. Hắn cái này tính là cái gì bạn gái của ta là đấu tôn hay là của ta đấu tôn bạn gái đại lão tiêu viêm trong lúc nhất thời có chút mơ hồ vòng. Hắn cảm thấy hắn nghiêm túc có chút không đủ. Cần phải mượn điểm ngoại lực. Lão sư, người gặp qua 3 năm theo đấu giả tăng lên tới đấu tôn sao khổ khổ khục. Vẹn vẹn vài tiếng ho nhẹ âm thanh, sau đó thì không còn có cái gì nữa. Tiêu viêm không khỏi thần sắc xứng sờ, không biết đây là ý gì. Tiêu viêm ca ca. Không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi cùng hôn nhi về tông môn. Lão sư có thể cho tu vi của ngươi nhanh chóng đột phá. Dường như nhìn ra tiêu viêm lo lắng, tiêu hôn nhi khéo hiểu lòng người khẽ cười nói. Cái gì? Người nói thật chứ làm sao đột phá vừa nghe đến có thể nhanh chóng đột phá. Tiêu viêm nhìn không được lên tiếng kinh hô nói. Tiêu hôn nhi tu vi thật cho hắn áp lực quá lớn. Giữa hai bên tu vi cơ hồ kém cách xa vạn dặm nha. Ây cái này. Tiêu hôn nhi tay phải nạp giới lói lên. Trong nháy mắt một cái màu ngà sữa đan dược xuất hiện tại trong tay. Đan dược chi bên trên có kim sắc chín đường vân. Càng kinh khủng chính là phía trên càng là có tám màu lôi văn. Vẹn vẹn vừa mới xuất hiện. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt thì lan tràn ra. Tiêu viêm vẹn vẹn ngửi một cái. Đấu khí trong cơ thể thì trong nháy mắt sôi trào lên. Chính mình đại đấu sư nhất tinh tu vi. Thế mà trong nháy mắt đột phá. Trực tiếp đạt đến nhị tinh đại đấu sư. Đây là cái gì đan dược tiêu viêm nhìn xuống lên tiếng kinh hộp. Cách này đan dược dược lực cũng quá kinh khủng đi. Thế mà vẹn vẹn người một chút. Tu vi của mình đã đột phá. Cửu văn tám màu đan lôi đan dược. Cách này sao có thể tiêu viêm trong đầu. Dược lão tiếng kinh hô truyền ra. Một cỗ linh hồn chi lực không bị khống chế hướng về tiêu hôn nhi trong tay đan dược lan tràn ra. Muốn muốn xem xét tỉ mỉ một phen. Lão sư. Tiêu viêm lên tiếng kinh hồn. Ánh mắt không khỏi chấn kinh nhìn qua tiêu hôn nhi trong tay đan dược. Tiêu viêm chính mình cũng là luyện đan sư. Bất quá lại là không phân rõ trước mắt viên đan dược này đẳng cấp. Bất quá nhìn dược lão bộ ráng như vậy tiêu viêm biết trước mắt viên đan dược này cần phải không tầm thường. Cái này sao có thể? Trên đời này làm sao có thể sẽ có loại đan dược này dược lão trong miệng không ngừng mà nói thầm lấy. Tuy nhiên thực lực của hắn không mạnh. Nhưng luận luyện đan thuật Toàn bộ đại lục có thể thắng hắn lại là không nhiều Trước mắt viên đan dược này xuất hiện Đối với hắn mà nói Hắn rung đồng không cần nói cũng biết Cơ hồ hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết Đan văn là đem một viên thuốc tinh luyện đến cực hạn mới có thể xuất hiện đồ vật Bình thường đan văn loại vật này Mỗi xuất hiện một cách thì mang ý nghĩa Cách này viên đan dược dược lực muốn viến siêu còn lại Mà một khi xuất hiện cửu văn, nói rõ cách này viên đan dược dược lực đạt đến cực hẳn, đồng dạng để luyện ra đan văn, cũng chính là hạ cấp đan dược mới có thể. Dù sao hạ cấp đan dược dược lực cùng phối trí đều muốn đơn giản rất nhiều. Một vị luyện đan tông sư, có thể làm đến tinh luyện đến đan văn. Dược lão trước kia cũng thí nghiệm qua là có xác suất đem hạ cấp đan dược để luyện ra đan văn. Chỉ là trước mắt cái này viên Chẳng những xuất hiện cổ văn Càng là có tám màu đan lôi Đây chính là bát phẩm đan dược độ kiếp mới sẽ hình thành Một cách tinh luyện đến cực hạn tám màu đan lôi bát phẩm đan dược Dược lão không biết đến tổt cùng là người phương nào có thể luyện chế ra loại đan dược này đi ra Liện xem như so với cổ phẩm huyền đan Đoán chừng cũng là không thua bao nhiêu đi Dược lão lắc đầu, linh hồn chi lực thu hồi tiêu viêm thể nổi, một tiếng thật sâu vô lực tiếng thở dài truyền ra. Ai? Xem ra ta thật sự là già rồi đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 163 đêm dưới tặng đan Âu Thản Thành. Tiêu gia cảnh ban đêm hơi lạnh. Tiêu viêm trở về làm cho cả tiêu gia sôi trào lên. Vân Lam Sơn lên kinh thiên nhất chiến. Đã sớm truyền về Âu Thản Thành tiêu gia. Giờ phút này bởi vì tiêu viêm về để đạt tới đỉnh phong Tiêu chiến bọn người thiết yến chúc mừng Bởi vì có tiêu hôn nhi đám người xuất thủ Vân lăng các loại hồn điện thế lực Căn bản không có cơ hội đối với tiêu gia xuất thủ Toàn bộ thản thành bên trong răng đèn kết hoa Đèn đuốc sáng trưng Dưới bóng đêm thành thị náo nhiệt tựa như mặt trời ban trưa Tiêu ra bên trong đại sảnh Tiêu chiến cùng thuẫn Mỹ Nam tử bọn người ăn uống linh đình. Chính mình nhi tử tiền đồ. Hắn cái này làm lão tử hiếm thấy phóng túng chính mình một thanh. Uống thả cửa phía dưới. Mang theo vài phần hơi say. Mà giờ khắc này náo nhiệt bên trong đại sảnh. Tiêu viêm nhìn qua trước người cảnh tượng. Lại là hài lòng hơi hơi cười nhẹ. Một người lui ra ngoài. Bên trong đại sảnh. Tiêu hôn nhi thần sắc chuyển một cái. Nhìn qua tiêu viêm một mình đi ra bóng lưng Hơi hơi lói lên Đi theo Tiêu ra phía sau núi hộ Gió nhẹ lưu động Mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh Đem tiêu viêm thể nổi tiểu khí thổi tan mấy phần Bóng người nằm ở sau núi trên cỏ xanh Hai tay lưng ở sau ấp Nhìn trên trời trăng sáng Tiêu viêm trong lúc nhất thời có một chút mê mang Ba năm lại trở về Dối ra một cái tay tại trước mắt của mình đung đưa Cảm thù được gió nhẹ thổi tới ý lạnh Tiêu viêm nổi tâm có chút cảm thán Có chút phiền muộn 3 ba năm trước đây Hắn là một cái phế vật Bị người nhảo bán Nhớ đến lúc ấy hắn cũng là ở chỗ này Quen biết dược lão Từ đó mở ra chính mình quật khởi con đường Chỉ trước mắt 3 năm thời gian trôi qua, lúc trước cho hắn xéo cực người cười đã bị hắn đánh bại. Hắn hoàn thành hắn 3 năm trước đây bình tĩnh hạ lời thề cùng mục tiêu. Tiêu viêm ca ca một tiếng thanh âm thanh thúy chuyển đến. Sau đó một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Bóng người nhất động. Lại là không ngần ngại chút nào nằm ở tiêu viêm bên cạnh. Huân nhi! Người làm sao cũng đi ra rồi ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua bên cạnh tiêu huân nhi. Tiêu viêm cười nhẹ, cưng chiều sở lấy cái sau mái tóc, tóc xanh nhếu chỉ, mềm nhắn như tơ, ánh mắt ngóng nhìn bên trong có thân tình. Ta nhìn tiêu viêm, ca ca đi ra thì cũng đi qua. Tiêu hôn nhi khuôn mặt nhỏ ứng đỏ, không biết là rượu cồn tác dùng, vẫn là nguyên nhân khác, giờ phút này thẻn thùng đáp. Tiêu viêm ca ca, ngươi là có chuyện gì không cách sau một thân một mình tại cách này phía sau núi chỗ út. Tiêu hôn nhi dường như cảm nhận được tiêu viêm tâm sự Không khỏi mở miệng hỏi Ánh trăng vẩy xuống nhô tình như nước Tiêu viêm nhìn qua bên cạnh tiêu hôn nhi thật lâu Cuối cùng cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ Tiêu viêm ca ca Ngươi là không muốn cùng hôn nhi hồi cung môn sao tiêu hôn nhi cùng tiêu viêm nhìn nhau Từ sau người ánh mắt bên trong Dường như nhìn ra cái gì Cuối đầu Có chút không xác định hỏi lên. O, V, G, M. Một tiếng nhẹ nhàng trả lời thanh âm. Tại cách này yên tĩnh phía sau nối dưới ánh trăng. Lộ ra như thế rõ ràng. Tiêu viêm suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Hôn nhi, ta không muốn hiện tại thì cùng ngươi trở về. Đối với tinh không phía trên trăng sáng. Tiêu viêm trong ánh mắt có kiên nhị cùng quả quyết. Ánh trăng rơi xuống. Để hai con mắt của hắn sinh ra trong suốt. Hừ tiêu viêm ca ca, ta cần một lời giải thích. Ấm dẫn thanh âm truyền ra. Tiêu hôn nhi khuôn mặt nhỏ một trống. Mang theo tiêu viêm về phong hảo cung. Đây là trên đường trở về. Nàng nói ra. Dù sao hiện tại tiêu viêm ước hẹn 3 ba năm cũng hoàn thành. Đến đón lấy cần phải thật tốt tu luyện. Mà phong hảo cung bên trong. Chẳng những có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Càng là có đại lượng tài nguyên tu luyện, tiêu viêm nếu như cùng chính mình trở về, tu vi khẳng định có thể rất nhanh liền tăng lên. Nếu như vậy, vô luận là lúc sau tiêu viêm hướng cổ tục đề thân, vẫn là hướng sư phụ của mình đề thân. Đều có tu vi cơ sở ở nơi đó. Hôn nhi, ta biết ngươi là tốt với ta thế nhưng là ta có ta con đường của mình ta. Nghe được hôn nhi ấm giận lời nói. Tiêu viêm biết đối phương thật có chút tức giận. Không khỏi mở miệng giải thích. Chỉ là lời nói chưa nói xong. Chỉ thấy một tia sáng lấp lóe. Sau đó một cái cửu văn cửu đan lôi màu trắng bát phẩm đan dược xuất hiện. Hừ! Ta chỗ này có mồi lửa đan. Một viên thuốc đi xuống. Có thể trợ giúp tiêu viêm ca ca lập tức đột phá đến đấu hoàng cấp bậc. Mà lại không có tác dụng phụ. Tiêu huân nhi hờn dỗi nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ không vui. Cùn ụt. Cùn ụt. Nhìn lấy trước mắt cái này tản ra nhàn nhạc đan hương đan dược. Tiêu viêm đấu khí trong cơ thể lại lần nữa sôi trào lên. Lần này so trước đó một lần kia càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản nhị tinh đại đấu sư tu vi thế mà lại đột phá tiếp đến tam tinh đại đấu sư. Trong mắt để đó kinh quang. Tiêu viêm thể nổi không ngừng có một thanh âm tải nói cho chính mình. Đáp ứng. Đột phá đấu hoàng ngay tại hôm nay. Không được. Tuyệt đối không được. Tiêu viêm. Muốn nhìn xuống tâm lý không ngừng báo cho chính mình. Tiêu viêm không thôi nhìn một cái trước mắt đan dược Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Hôn nhi đấu hoàng mặc dù tốt nhưng là đường trung quy là một bước, một bước đi ra. Ngữ trọng tâm trường lời nói còn chưa nói xong. Lại một đường tử sắc quang mang ở trước mắt chớp đồng lên. Sau đó y mỹ tử sắc cổ văn đan dược hiện lên ở tiêu viêm trước mắt. Đan dược phía trên không có lôi văn. Bất quá lại là có một chút sinh mệnh chi khí. Quang mang lấp lóe ở giữa. Hóa thành một đảo ngọn lửa màu tím. Tiêu viêm ca ca. Cái này là một cái cổ văn tử hỏa bảo đan. Có thể tải tiêu viêm ca ca đột phá đấu hoàng về sau. Lại lần nữa giúp tiêu viêm ca ca đột phá đến đấu tôn. Đồng thời không có tác dụng phụ. Tiêu hôn nhi lời nói lại lần nữa truyền ra. Tức thời đánh gãy tiêu viêm lời muốn nói. Nguyên bản tiêu viêm thể nội vừa mới đột phá tam tinh đại đấu sư Tu Vi. Giờ phút này lại đột phá tiếp đến tứ tinh đại đấu sư cấp bậc. Một buổi tối, chỉ người đan dược đã đột phá hai cấp, tiêu viêm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Trong mắt lửa nóng nhìn lấy trước mắt hai viên thuốc, tiêu viêm nội tâm có một chút dao động. Đấu tôn cường giả nha. Chỉ cần hai viên thuốc đi xuống, liền có thể đột phá đến đấu tôn. Đây chính là vô số người cầu còn không được nha. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ, đây quả thực là không có không điểm mấu chốt bật hắc nha. Ngạch! Bật hắc! Phong hào ngọa tạo. Phong hào cung ý tứ không phải là cách này đi trong lúc nhất thời. Tiêu viêm lại là dường như minh bạch phong hào cung ý tứ. Đây là rõ ràng nói cho người khác biết. Hắn bật hắc sao trong lúc nhất thời. Tiêu viêm ngắm nhìn trước mắt hai viên thuốc do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở dài một cái. Hôn nhi con đường của ta cuối cùng sẽ không dừng. Tiêu viêm ca ca ngươi nhìn. Lời nói chưa nói xong, thì lại bị tiêu hôn nhi đánh gãy. Giờ phút này tiêu hôn nhi trân trọng theo chính mình trong nạp giới lấy ra một cái kim sắc cửu văn kim đan. Đan dược vừa ra, dù cho bị phong ấn yêu nguyên có một cỗ nhàn nhạt cười khẽ lan tràn ra. Hương khí đảo qua bốn phía, sau trên núi phổ thông cỏ tươi cây xanh dường như đều có linh tính đồng dạng. Hướng về hôn nhi trong tay kim đan dựa sát vào đi qua. Giờ phút này tiêu hôn nhi nhìn một cách trong tay kim đan. Quả kim đan này thế nhưng là Trần Tiểu Minh luyện chế tối cao đẳng cấp đan dược. Trân trọng gì thường? Là Trần Tiểu Minh chuyên môn vì nàng đột phá đấu thánh mà luyện chế. Bất quá, giờ phút này vì mình tiêu viêm ca ca tiêu hôn nhi vẫn là đem ra. Tiêu viêm ca ca. Cái này là một cái cửa văn cửa phẩm kim đan Ngươi ăn vào Có thể để ngươi theo đấu tôn lập tức đột phá đến đấu thánh Mà lại không có tác dụng phụ đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 164 Tiêu viêm lựa chọn canh thứ hai đấu thánh yên tĩnh dưới bóng đêm Tiêu viêm nhìn không được lên tiếng kinh hộ Hắn đến cùng cũng bất quá là một cái đại đấu sư mà nói Đấu thánh như vậy cảnh giới đối với hắn mà nói Thực sự quá tải xa xôi. Tựa như là ngôi sao trên trời đồng dạng. Chỉ là giờ phút này. Cái ngôi sao kia dường như ngay tại trước mắt của mình đồng dạng. Chỉ cần mình nguyện ý. Dối dối tay liền có thể tùy tiện cầm tới. Thể nội tứ tinh đại đấu sư Tu Vi. Theo cái kia nhàn nhạc kim đan mùi hương tràn ngậm. Lại lần nữa tăng vọc. Một mực đột phá đến ngũ tinh đại đấu sư Đỉnh Phong. Mới ngừng lại. Tiêu viêm trong mắt có vẻ mờ mịt Đây hết thảy đối với hắn mà nói quá mộng ảo cũng quá rồ rỗ Nhìn qua trước người ba viên thuốc Tiêu viêm nuốt một ngụm nước bọt Trong mắt có một chút vẻ tham lam Thể nội càng là chuyện ra đói khát rung động Thân thể không tự chủ được hơi hơi gần phía trước Tay phải đáp nâng lên Hướng về lúc đầu cái viên kia màu trắng đan dược bắt tới Nhìn qua tiêu viêm như thế Tiêu hôn nhi trên mặt lộ ra nụ cười. Vì mình tiêu viêm ca ca. Bất quá ba viên thuốc thôi. Nàng không thèm để ý. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Ngay tại tiêu viêm tay muốn đụng phải màu trắng đan dược thời điểm. Tiêu viêm ngừng lại. Dối ra tay phải ngừng lưu tại đan dược trước mặt. Lại là khẽ run. Không tiến thêm nữa. Ai. Ai. Huân nhi không muốn lại rủ hoạt ta, đưa chúng nó nhận lấy đi, ta sẽ không ăn. Khe khẽ lắc đầu. Tiêu viêm thật sâu thở dài một câu. Sau đó tay phải vung lên. Từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Đem ba cái phong ấm đan dược đựng. Cố ném nội tâm ghi động trong mắt khó bỏ vạn phần. Cuối cùng vẫn đem bình ngọc ném cho tiêu huân nhi. Tiêu viêm ca ca, ngươi. Đừng nói nữa. Huân nhi. Ý ta đã quyết quay đầu đi. Tiêu viêm không còn dám nhìn. Hắn sợ chính mình một giây sau liền sẽ nhìn không được mà tâm động. Giờ phút này nội tâm của mình phản phất tải tích huyết đồng dạng. Đấu thánh nha, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết nha. Một bước lên trời cơ hội. Tiêu hôn nhi trong mắt có một chút tức giận. Nhìn một cách bình ngọc trong tay. Lại nhìn một cách tiêu viêm bóng lưng. Cuối cùng vẫn đem bình ngọc thu vào. Cái kia tiêu viêm ca ca dự định về sau đi đâu không tiếp tục mở miệng thuyết phục. Tiêu hôn nhi hiểu rõ tiêu viêm tính cách. Hắn một khi làm quyết định. Sẽ không dễ dàng cải biến. Đi đâu sao tiêu viêm thì thảo một tiếng. Chính mình cũng là có một tia mờ mịt. Bất quá một giây sau. Trong mắt lại là tinh quang lóe qua. Hai tay nắm chắc. Có mục tiêu. Ta sẽ đi trước già già Nam học viện từ bỏ lập địa thành thánh cơ hội. Tiêu viêm cũng là nghĩ đến con đường của mình. Một cách độc thuộc về hắn tiêu viêm con đường. Phần quyết. Dung hợp gì hỏa con đường. Già lam học viện có gì hỏa vẫn là tâm viêm đúng là hắn tốt nhất chỗ. Huân nhị. Tin tưởng ta. Dù cho không dựa vào những thứ này. Ta cũng sẽ rất mau đổi theo lên ngươi. Chờ ta chậm rãi đi đến tiêu hôn nhi trước người. Tiêu viêm cưng chiều mà thâm tình ngắm nhìn. Bốn mắt đối mặt. Tiêu hôn nhi sắc mặt đỏ lên. Tuy nhiên trong nội tâm biết tiêu viêm nói lời không thực tế. Nhưng vẫn là không có nhấn tâm nói cho hắn biết thực tế. Bởi vì nàng lần này sau khi trở về. liền sẽ chuẩn bị đột phá đấu thánh. Đợi đến tiêu viêm đến đấu thánh thời điểm. Nàng đoán chừng đều muốn đột phá đến đấu đế. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hôn Nhi tin tưởng tiêu viêm ca ca nhất định có thể. Khẽ gật đầu tiêu viêm một tay lấy hắn ôm vào lòng, hai người dưới ánh trăng ôm nhau. Xa xa trong rừng rậm ai? Thật sự là ngu không ai bằng tiểu tử Nha thương tôn giả đứng tại đại thổ trên nhánh cây. ngắm nhìn cách đó không xa tiêu Hôn Nhi cùng tiêu viêm hai người. Trong miệng nhẹ nhàng thở dài nói. Cái kia ba viên thuốc. Tùy ý một khỏa đều là để lòng hắn đồng không ngừng nha. Nhất là một viên cuối cùng. Hắn một khi nuốt vào. Tuyệt đối lập tức đột phá đấu thánh nha. Chuyện tốt như vậy đặt ở trước mặt. Thế mà đều có người không muốn. Cái này không phải người ngu đây là cái gì một bên lão giả ngược lại là không nói gì. Bất quá ánh mắt nhìn qua tiêu viêm thần sắc ngược lại là thay đổi mấy phần. Ba cái chỉ cần nuốt vào. Lập tức đột phá đấu thánh đan dược bày ở trước mắt Đều có thể cử tuyệt Cái này tính cách tuyệt không phải người bình thường có thể có Khó trách sẽ nhận được thiếu cung chủ ưu ái Dạng này người nếu như cho hắn thời gian cùng cơ hội Tương lai chưa chắc không có quật khởi thời điểm Đi thôi thiếu cung chủ đã chú ý tới chúng ta Cảm nhận được nơi xa truyền đến ba động Lão già thần sắc biến đổi Lại là nhẹ nói một tiếng Sau đó bóng người ló lên Biến mất không Thấy gì nữa Lui xuống Thương tôn giả lắc đầu Cũng là không tiếp tục dừng lại Bóng người ló lên Biến mất không thấy gì nữa Cảnh ban đêm dần dần sâu Phía sau núi chỗ tiêu hôn Nhi không biết là có hay không Bởi vì uống nhiều rượu Giờ phút này an tính nằm tại trên cỏ Đôi mắt hơi hơi khép kín Yên tính ngủ thiếp đi Tiêu viêm thần sắc có chút phức tạp ngồi tại bên vách núi lên Lặng lặng quan sát phía xa tinh không Một chút buồn ngủ cũng không có Hô Gió nhẹ lưu động Một cỗ nhàn nhạt linh hồn ba đồng khuyết tán mà ra Tiêu viêm bên cạnh một đảo linh hồn thể xuất hiện Chính là dược lão Lão sư Làm sao vậy Bị đả kích rồi dược lão nhìn qua giờ phút này trầm mặt Tâm tình trầm thấp tiêu viêm Không khỏi mở miệng kích thích nói. U, v, quy, quy, mơ, là có chút, lão sư. Thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Nằm ở trên cỏ. Tiêu viêm cảm nhận được thật sâu bất lực. Đó là một loại dường như mặt đối với thiên địa đồng giảng bất lực. Đại đấu sư đến đấu thánh, giữa hai cái này tranh lịch lớn để tiêu viêm thật tuyệt vọng. Tuy nhiên trước đó hắn tải tiêu hôn nhi trước mặt triển lộ rất là tự tin. Có thể là thật như thế nào. Chỉ có hắn tự mình biết. Kỳ thật ta cũng bị đả kích. Dược lão vốn là muốn kích thích một chút tiêu viêm. Nhưng nhìn lấy giờ phút này tiêu viêm tình huống. Lại là ngược lại từ bỏ tính toán của mình. Đại đấu sư đến đấu hoàng. Đoán chừng kích thích một chút còn có thể. Thế nhưng là đại đấu sư cùng đấu thánh. Đừng nói cái này kích thích. Liền xem như cái kia kích thích. Đoán chừng cũng là không cứng nổi Trong lúc nhất thời Dược lão lại là cũng thản nhiên Trước đó cái kia ba viên thuốc Không ngừng tiêu viêm thấy được Hắn cũng nhìn thấy Chỉ là hắn không có đi nói Lão sư tiêu viêm nghi ngờ chuyển tới Ánh mắt không hiểu nhìn phía lão sư của mình Làm sao cảm giác cái sau bị đả kích không so với chính mình tiểu nha Ai Ngươi không hiểu ngươi bỏ qua cái gì Cách kia ba viên thuốc. Mỗi một viên đều là đấu thánh cường giả đều cầu còn không được. Tiếng thở dài vang lên. cái kia ba viên thuốc. Đừng nói hắn hiện tại. Liền xem như hắn đỉnh phong thời kỳ. Cũng là căn bản luyện chế không ra được. Lão sư, ta biết. Lên tiếng. Tiêu viêm lại lần nữa nhìn phía tinh không. Tinh không phía trên đầy sao sáng chói Tựa như là một bộ tinh không bức tranh đồng dạng. Chỉ là lão sư, ta thế nhưng là còn muốn giúp ngươi luyện chế thân thể, để ngươi phục sinh. Tiêu viêm bóng người nhất động chầm rãi đứng lên, đón thổi tới gió nhẹ, tâm lý phiền muộn dường như bị thổi tan đồng dạng. Nếu như ta trở thành đấu thánh, người nào tới giúp ngươi luyện chế thân thể đây? Ngươi! Dược lão nghe vậy xứng sờ. Trong lúc nhất thời, một cố không hiểu cảm động ở trong lòng bồi hồi. Tâm lý nước mắt tuôn đầy mặt. Không nghĩ tới tiêu viêm cử tuyệt đan dược. Còn là chính mình nguyên nhân. Lại nói, lão sư, đa người khác có thể bước lên đỉnh phong. Ta tiêu viêm. Lại vì sao không thể đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 165 về tinh giới canh ba ta tiêu viêm. Lại vì sao không thể yên tĩnh phía sau núi quanh quẩn tiêu viêm lời nói. Dược lão trong lúc nhất thời cũng bị tiêu viêm lời nói lây. Nhìn qua đồ để của mình khôi phục chí khí. Dược lão bị đả kích tâm linh cũng là một lần nữa kiên cường. Sau lưng trên cỏ. Ngủ say tiêu hôn nhi khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra tia tia mỉm cười. Tâm lý có ngọt ngào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai tiêu viêm ca ca. Hôm nay liền đi sao thản thành cửa. Tiêu viêm chuẩn bị cùng phát. Hôm qua một đêm suy nghĩ. Vẫn là để tiêu viêm quyết định đi con đường của mình Dù cho những đan dược kia ăn hết lập tức liền có thể đột phá đến đấu thánh Đồng thời không có tác dụng phụ Nhưng là tiêu viêm qua không được trong lòng mình một cửa ải kia Nếu quả như thật nuốt mất Tiêu viêm cảm thấy mình về sau tu luyện tất nhiên sẽ ở trong lòng lưu lại cái bóng Giống như tâm ma đồng dạng Cắn thuốc tới tu vi tuy nhiên thoải mái Nhưng là tiêu viêm còn là ra thích loại kia chính mình lấy được lực lượng. Lực lượng như vậy càng thêm an tâm. U, V, Quy, Quy, Mơ, không phải càng thêm nỗ lực, sao có thể đổi kịp ngươi nha. sợ lên tiêu hôn nhi đầu. Tiêu viêm sau cùng thâm tình nhìn một cái. Hơi hơi cúi đầu. Một chút môi son. tại tiêu hôn nhi thẻn thùng bên trong. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó cáo biệt một phen. Quay người rời đi Lý lão đã làm phiền ngươi Chỗ cửa thành Tiêu hôn nhi mắt cỡ đỏ mặt Nhìn qua nơi xa dần dần từng bước đi đến tiêu viêm Đối với lão giả bên cạnh nhẹ nhàng phân phó nói Lão giả nhẹ gật đầu Dưới chân một chút Bóng người đã biến mất không thấy gì nữa Trong bóng tối bảo hộ tiêu viêm mà đi Đi thôi chúng ta trở về Nhìn qua tiêu viêm hoàn toàn biến mất ở chân trời, tiêu hôn nhi nhàn nhạt mở miệng, sau đó một đoàn người rời đi. Tại rời đi thời khắc, tiêu hôn nhi trong nội tâm có một loại cảm giác. Có lẽ không dùng thời gian bao lâu. Liền xét lần nữa nhìn thấy nàng tiêu viêm ca ca. Trung châu thiên tinh sơn mạch, tinh giới ông. Không gian hơi hơi dung chuyển. Tinh giới trên không một khe hở không gian xuất hiện. Sau đó hình thành không gian thông đảo. Mấy đảo thân ảnh theo không gian thông đảo bên trong đi ra. Hô, rút cuộc trở về. Dẫn đầu đi ra chính là Tuấn Mỹ Nam Tử. Thật sâu hô hít một hơi tinh giới không khí. Ánh mắt thì đối với bốn phía quét tới. Nguyên bản không gian thông đảo mở ra. Bốn phía còn có không ít phong hào cung đệ tử. Kết quả vừa thấy được Tuấn Mỹ Nam Tử xuất hiện trong nháy mắt thiếu đi 1 phần 3, ba. cái kia 1 phần 3 ba đều là trong môn phái nam đệ tử, chạy gọi là một cách nhanh, càng là trong miệng nhỏ giọng nói thầm lấy làm sao nhanh như vậy liền trở lại loại hình lời nói. Bị ở phía trước cản đường, một tiếng tức giận âm thanh vang lên. Sau đó chỉ thấy Thương Tôn giả một chân đá vào Tuấn Mỹ nam tử cách mông lên, đem Tuấn Mỹ nam tử trực tiếp đá ra. Không có xem đến phần sau còn có người sao đứng tại không gian thông đảo lối ra muốn cái gì đâu thương tôn giả về sau. Tiêu hôn nhi bóng người xuất hiện. Về tới tinh giới bên trong. Vẹn vẹn tới cùng nhìn bốn phía liếc một chút. Giữa không chung. Một bóng người nhanh chóng mà đến. Sư tỷ. Cung chủ tìm ngươi. Cho ngươi đi tinh thủ bóng người cung kính đối với tiêu hôn nhi chuyển lời nói. Tiêu hôn nhi nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn phía nơi xa tháp cao về sau đại thổ che trời. Hưu, bóng người nhất động. Tiêu hôn nhi trực tiếp bay đi. Thương tôn giả bọn người hâm mộ nhìn qua tình cảnh này. Lại là rất nhanh thu hồi tâm thần. Bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Tiêu hôn nhi một đường phi hành thời gian không bao lâu, liền đi tới đại thổ trước người. Cử dưới cây. Một đầu to lớn tử kim sư vương nằm dạp trên mặt đất. Đôi mắt khép hờ Tại nghỉ ngơi lấy Trong miệng mũi phun ra nuốt vào lấy bàng bạc khí huyết chi lực Vẹn vẹn khí huyết chi lực liền để bốn phía hư không chấn động lên Tiêu hôn nhi nhìn dưới cây tử kim sư vương liếc một chút Lắc đầu Những người kia lại là càng lúc càng lười Nhưng kẻ sau tu vi ngược lại là càng phát vững vàng đi lên Trên ánh mắt rời Giờ phút này trên cây cử thụ Một vị bạch y bóng người ngồi xếp bằng. Bóng người tuy nhiên ngồi ở chỗ đó. Nhưng lại dường như cùng không gian bốn phía hóa thành một thể đồng dạng. Lão sư. Tiêu hôn nhi bay người lên trước cung kính nói thi lễ. Nam tử trước mắt chính là Trần Tiểu Minh. Trở về Trần Tiểu Minh hơi hơi mở mắt ra. Dối lưng một cái. Cách đó không xa Tiêu hôn nhi trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng. Nhu thuần giúp Trần Tiểu Minh cầm bốc lên bả vai. À! Vô sự mà ăn cần nha mở rộng cánh tay ngừng ở giữa không chung. Trần Tiểu Minh khẽ ồ lên một tiếng. Chính mình thu tên đồ đệ này. Bình thường nào có như vậy cần mẫn nha. Đây là có chuyện gì nói đi. Có chuyện gì cánh tay hơi hơi để xuống. Hưởng thụ lấy tiêu hôn nhi phục vụ. Trần Tiểu Minh cảm giác thủ pháp vẫn có chút thành thảo. Trước kia thế nhưng là chưa thấy qua nàng có tay nghề này. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này mới họp. Đồng thời không dùng một phần nhỏ nha đến mức đối với người nào dùng. Trần Tiểu Minh đều không cần hỏi. liền biết. Lão sư, lần này ta đi gặp tiêu viêm ca ca. Tiêu hôn nhi thanh âm đàm thoại chuyện đến. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Cách này hắn biết. Xem ra tiếp xuống mới là trọng điểm nha. Sau đó hơn Nhi đem lão sư cho đan dược, đưa cho tiêu viêm ca ca. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nghe, mắt thấy thì đan dược sự tình có chút không thèm để ý phất phất tay. Không có việc gì, đan dược thôi, đưa thì đưa. Mấy cái cổ phẩm kim đan mà thôi. Không có gì lớn. Hắn lại luyện chế mấy cách là được rồi. Dù sao tài liệu của hắn còn đầy đủ. Không phải rồi, lão sư tiêu viêm ca ca cử tuyệt, hắn không có thu U, V, Quy, Quy, mơ Cách này Trần Tiểu Minh hứng thú, Tiêu Viêm không thu nếu như hắn nhớ không lầm, Tiêu Viêm hiện tại bất quá mới đại đấu sư Tu Vi đi, chính mình những đan dược kia, thế nhưng là đầy đủ đem hắn một đường trồng chất đến đấu thánh đi, cám dỗ lớn như vậy đều nhìn được U, Vinh Quy, Quy, mơ Tiêu viêm ca ca nói muốn đi hắn con đường của mình. Tiêu hôn nhi một mặt tự hào nói, dường như cái kia đi chính mình đường không phải tiêu viêm, mà chính là chính nàng đồng dạng. Trần Tiểu Minh thấy thế lắc đầu. Lại là từ chối cho ý kiến. Đi trên đường đi của chính mình vì diện nhân vật chính quả nhiên đầy đủ đặc lập độc hành nha. Đưa tới cửa kỳ ngộ đều không muốn dù sao đổi lại là hắn Trần Tiểu Minh. Cũng sẽ không do dự. Trực tiếp ca. Dơ, thì xong việc, khắc kim, cả, dơ, dựa, bật hắc Dạng này nhân sinh không so với chính mình khổ đã tu luyện dễ chịu không muốn nói gì dạng này sẽ căng cơ bất ổn Trần Tiểu Minh là tuyệt đối sẽ không tin Một cái tiểu thiên thế giới đấu khí năng lượng thể thắt liền nói đều không có dính đến Thuần túy dựa vào năng lượng chiến đấu Dạng này trong nháy mắt đem năng lượng tăng lên 100 triệu lần. Sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ cái gì là ảnh hưởng hậu kỳ lính ngộ đại đạo. Vẫn là ảnh hưởng hậu kỳ hấp thu hốn đồn tức sấn đương nhiên. Hắn Trần Tiểu Minh là treo bức. Cho dù có cái gì căn cơ bất ổn Một khỏa tiên đan thì giải quyết. Nếu như không giải quyết được. Thì mười khỏa tiên đan. Mười khỏa tiên đan không giải quyết được. liền Đến một khỏa hốn đồn đan. Dù sao tu vi không ngừng ca. Dơ dược không ngừng liền xong rồi. Sợ cái gì? À. Không đúng à. Tu vi của ta tựa như là dựa vào hô hấp là có thể. Liền ca. Dơ. Dược đều bớt đi. Vừa nghĩ tới chính mình cách kia đột nhiên tăng mạnh tu vi. Trần Tiểu Minh hít một hơi thật sâu. Nghe bên tai truyền đến điểm kinh nghiệm gia tăng thanh âm cảm thấy thật sâu tội áp, quả nhiên, bất hắc phúng khổ vẫn là để ta một mình tiếp nhận đi. Đấu La chi chư thiên thăng cấp 07 chương 166 tiến về cổ giới canh bốn trung châu. Đông vực, cổ thánh thành nghênh mông cỏ tươi đồng bằng phía trên. Một tòa thành trì sừng giữa thiên địa, thành tường tử màu xanh nhạt cự kiến tạo. Ngoại tầng bao vây lấy một tầng thoáng có chút trong suốt lồng ánh sáng. Tản ra một cỗ dường như nguồn gốc từ linh hồn giống như uy áp cảm giác. Một loại dị thường khí tức cổ xưa. tự trong thành thị lan tràn ra. Mang theo cái kia nhàn nhạt viễn cổ vị đạo. Hụt! Nơi này chính là cổ giới lối vào sao xa xa trên thảo nguyên. Hai bóng người nhanh chóng bay tới. Một nam một nữ. Nam một đầu tóc bạc vẩy xuống. Miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ánh mắt nhìn phía trước người cự đại thành thị Lão sư Người không sao chứ nữ tử chính là tiêu hôn nhi Nam tử chính là Trần Tiểu Minh Cổ thánh thành vị trí Cần phải mượn không gian thông đạo Cho nên vì tiến về cổ giới Trần Tiểu Minh lại không thể không thể nghiệm một phen Không có việc gì, không có việc gì Phất phất tay Trần Tiểu Minh sắc mặt khôi phục Hai cái sự tình thôi Cảm thụ được cổ thánh trong thành tản ra linh hồn uy áp. Trần Tiểu Minh ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Chính mình một cách đế cảnh linh hồn bất quá một chút sắp chết linh hồn uy áp thôi. Thực sự không có uy hiếp nha. Đi. Mang theo tiêu hôn nhi không chút do giữ bay đi. Một mực ở cửa thành mới ngừng lại được. Cổ thánh trong thành có không ít cổ giới đệ tử. Giờ phút này nhìn qua tiêu hôn nhi bóng người. Nguyên bản bởi vì Trần Tiểu Minh cử chỉ lỗ mãng mà cảnh giới mọi người lại lần nữa buông lòng xuống. Lão sư còn lại ta đến mang đường đi. Về tới cổ Thánh Thành. Tiêu hôn nhi một trái tim kích động gì thường. Tại tinh giới trong đoạn thời gian đó. Nàng đã từng trở lại qua một lần. Nhưng một lần kia lại là rất không thoải mái. Bởi vì trong tục có không ít người. Muốn nhúc tay hôn nhân của nàng. Cũng chính là bởi vì dạng này Cho nên tiêu hôn nhi mới có thể như vậy Bước thiết muốn tiêu viêm đột phá đến đấu thánh cấp bậc Dạng này mới có đủ thực lực Để trong tục trưởng lão tán thành Chỉ là tiêu viêm cự tuyệt Dưới sự bất đắc dĩ Tiêu hôn nhi chỉ có thể mượn nhờ lão sư của mình Đến cho trong tục làm áp lực U, V, Quy, Quy, Mơ, An Nhẹ gật đầu Trần Tiểu Minh không thèm để ý tại sao lưng đi tới. Ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía. Không có cách. Ai bảo hắn thu như thế cách đổ để đâu. Vì hạnh phúc của mình. Thế mà đem hắn cách này sư phụ lấy ra hố. Quả thực. Một đường tiến lên. Thời gian không bao lâu. Liền đi tới thông hướng cổ giới không gian cửa lớn chỗ. Thủ hộ ở đây cổ tục chi nhân. Tự nhiên là nhận ra tiêu hôn nhi. Cung hính ở một bên chờ phân phó. Mở ra thông đảo đúng. Tiểu thư một vị cổ tộc trưởng lão phụ trách trấn thủ nơi đây. Giờ phút này mắt thấy Tiêu Hôn Nhi trở về. Không chúc do dự mở ra không gian thông đảo. Không có chỉ trong chốc lát. Không gian thông đảo thành hình. Trần Tiểu Minh bước ra một bước. Lại là đi trước một bước đi vào. Tiêu Hôn Nhi theo sát phía sau. Thông qua không gian thông đảo. Làm Trần Tiểu Minh lại lần nữa xuất hiện thời điểm Yêu Nguyên ở vào một mảnh xanh thắng trên bầu trời Gió nhẹ quét mà đến Ở phía dưới trên Thảo Nguyên mang theo một đảo kéo dài đến cối xanh biếc thủy triều hưu Nơi xa Mấy đảo thân ảnh phá vỡ không gian mà đến Mỗi một bóng người đều là có đỉnh phong đấu tôn tu vi Trong đó càng là có một vị đấu thánh cấp bật cường giả Tiểu Thư Năm bóng người cung kính đối với tiêu hôn nhi khon lưng nói lễ nói Trong đó vị kia đấu thánh cường giả càng là ánh mắt hướng về Trần Tiểu Minh nhìn lướt qua Không biết có phải hay không là Trần Tiểu Minh ào giác Từ sau người trong ánh mắt Trần Tiểu Minh dường như đã nhận ra một tia địch ý Tiểu thư một đường trở về tục lão nhóm đã đợi chờ đã lâu Đấu Thánh cấp bật lão giả mở miệng nói ra, nghe lời nói của đối phương, Tiêu Hôn Nhi Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tộc lão nhóm chờ đát lâu chính mình là đem chính mình trở về tin tức nói cho trong tục Thế nhưng là có vẻ như không để cho tộc lão nhóm chờ a chẳng lẽ Tiêu Hôn Nhi tâm lý có sự cảm không tốt. Ánh mắt không khỏi nhìn phía sau lưng Trần Tiểu Minh, mắt thấy cái sau một bộ bình tĩnh bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi. Sư phụ của mình thực lực Tiêu hôn nhi rõ ràng nhất Chỉ cần có hán tại Coi như tục lão nhóm muốn làm cái gì Cũng không làm nên chuyện gì Đổ nhi đi thôi Trần Tiểu Minh ánh mắt tha cho có thâm ý Nhìn đấu thánh lão giả liếc một chút Nhẹ giọng phân phó một tiếng Sau đó mang theo tiêu hôn nhi bóng người nhất động Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa U, V, Quy, Quy, Mơ đuổi theo Đấu thánh lão giả gặp chi xứng sờ, không nghĩ tới cái sau tại cổ giới thế mà cũng dám phách lối như vậy. những mày, lại là đi theo thật sát, nhưng là nhất đồng thân. Lão giả lại là phát hiện sớm đã không còn Trần Tiểu Minh cùng tiêu hôn nhi bóng người. Cả hai đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao có thể, lão giả nhìn qua trước người trống sống thiên địa. Vừa mới đối phương mới từ nơi này đi. Làm sao có thể qua trong dây lát dấu vết gì cũng không có đâu cổ giới. Cổ thánh sơn mạch ông. Không gian nhàn nhạt ba động. Trần Tiểu Minh cùng Tiêu Hôn Nhi bóng người xuất hiện. Tiêu Hôn Nhi hơi hơi lấy lại tinh thần. Nhìn qua qua trong dây lát liền đi tới cổ thánh sơn mạch. Trong lòng vẫn là có chút rung động. Đi thôi xem ra có người đang chờ ngươi thật lâu. Ánh mắt thông qua vô tận sơn mạch. Nhìn phía chỗ sâu nhất, chỗ đó Trần Tiểu Minh cảm nhận được mấy đảo bất thiện khí tức. Dưới chân hơi hơi một chút, không gian dập dần phía dưới. Trần Tiểu Minh mang theo tiêu hôn nhi biến mất không thấy gì nữa. Cổ Thánh Sơn mạch chỗ sâu, một chỗ phong cách cổ xưa cung điện ông. Nhàn nhạt không gian ba động lại hiện ra. Trần Tiểu Minh cùng tiêu hôn nhi bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cung điện trước người. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn qua trước người phong cách cổ xưa cung điện Có một cỗ nhàn nhạt đế cảnh linh hồn ba đồng tải bao phủ Tàn ra khủng bố uy áp Cung điện bên trong Trần Tiểu Minh cảm nhận được đếm cỗ khí tức đang tràn ngập lấy Ngay tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị mang theo tiêu hôn nhi bước vào thời khắc Một cỗ uy áp theo cung điện bên trong lan tràn ra Trong nháy mắt đặt ở Trần Tiểu Minh trên đầu vai Các hạ tại ta cổ tục thánh địa làm càn tựa hồ quá không đem ta cổ tục để ở trong mắt đi. Băng lãnh thanh âm theo cung điện bên trong truyền ra. Cung điện bên trong linh hồn chi lực cũng là hướng về Trần Tiểu Minh áp chế mà đến. Cái này đột nhiên động thủ để tiêu hôn nhi gặp chi xứng sờ, lấy lại tinh thần gấp bận biểu mở miệng giải thích. Đây là lão sư của ta, hắn là cổ tục khách quý, hắn không là người ngoài, hắn... Hừ cái gì khách quý, ngươi thân là cổ tộc con cháu, há có thể tùy tiện bái một vị bên ngoài nhân vi sư? Hắn lại có tư cách gì có thể dạy ngươi băng lãnh tiếng hét phẫn nộ đánh gãy Tiêu Huân Nhi lời nói, lại một cỗ đấu khí uy áp hướng về Trần Tiểu Minh đè ức xuống. Trong lúc nhất thời, có hai cỗ ngũ tinh đấu thánh trở lên uy áp đặt ở Trần Tiểu Minh đầu vai. Lão sư là, tốt, Ngốc Đỗ Nhi Ngươi còn nhìn không hiểu sao mục tiêu của bọn hắn là ngươi nha Trần Tiểu Minh không thèm để ý cười nhẹ sợ lên cái sau đầu Cung điện bên trong người rõ ràng không muốn chính mình đi vào Tới thì cho mình một hạ mã uy Xem ra cổ tộc đối với cái gọi là đấu đế huyết mạc nhìn thật rất nặng nha Nếu không như thế nào lại vì thế đắc tội hắn cái này đấu thánh cấp cường giả Bất quá Dám đối với hắn Trần Tiểu Minh ra tay Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo Thể nội bàng bạc đế cảnh linh hồn trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra Hóa thành hai đảo lưu quang bắn vào cung điện bên trong Phanh, phanh Hai tiếng trầm đục thanh âm truyền ra Đặt ở Trần Tiểu Minh trên vai ui áp biến mất không thấy gì nữa Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng Dậm chân mà ra Đi Đổ nhi Ta hôm nay thì muốn nhìn Ai dám ngăn trở ngươi đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 167 cổ nguyên đi. Độ nhi. Ta hôm nay thì muốn nhìn. Ai dám ngăn trở ngươi trần tiểu minh thanh âm đàm thoại quanh quẩn. Đế cảnh linh hồn lan tràn ra. Không nhìn trên cung điện linh hồn quý áp Mang theo tiêu hôn nhi đi vào. Đẩy cửa ra. Cung điện bên trong đại sảnh. Vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Đại sảnh không tính lớn, cũng liền chỉ cần hơn 300 bình mà thôi. Chính giữa trưng bày một chương rộng lớn tử đàn huyết Tây bàn gỗ. Từng vị khí tức hùng hậu lão giả ngồi tại trước bàn. Nắm nhìn Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua. Hết thầy có 9 vị lão giả. Khí tức thấp nhất đều có ngũ tinh đấu thánh mức độ. Cao nhất vị kia. Đã đạt đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ cấp bậc muốn đến liền xem như tại cổ tộc bên trong cũng coi là Cường hãn đạp một tiếng vang nhỏ truyền ra bên trong đại điện Bỗ nhiên xuất hiện một bóng người ước chừng tại chừng 40 tuổi nhìn qua như cùng một cách phủ phủ thông thông trung niên nhân đồng dạng. một thân một mạ áo gai trên mặt treo có chút ít nụ cười làm cho người thoáng có chút an lòng bóng người vừa xuất hiện đối với Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng Nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở chủ ngồi phía trên Mời Nhàn nhạt lời nói phiêu đẳng Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng Cảm thụ được cây sau cái kia rồi rào như vực sâu đấu khí Đối với cây sau thân phận lại là hiểu rõ Bước ra một bước Trần Tiểu Minh ngồi ở bên tay trái trống ra vị trí bên trên Tiêu hôn nhi thì là cung kính tại sao lưng đứng vững Trần Huyên thân là hôn nhi sư tôn Tự nhiên là ta cổ tục khách quý Không biết hôm nay tới đây là vì ngồi tại thủ tòa phía trên trung niên nam tử nhìn một cách trần tiểu minh Biết mà còn hỏi Cái sau thân là hôn nhi phủ thân, lại thêm Liện phòng họp đều chuẩn bị xong Không biết hắn tới làm cái gì là coi hắn là ngô ngốc sao biếu môi khinh thường Trừng cầu nguyên liếc một chút Phiền nhất những thứ này nhất tộc chi trưởng loại hình người Tổng là la thích nói chuyện không nói thẳng. Nhất định phải đánh lấy thăm dò. Quanh co lòng vòng. Khiến người ta đi đoán không có gì. Hôm nay tới đây chỉ là vì hôn nhi hôn sự mà đến. Trần Tiểu Minh có thể không thích vòng vo tam quốc trực tiếp nói thẳng không hề cố kị mở miệng nói ra. Huân nhi thân là đồ đề của ta. Trong nội tâm nàng có nhân tuyển. Ta cái này làm lão sư. Tự nhiên là chỉ có thể giúp nàng một tay. Hừ, các hạ tuy nhiên thân là hôn nhi sư tôn, nhưng cái này hình như là ta trong cổ tộc bộ sự tình. Trần Tiểu Minh lời nói vừa mới nói xong, một đảo trắng xám gầy gò nam tử quát lạnh một tiếng, mở miệng dễu cợt nói. Các hạ nhúc tay cổ tộc nội bộ sự tình, phải chăng đưa tay quá dài. Nhàn nhạt nhìn đối phương liếc một chút. Một vị lục tinh đấu thánh sơ cấp lão giả. Thì Tu Vi mà nói, cũng coi là không tệ. Coi như tại cổ tục bên trong, cũng là quyền cao chức trọng tục già rồi. Hưu, Trần Tiểu Minh thể nổi linh hồn chi lực bảo phát. Trong mắt một đảo linh quang lóe qua. Trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến mở miệng lão giả mà đi. Ngươi dám, bốn phía cổ tục lão giả đều là xứng sờ. Mở miệng lão giả càng là thể nổi linh hồn chi lực bảo phát. Ngưng tụ thành một đầu xiềng xích hướng về Trần Tiểu Minh phong tỏa mà đi. Bành. Một tiếng vang trầm. Siềng xích trong nháy mắt bị thần quang đồng phá. Suốt thủ lão giả sắc mặt tái nhợt. Bóng người hơi trao đảo một cái. Lại là tựa vào trên ghế ngồi. Tinh thần hề hoài. Hiển nhiên vừa mới một kích kia, hắn đã lén bị ăn thiệt thòi. Quả nhiên là đế cảnh linh hồn thủ tỏa phía trên cổ nguyên thần sắc biến đổi. Người khác có lẽ nhìn không ra. Nhưng cổ nguyên lại là trong nháy mắt nhận ra được. Nhìn qua Trần Tiểu Minh bất quá 20 tuổi tác. Liền đã đạt tới thành tựu như thế. Trong mắt có thật sâu kinh thán chi sắc. Cái gì? Hắn là đế cảnh linh hồn bên trong đại điện. Một tiếng kinh hô thanh âm. Đế cảnh linh hồn. Cho dù là đối với bọn hắn loại tồn tại này, cũng là xa không thể chạm mộng tưởng. Trần Tiểu Minh giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn phía lên tiếng vị lão giả kia. Chẳng phải một cái đế cảnh linh hồn à. Làm sao làm đến cùng không có thấy qua việc đời một dạng đâu lại nói. Hắn Trần Tiểu Minh, ba năm trước đây đã đột phá đến đế cảnh linh hồn. Lúc ấy không ít người thế nhưng là đều biết. Làm sao cổ tục những lão gia hỏa này làm cùng lần đầu tiên nghe nói một dạng Trần Tiểu Minh không khỏi có chút nghi hoặc Chẳng lẽ cái này cổ tục hiện tại cũng còn không có nét cơ bất quá nghĩ nghĩ cái sau tuổi tác. Có lẽ thật vẫn tại cổ giới bên trong bế quan. Không để ý đến chuyện bên ngoài đây. Ông! Nhàn nhạt đí cảnh linh hồn ba động lan tràn ra. Trần Tiểu Minh cười nhẹ. Trước đó đám người này tại cung điện bên ngoài muốn áp chế chính mình. Hiện tại Trần Tiểu Minh không ngại lấy đảo của người. Trả lại cho người. Còn mời Trần Huyên thứ lỗi. Ngồi tại thủ tòa phía trên cầu nguyên mở miệng. Cung điện bên trong một cỗ bàng bạc linh hồn khí tức ngưng tụ. Đem Trần Tiểu Minh linh hồn chi lực đến cản lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, có chút ý tứ. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại. Ánh mắt nhiều hứng thú nhìn một cái cầu nguyên. Khuyết tán mà ra linh hồn chi lực ngược lại là thu hồi lại Nơi này dù sao cũng là cổ tộc địa bàn Cái sau lại là hôn nhi phụ thân Mặt mũi này vẫn là muốn cho Tộc trưởng hắn khinh người quá đáng Xem ta cổ tộc như Đủ rồi Cổ nguyên trong ánh mắt có một tia ấm giận Sắc bén ánh mắt đào qua mở miệng lão già Cái sau tải cổ nguyên dưới khí thí Trong lúc nhất thời trầm mặt Rút lui xuống tới Cậu Nguyên chẳng những là cổ tục tộc trưởng càng là cổ tục tối cường giả cửu tinh đấu thánh. Trần Huyên, ngươi trước nói tới sự tình, hôn nhi lúc trước lúc trở lại thì đã nói qua. Liếc một chút quát lui lão già. Cậu Nguyên ánh mắt về tới Trần Tiểu Minh trên thân. Đối với Trần Tiểu Minh, Cẩu Nguyên nội tâm còn là có lòng cảm kích. Tiêu hôn nhi mấy năm này trưởng thành. Quả thực có thể xưng khủng bố. Lần thứ nhất hồi tộc bên trong thời điểm, cậu Nguyên liền giúp nàng tiến hành kiểm tra. Vốn cho rằng là dùng cấm kỷ chi pháp cưỡng ép tăng lên tu vi. Nhưng một phen kiểm trắc xuống tới, lại là giật nảy cả mình. Hết thảy hoàn toàn bình thường thậm chí tiêu hôn nhi thể nội đấu đế huyết mạch thế mà đều có kinh khủng tăng lên. Thẳng đến lần trước tiêu hôn nhi trở lại trong tộc thời điểm. Trong cơ thể nàng đấu đế huyết mạch đã đạt đến thần cấp huyết mạch cấp độ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Trong tục trong lúc nhất thời. Đối với tiêu hôn nhi vợ lựa chọn lên. Xuất hiện rất lớn tiếng vọng. Cổ tục dù sao cũng là viễn cổ chủng tục. Đối tại thể nổi huyết mạch nhìn đặc biệt trọng. Dù sao đấu đế huyết mạch tồn tại. Có thể trợ giúp một người nhanh chóng trưởng thành. Huyết mạch đẳng cấp càng cao. Tiềm lực càng lớn, tiêu hôn nhi thần cấp huyết mạch có thể là có đột phá đấu thánh đạt tới đỉnh phong đấu thánh tiềm lực. Mánh liệt như vậy huyết mạch. Cổ tục chi nhân như thế nào lại cho phép hắn cùng một cái ngoại tục người kết hợp. Không duyên cứ pha loãng cái kia cường hãn huyết mạch chi lực. Trong tục đối với chuyện này tiếng vọng rất lớn. Cổ nguyên trên mặt cũng là có một tia vẻ u sầu đối với Trần Tiểu Minh mở miệng nói ra. Tiêu hôn nhi lựa chọn tiêu viêm. Hắn hiểu qua. Bất quá là tiêu ra vứt bỏ huyết mạch. Một cách đại đấu sư cấp thiếu niên khác thôi. Không nên cùng cổ tục tinh anh con cháu so. Cũng là tùy tiện lôi ra một cách cổ tục con cháu. Cũng có thể treo lên đánh đối phương nha. Dù cho cậu nguyên lại sủng ái tiêu hôn nhi. Hắn cũng không thể không vì tục quần suy nghĩ. Dù sao. Hắn không chỉ là tiêu hôn nhi phụ thân, đồng thời cũng là cổ tộc tục trưởng. Ai Trần Huyên, ngươi lần này có thể muốn một chuyến tay không? Đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 168 chiến cầu nguyên canh thứ 2. Ồ cầu nguyên tộc trưởng có ý tứ là muốn cử tuyệt sao cầu nguyên thở dài ngược lại là vượt quá Trần Tiểu Minh dự kiến. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Trần Tiểu Minh ngược lại là cũng lý giải. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong tiêu viêm thế nhưng là một đường trải qua gian nan hiểm trở. Hao tốn thời gian 10 năm. Đột phá đến đấu tôn cấp bật cường giả. Mới lấy được cổ nguyên tán thành. Một cái vứt bỏ huyết mạch. Thời gian 10 năm. Đột phá đến đấu tôn. Dạng này sửa chữa tốc độ. Đoán chừng liền xem như cổ tục bên trong cũng ít có người có thể so sánh cùng nhau. Cẩu Nguyên nhìn ra tiêu viêm tiềm lực tự nhiên là vui tại thành toàn, song lại nữ nhi của mình cũng yêu tha thiết đối phương. Chỉ là, thời khắc này tiêu viêm lại là khác biệt. Hắn bất quá mới một cách đại đấu sư mà thôi. Đối với đã sắp đột phá đến đấu thánh tiêu hôn nhi mà nói. Hai người thì một cách ở trên trời. Một cách tải đất xuống. Đoán chừng bất luận cổ tục huyết mạch nguyên nhân Cẩu Nguyên đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao thực lực trinh lệ quá xa Cẩu nguyên đoán chừng cũng không nguyện ý để nữ nhi của mình đi theo tu vi mới đại đấu sư tiêu viêm Cái này người nào bảo vệ ai cũng là một cái vấn đề phụ thân Hôn nhi khuôn mặt nhỏ một trống Không nghĩ tới liền phụ thân của mình đều mở miệng ngăn cản Không khỏi có chút sinh khí Ánh mắt tội nghiệp lại là nhìn phía Trần Tiểu Minh Giờ phút này cũng chỉ có Trần Tiểu Minh có thể giúp chính mình Nếu không Dưới tình huống như vậy Nàng và nàng tiêu viêm ca ca cơ hồ không thể nào Trần Huyên ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu Tuy nhiên cậu Nguyên nói không phải không có lý Đáng tiếc hắn cuối cùng có tính hạn chế Đổi lại người bình thường Tự nhiên là không thể nào theo đại đấu sư đổi theo tới Thế nhưng là cái kia tiêu viêm không phải người bình thường nha Hắn là ban hay Nhân vật chính ban lý giải tự nhiên là lý giải. Chỉ là cậu nguyên tộc trường. Ta thế nhưng là đáp ứng hôn nhi. Hôm nay nhất định sẽ làm cho nàng như nguyện. Trần Tiểu Minh cười nhẹ. Phát giác được sau lưng tiêu hôn nhi ánh mắt. Hơi hơi quay người cho hắn một cách yên tâm ánh mắt. Sau đó đối với cậu nguyên ngoạn vị mở miệng nói ra. Trần Tiểu Minh có thể không có hứng thú cùng Cẩu nguyên đến cái gì quân tử ước định. Đối với Trần Tiểu Minh loại này người lười mà nói. Đáp ứng hôm nay hoàn thành sự tình. Hôm nay nhất định thì phải hoàn thành. Dạng này hắn ngày mai là có thể nghỉ ngơi cho khỏi lời nói rơi xuống. Toàn bộ bên trong đại điện không khí trong nháy mắt ngưng ghét. Một cố ginh khủng uy áp tràn ngập. Bao phủ tại Trần Tiểu Minh trên thân. Lão sư đứng tại Trần Tiểu Minh sau lưng tiêu hôn nhi đã nhận ra dị dạng. Trong miệng kinh hô một tiếng. Nhưng một giây sau, chỉ thấy Trần Tiểu Minh quay đầu đối với mình nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần lo lắng, hơi hơi xoay người sang chỗ khác. Trần Tiểu Minh thân thể chậm dãi theo trên ghế ngồi đứng dậy. Đứng lên, nhìn qua trên ghế ngồi cổ nguyên cùng chính vị lão giả. Trần Tiểu Minh lắc đầu, muốn hay không đánh cực một lần. Đánh cực như thế nào cổ nguyên trong mắt có ấm giận chi sắc. Hân là cổ tộc tộc trưởng Giờ phút này đứng dậy Sắc bén ánh mắt cùng Trần Tiểu Minh nhìn nhau Một cỗ nhàn nhạt ba đồng theo hắn thể nổi lan tràn ra Không gian bốn phía dường như đều đang thay đổi lấy Các ngươi cùng tiến lên Ta thắng Hết thầy làm theo lời ta bảo cảm thụ được cổ nguyên khí tức trong người Trần Tiểu Minh thể nổi cũng là nhiệt huyết sôi trào lên Một mực trầm mê hô hấp tu luyện Quá lâu không có cùng người chiến đấu Trần Tiểu Minh giờ phút này hiếm thấy gặp phải cậu nguyên như vậy cường giả Tự nhiên là có ý nghĩ Vậy nếu là ngươi thua đâu bên trong đại điện Vẫn không có mở ra miệng thất tinh đấu thánh lão giả Giờ phút này lên tiếng hỏi U án trong đôi mắt Có một chút gì động Hiển nhiên cái sau đối với cậu nguyên thực lực Rất có lòng tin Nghe lão giả ngôn ngữ Trần Tiểu Minh không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng Thua hắn một cái treo bức thất bại không tồn tại có được hay không Ta sẽ không thua dù cho ta đứng đấy bất động các ngươi cũng không thắng được Lắc đầu Trong nhóm người này Cũng liền cầu nguyên có thể cho hắn điểm áp lực Những người khác liền để hắn đồng thủ hứng thú đều không có Cuồng vọng ta sẽ cho ngươi biết Thất tinh đấu thánh lão giả giận tím mặt Nghĩ hắn tu vi như vậy Chưa từng bị người như thế xem thường Liền xem như Cẩu Nguyên cũng không dám nói ra như thế ngôn ngữ Đang chuẩn bị xuất thủ cũng là bị Cẩu Nguyên cản lại Trần Huyên đã có như thế nhã hứng Vậy liền để cổ mố đến lính giáo một phen đi Cẩu Nguyên lời nói rơi xuống Trần Tiểu Minh cùng liếc nhau một cái Sau đó dưới chân một chút Bóng người đã biến mất không thấy gì nữa Xuất hiện ở cổ giới trên không. Cẩu nguyên quanh thân hơi hơi dung chuyển. Một giây sau đồng giảng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở cung điện bên ngoài trên không. Hưu hưu hưu hưu. Lần lượt từng bóng người theo cung điện bên trong chui ra. Tiêu hôn nhi cùng cổ tục tộc lão bọn người sừng sứng trên hư không. Nhìn qua phía trên rối hai người. Hô. Gió nhẹ lưu động. Hai người vẻn vẹn chỉ là rằng co lấy. Sau người không gian ngay tại hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Hai cổ khí tức vô hình theo trên thân hai người lan tràn ra. Giữa thiên địa giao phong. Phụ thân, lão sư. Tiêu hôn nhi giờ phút này nhìn qua trên không hai người. Một trái tim có chút lo lắng lên. Mặc dù biết hai người chỉ là luận bàn. Điểm đến là rừng. Có thể là cường giả giao thủ. Thường thường thắng bại thì trong nháy mắt. Khó tránh khỏi sẽ không cách nào khống chế Hai người người nào thổ thương đối với tiêu hôn nhi mà nói Đều không phải là chuyện gì tốt Từ không bên trên Trần Tiểu Minh giờ phút này thể nội đấu khí phun trào lấy Thời gian hơn một năm Khác ngược lại là không có bao nhiêu tăng trưởng Tu Vi ngược lại là tăng trưởng không ít Theo trước đó ngũ tinh đấu thánh Thành công đột phá đến cửa tinh đấu thánh đỉnh phong Thì kém một bước liền có thể sừng xứng tại đấu khí đại lục chi đỉnh. Trần Huynh mời. Cẩu Nguyên ánh mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh. Quanh thân tư không đột nhiên tại lúc này ảm đàm xuống. Minh mông thiên địa năng lượng ở sau lưng hắn gào thét. Liên tiếp lấy trời cùng đất. Từ xa nhìn lại. Liền như là một mảnh nhìn không thấy cuối năng lượng triều tịch đồng dạng. Cẩu Nguyên cước bộ đột nhiên hướng phía trước một bước. Sau lưng nhìn không thấy gối năng lượng triều tịch Nhất thời rời sông lấp biển mà lên Hóa thành một đảo mấy vạn trường to lớn thủy triều lên xuống cử thủ Một thanh liền là hướng về phía Trần Tiểu Minh đánh ra Trường gió lướt qua Không gian đều là kịch liệt run rẩy lên Được Năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống Đè xuống bốn phía gư không Trần Tiểu Minh trong mắt tinh quang phóng một cái thể nổi sáng chói hào quang màu bạc trong nháy mắt bạo phát. Cửu tinh đỉnh phong đấu thánh rồi giảo đấu khí ngưng tụ tại trên tay phải. Ngân quang lóng lánh ở giữa. Trần Tiểu Minh giẫy chân một chút. Tư không tiêu tan thời khắc. Bóng người trong nháy mắt xông tới. Phá, nhất quyền đánh ra. Màu bạc quang bay ra. Quang mang bên trong phản phất có được một phiến Uông Dương Đại Hải. Lôi cuốn lấy năng lượng kinh khủng mãnh liệt mà đi. Không gian dường như không thể thừa nhận kỳ trọng. Xuất hiện từng đảo từng đảo nhỏ xíu vết nứt không gian. Quyền quang cùng năng lượng triều tịch cử trưởng không ngừng tới gần. Giữa hai bên không gian. Bị hai cỗ năng lượng đè xuống bóp méo lên. Phanh. Trong dữ liệu tiếng vang chưa từng xuất hiện. Chỉ là một tiếng vang trầm Chỉ thấy Thủy Triều lên xuống cử trưởng lên năng lượng kinh khủng phun trào lấy. Dường như cuốn lên vạn trường sóng lớn xuống. Mà huyền quang phía trên, sáng chói hào quang màu bạc bão phát, giống như mới lên mặt trời gay gắt đồng dạng nóng rực. Không gian bốn phía lặng yên sụp đổ. Từng cách từng cách chừng 100 trăm lớn nhỏ không gian đường vân đan sen. Tùy ý ra một cố làm người sợ hãi hủy diệt lực lượng. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 169 chiến nguyên trung canh ba hưu. Hưu. Hai bóng người theo phá nát trong không gian nổ bắn ra mà ra. Quanh thân ginh khủng đấu khí ba đồng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Cả phiến thiên địa dường như đều tải khẽ run. Trần Tiểu Minh giờ phút này quanh thân bị hào quang màu bạc bao phủ. Bàng bạc đấu khí tại hắn thể nội phun trào lấy. Nhìn qua một bên khác cổ nguyên. Đấu trí bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực, hưu, đạp chân xuống, từ không tiêu tàn. Trần Tiểu Minh thân ảnh biến mất không thấy. Bên trong thiên địa, một đảo màu bạc lưu quang lóe qua, nổi lên một từng cơn sóng gần. Cẩu nguyên tâm lý trong nháy mắt một tố cảm giác nguy cơ truyền đến. Sau lưng năng lượng triều tịch mãnh liệt, nhất trưởng đối với mình bên cạnh vỗ tới. Vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện. Một đảo lóe ra hàn mang ngân sắc mũi thương theo đen nhánh không gian bên trong điểm ra. Oanh! Năng lượng triều tịch cử trưởng nhanh tiếp. Năng lượng kinh khủng rào sát lấy mũi thương. Nhưng mũi thương phía trên ngân quang bắn ra bốn phía. Xuyên thủng năng lượng cử trưởng. Thời gian trong nháy mắt liền đem năng lượng triều tịch cử trưởng bắn thủng trăm ngàn lỗ. Diệt! Mắt thấy năng lượng triều tịch bị phá. Cẩu nguyên thân hình ló lên. Chính là nhanh như như thiểm điện xuất hiện tại tư không mũi thương trước đó. Một ngón tay dò ra. Nhất thời phương viên 100 trăm trượng không gian sụp đổ thành vư vột. Sau đó đối với mũi thương đè xuống. Ông, tư không đang chấn động. Nhàn nhạt hào quang màu xám theo cổ nguyên trên ngón tay lan tràn ra. Bất quá trong phiến khắc. Thì phai mở ngân sắc mũi thương. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ! những mày! Một cỗ nhàn nhạt đấu khí ba động tải bên người truyền đến Trần Tiểu Minh không biết khi nào đã đến bên cạnh hắn Trên tay phải quang mang ngưng tụ Càng là có linh hồn chi lực phụ thuộc trên đó Trần Tiểu Minh một quyền đánh ra Tư không xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách lan tràn mà đi Cho dù là bị ra cấu ngàn năm cổ giới Giờ phút này cũng là không ngăn nổi trần tiểu minh như thế thế công Cầu nguyên thần sắc biến đổi Thể nổi linh hồn chi lực phun trào Ngón tay lại lần nữa một chút Tịch diệt chi khí ngưng tụ Hóa thành một đảo ô quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra Tư không bị ô quang xuyên thủng bất quá trong phiến khắc Thì cùng ánh huyền đối đụng vào nhau Bành Ô quang phá nát Một cố tính mịt chi khí bảo phát qua trong giây lát bao phủ bốn phía hư không thiên địa. Cẩu Nguyên trong tay liên tục điểm, một đạo lại một đạo u bay ra. Dưới chân một chút, bóng người hướng về phía sau thối lui. Thực sự, một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền ra. Trong nháy mắt tính mịch chi khí bên trong, Trần Tiểu Minh bóng người hóa thành một đạo ngân lưu quang xông ra, song huyền vung vẩy ở giữa, bàng bạc ngân mang chấn động không. Ở trong thiên địa vẽ xuống hai đầu đen nhánh vết nước không gian. Bành, bành, bảnh Nhất quyền lại nhất quyền đánh nát ô quang. Trần Tiểu Minh bóng người không ngừng tới gần Cẩu nguyên. Cái sau thể nội khí thế đang không ngừng ngưng tụ. Mà Trần Tiểu Minh thể nội hào quang màu bạc cũng là đang không ngừng tăng cường lấy. Hơ, cổ nguyên sắc mặt cứng lại. Bóng người nhất động. Sau lưng năng lượng bàng bạc thủy triều lên xuống mãnh liệt mà xuống. Nhấp lên vạn trường sóng lớn dâng trào Thiên địa thư không dung đồng dữ rồi lấy Từng đảo từng đảo vết nước xuất hiện Lan tràn 100 trăm xa Năng lượng triều tịch phun trào ở giữa Không ngừng hội tủ ngưng thực Bất quá thời gian trong nháy mắt Thì hóa thành một đảo trong suốt sắc to lớn bàn tay Trên bàn tay sen lẫn cổ nguyên linh hồn chi lực Ba động khủng bố hướng về bốn phía khuyết tán mà đi Dưới thân quan chiến mọi người Chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng Một cố cực mạnh uy áp tràn ngập tại trên đỉnh đầu Khiến người ta âm thầm tim đập nhanh Công tới Trần Tiểu Minh trước mắt như thế Tâm lý máy động Thể nổi một đảo tiếng long ngâm truyền ra Trong nháy mắt long ngâm cửu thiên Chín đầu kim sắc thiên long theo Trần Tiểu Minh thể nổi bay ra Kim long lách thần Quấn quanh ở sông huyền phía trên. Ngân sắc quang mang lên xuất hiện một chút xíu kim quang. Kim ngân lưỡng sắc quang mang biến động. Trần Tiểu Minh nắm chắc quả đấm buông ra. Kim ngân lưỡng sắc quang mang hóa thành hai đầu âm dương ngư bay múa. Nhảy lên ở giữa hóa thành một thanh trường thương màu bạc. Trên đó long văn khắc họa. Kim quang tô điểm tại mũi thương chỗ. Trường thương khẽ run. Từ không trong nháy mắt phá nát. Một cỗ khí người khí tức lan tràn ra, Trình Phiến hư không đều đang chấn động đồng dạng, "Đi!" cầu Nguyên sắc mặt cứng lại, tay phải một trường vỗ ra. Thân sau khi ngưng tụ trong suốt sắc cử trưởng lôi cuốn lấy năng lượng kinh khủng trong nháy mắt che mất thiên địa. Cổ giới trên không nổi lên mãnh liệt năng lượng triều tịch. Trong lúc nhất thời, uy áp bao phủ cả phiến thiên địa, kinh khủng uy áp tràn ngập mà đến. Trần Tiểu Minh phát giác được không gian bốn phía biến thành trầm trọng lên. Thể nổi ngân sắc quang mang bạo phát. Đấu khí sen lẫn đế cảnh linh hồn chi lực. Phóng lên tận trời. Một khí thế bàng bạc trong nháy mắt trùng phá thiên địa. Chiến khí thế bên trong một cỗ mãnh liệt chiến ý lan tràn ra trong nháy mắt đảo hoa toàn bộ cổ giới. Vô số cổ giới người. Bị chiến ý đảo hoa. Nội tâm kinh hãi. Hoảng loạn. Mà cũng có người bị chiến ý kích thích. Đấu chí bừng bừng phấn chấn. Mà dưới thân tiêu hôn nhi bọn người thì là tại chiến ý phía dưới bước đi liên tục khó khăn. Phá trong suốt sắc năng lượng cử trưởng đánh tới. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Bóng người nổ bắn ra mà ra. Trong mắt đấu chí hỏa diễm khí thế to lớn thiêu đốt. Trong tay trường thương màu bạc hào quang rực rỡ. Uy lực khủng bố không ngừng xé sách cổ giới không gian Trường thương xẹt qua Giữa thiên địa lưu lại đen nhánh dấu vết Giống như giữa thiên địa làm một bộ tranh thủy mặt đồng dạng Nhất thương điểm ra kim màu bạc mũi thương cực nhanh Cùng trong suốt sắc năng lượng cử trưởng trong nháy mắt đối đụng vào nhau Oanh Năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt bảo phát Sóng sung kích hướng về bốn phía khuyết tán mà ra Đối đầu chỗ không gian triệt để bị vỡ nát Hình thành một cái đen nhánh không gian vết nứt. Cổ giới. Không gian triệt để đừng đánh nát. Từng cái từng cái chừng ngàn trưởng lớn lên vết nứt không gian trên bầu trời đan xen Cả phiến thiên địa như là tấm gương. Bị Trần Tiểu Minh cùng cổ nguyên hai người đánh nát. Úm ụt. Tục trưởng sẽ không chuẩn bị đem cổ giới mở ra a nuốt một ngụm nước bọt. Một cái chỉ có ngũ tinh đấu thánh lão giả. Chật vật ngăn cản chiến đấu dư âm. Ngẩm đầu nhìn trên bầu trời cái kia ngày tận thế tới đồng dạng cảnh tượng. Thật sâu bị cổ tinh đấu thánh chiến lực rung động đến. Chỉ là. Vừa nghĩ tới hai người là tại cổ giới bên trong đánh. Càng đem cổ giới đánh thành bộ ráng như vậy. Lão giả đã cảm thấy có chút không đúng. Hai người này thực lực đều là cổ tinh đấu thánh. Nếu như trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Đánh lên cách mấy ngày mấy đêm. Cái kia cổ giới cơ hồ muốn bị hủy diệt non nửa nha Một trong người đi đường Vị kia thất tinh đấu thánh lão giả thì là cười khổ lắc đầu Hắn hiện tại xem như biết vì sao cậu Nguyên không cho hắn xuất thủ Nguyên lai thực lực sai biệt lớn như vậy Nghĩ hắn đường đường thất tinh đấu thánh liền cổ giới không gian đều đánh không vỡ Phía trên hai người toàn lực giao thủ Lại là động một chút lại đánh ra vết nước không gian Không cách nào so sánh được nha Mà giờ khắc này tiêu hôn nhi thì là không nghĩ những thứ này Nàng hiện tại chỉ là có chút lo lắng Trần Tiểu Minh cùng cổ nguyên hai người Chiến đấu đều tiến hành đến nước này Hai người lại là liền thu tay lại ý nghĩ đều không có Nàng thật sợ tiếp tục đánh xuống Xếp xảy ra chuyện Cùng lúc đó, tư không phía trên hưu Trần Tiểu Minh bóng người một chút Lại lần nữa xuất hiện ở trên không trung Cách đó không xa Cổ nguyên bóng người cũng là lại lần nữa xuất hiện Hai người nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra lẫn nhau chiến ý Tới đi Xuất ra ngươi thực lực chân chính đi đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 179 Cổ nguyên hạ tới đi Xuất ra ngươi thực lực chân chính đi Cổ nguyên thần sắc ngưng trọng nhìn qua Trần Tiểu Minh Một phen sau khi giao thủ Cổ nguyên lại là phát hiện Trần Tiểu Minh một thân đấu khí tu vi cũng là đạt đến cổ tinh đấu thánh đỉnh phong. Cùng mình khó phân trên dưới. Kéo cổ giới không gian bị xé nứt. Trần Tiểu Minh hai tay ngưng tổ ngân mang. Sâu nhập vết nứt không gian bên trong. Đem không gian hướng về hai bên vỡ ra đến. Một đầu đen nhánh không gian thông đảo hình thành. Đi chúng ta đi bên ngoài nhất chiến. Tại cổ giới nội chiến đấu. Bó tay bó chân. Nào có ở bên ngoài không gian phóng khoáng. Bóng người nhất động. Lại là dẫn đầu vọt ra ngoài. Nhìn qua Trần Tiểu Minh rời đi. Cẩu nguyên trong mắt thần sắc do dự một chút. Dưới chân nhất động. Cũng là đi theo ra ngoài. Đi chúng ta cũng đi. Cung điện bên ngoài cổ tục tục lão mấy người cũng là nhẹ nói một tiếng. Sau đó theo Trần Tiểu Minh vỡ ra tới không gian thông đạo đuổi theo. Tiêu hôn nhi theo thật sát, trong mắt có tia tia vẻ lo lắng, lão sư của mình bề ngoài như có chút phía trên nha. Xuyên qua không gian thông đảo, đập vào mắt có thể thấy được là một mảnh minh mông đại thảo nguyên. Nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía. Sau lưng nơi xa còn có thể nhìn đến cổ thánh thành hình dáng. Mà giờ khắc này trên không chung. Trần Tiểu Minh cùng cổ nguyên hai người lơ lượng mà đứng tới đi, ở chỗ này thì không cần lưu thủ. Trong mắt thần sắc kích động chợt lóe lên. Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Bốn phía không gian hơi hơi rung chuyển, nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng. Không gian vặn vẹo phía dưới. Trần Tiểu Minh thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thiên địa gió nhẹ lưu động. Cẩu Nguyên sau lưng năng lượng bàng bạc thủy triều lên xuống phun trào lấy Ui áp lấy không gian bốn phía. Một cố nhàn nhạt năng lượng ba đồng đảo qua tứ phương. Hưu. Làm năng lượng ba đồng đảo qua cổ nguyên phía bên phải thời điểm. Một đảo ngân sắc quang mang trong nháy mắt phá vỡ không gian xuất hiện. Hào quang rực rỡ. Trong nháy mắt bảo phát. Phát ra lấy ngàn mà tính ngân mang. Giống như từng cây ngân châm đồng dạng. Đâm về phía Cẩu nguyên. Đi. Cẩu nguyên không hề bị lay động. Sau lưng năng lượng triều tịch hóa thành một đạo cự trưởng. cự trưởng đối với ngân mang vung đi. Năng lượng kinh khủng để không gian đều rung chuyển lên. Ngân mang bắn tải cử trên lòng bàn tay. Năng lượng triều tịch không ngừng cỏ rửa. Đem ngân mang thế công đều đến cản lại. Cẩu nguyên thể nổi linh hồn chi lực khuyết tán mà ra. Một cố đột nhiên cảm giác nguy cơ tràn vào trong lòng. Bên trái không gian hư vô chỗ. Thấy lạnh cả người lại là trong nháy mắt đánh tới. Cổ đế toái niết chỉ đấu khí trong cơ thể mãnh liệt đến cực hạn. Cổ nguyên một tiếng quát nhẹ. Sau lưng năng lượng triều tịch vọt tới. Ngập trời đấu khí ngưng tụ thành một căn cử đại ngón tay. Trên ngón tay hiện đầy kỳ dị đường vân. Ui thế kinh khủng đem không gian bốn phía đánh nát. Một chỉ điểm ra. Dường như vạn vật toái niết đồng dạng. Bên trong thiên địa. Quy về câu tịch, năng lượng ba động khủng bố lan tràn ra. Một cố cực độ áp lực cảm giác theo trên không trung tràn ngập mà xuống. Nơi xa quan chiến mấy người, đều là phát giác được bốn phía không gian giam cầm. Trong lúc nhất thời trong lòng hoàng hốt, cổ tộc bên trong, giữa hai người giao thủ ba động cũng làm người ta sợ hãi than. Hiện tại ra cổ giới, hai người dường như đều lấy ra thực lực chân chính đồng dạng. Nhất là tộc lão bên trong vị kia ngũ tinh đấu thánh Giờ phút này cảm giác mình tốt xa vời Đoán chừng liền giao chiến dư âm đều có thể đem chính mình trọng thương Phá ngay tại năng lượng cử chỉ uy áp thiên địa thời điểm Đầu ngón tay rơi xuống không gian chỗ Một đảo đen nhánh vết nứt xuất hiện Sau đó không gian hơi hơi rung chuyển Bóp méo lên Một đảo sáng trói trường thương màu bạc bên trong hư không bên trong ló ra Trường thương phía trên. Chín đầu kim sắc long văn khắc họa. Mũi thương một chút kim quang quấn quanh. Một chút thương đâm ra. Từ không ông ông. Trần tiểu minh bóng người lại hiện ra. Cầm thương mà lên. Quanh thân sáng chói ngân mang tràn vào thương bên trong. vàng bạc đấu khí bảo phát. Năng lượng đè xuống không gian. Phát ra từng tiếng nổ đùng thanh âm. Quanh mũi thương cùng cự chỉ đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bão phát. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Giống như trời đất sụp đổ. Ngày tận thế tới đồng dạng. Cách đó không xa tiêu hôn nhi các loại trong thân thể đấu khí không tự chủ được trước người ngưng tụ, ngăn cản dư âm thế công. Năng lượng mãnh liệt dâng trào lấy. Cự chỉ bị ngân mang đâm sách. Năng lượng triều tịch phun trào tràn ngập thiên địa. Kim ngân thương mang phá vỡ đi ra. Hóa thành vô tận lấm ta lấm tấm quang huy. Theo bên trên bầu trời rơi xuống. Trong lúc nhất thời. Hai người giao chiến thiên địa phản phất hóa thành một mảnh tinh không. Vô số vết nứt không gian thâm thúy ưu ám. Một chút quang mang giống như đầy sao tô điểm. Năng lượng triều tịch cỏ rửa phía dưới. Đầu chuyển tinh di. Hưu. Một kích phá mở năng lượng cử chỉ. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động. Lại là nắm lấy cơ hội Lại lần nữa hướng về cầu nguyên tông tới Kinh khủng mũi thương không ngừng đâm ra Thiên địa giống như một trang giấy Bị đâm thủng trăm ngàn lỗ đồng dạng Vô số khe hở không gian xuất hiện Lan tràn ngàn trượng xa Tinh không bị xé nát Giống như hóa thành một mảnh tuyệt địa đồng dạng Khủng bố gì thường Cầu nguyên bóng người nhất đồng Sau lưng năng lượng triều tịch đập động Hóa hành từng cây cử chỉ Không ngừng điểm ra Đem Trần Tiểu Minh Thế Công đều đến cản lại Bành, bành, bành Từng tiếng tiếng vang theo bên trong thiên địa chuyển đến Nơi xa quan chiến mọi người Chỉ cảm thấy một cỗ sóng âm đánh thẳng vào nhóm người mình Nguyên bản cách thì thẳng xa mọi người Lại lần nữa lui lại mà đi Vị kia thất tinh đấu thánh lão giả Giờ phút này lại là thảm nhất Hắn ngược lại là không muốn rút lui. Thế nhưng là hắn thân là cổ tục tục lão. Nơi đây tu vi mạnh nhất người. Tự nhiên là muốn bảo vệ lấy mọi người. Nhất là tiêu hôn nhi. Không thể để cho nàng bị thương tổn. Có thể là cứ như vậy. Áp lực của hắn thì bỗng nhiên biến lớn. Theo hai người giao thủ bảo phát năng lượng càng ngày càng mãnh liệt. Lão giả sợ mình tại nơi này. Vạn nhất thù thương. Vậy liền lúc túng. Mà khoảng cách lão giả bọn người còn còn xa cổ thánh trong thành. Giờ phút này cũng là vô số cổ tộc chi nhân phi thân lên. Xa xa quan sát nơi đây năng lượng ba động. Cái kia đối với đụng dư âm năng lượng. Cho dù ở cổ thánh thành đều có thể cảm thụ được. Một cổ nhàn nhạc uy áp bao phủ tại toàn bộ cổ phía trên tóa thánh thành. Vô số tu vi thấp người. Thì áp chế không thể động đẩy. Cái kia những cường giả kia thì là đứng ở trên không phía trên Xa xa xem chừng lấy Âm thầm khiếp sợ không thôi Oanh Lại lần nữa đối oanh nhất kích Trần Tiểu Minh cùng cổ Nguyên bóng người tách ra Hai người sừng xứng hư không Lẫn nhau nhìn nhau Trần Tiểu Minh giờ phút này thể nội bàng bạc đấu khí Cũng là có một tia sa sút Cách đó không xa cổ Nguyên cũng là cũng giống như thế Tuy nhiên hai người đều là cẩu tinh đấu thánh. Nhưng vừa mới giữa hai người công kích tiêu hao thực sự quá lớn. Chỉ dựa vào hấp thu thiên địa đấu khí. Lại là thời gian ngắn không khôi phục lại được. Hơ. Trần Tiểu Minh đầu ngón tay một chút. Một đảo bạch sắc lưu quang bay về phía Cẩu Nguyên. Cẩu Nguyên ốm tay áo vung lên. Đem nhận lấy. Lại là một cái màu trắng đan dược. Phía trên tản ra nhàn nhạt đan hương. Kéo lâu như vậy, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình cũng nên là thời điểm kết thúc. Cẩu nguyên cường hãng ngược lại là vượt quá Trần Tiểu Minh dự kiến. Tay phải lưu quang lói lên. Đồng dạng màu trắng đan dược xuất hiện. Trần Tiểu Minh một miệng nuốt vào. Thể nội suy lếu đấu khí trong nháy mắt bổ sung về đầy. Một chiêu cuối cùng. Quyết thắng thua đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 171 chiến cổ nguyên cuối cùng canh thứ hai uống. Khẽ quát một tiếng. Trần Tiểu Minh sau lưng tư không hơi hơi dung chuyển lên. Đấu khí màu bạc quang mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Quang mang phía trên hình chiếu ra một vị thân ảnh khổng lồ. Bóng người cùng Trần Tiểu Minh không? Khác nhau chút nào? Trần Tiểu Minh thể nổi đấu khí bảo phát. Không ngừng tràn vào trong đó Bóng người trong tay Một thanh trường thương màu bạc xuất hiện Chín đầu kim sắc thiên long quấn quanh trên đó Tiếng long ngâm chấn động hư không Ngân mang diệu thế bao phủ thiên địa Cách đó không xa cổ nguyên âm thầm kinh hãi Nhìn một cái trong tay đan dược Ngược lại là một miệng nuốt vào Trong nháy mắt vàng bạc đấu khí tại thể nổi bảo phát Lông mày nhú lại Không nghĩ tới đan dược sẽ có mãnh liệt như vậy dược lực. Bất quá tải cảm nhận được Trần Tiểu Minh uy hiếp về sau. Cẩu Nguyên cũng là không có có tâm tư đang tự hỏi những thứ này. Thể nổi bàng bạc đấu khí bị điều động. Sau lưng năng lượng triều tịch cơ hồ trong nháy mắt mãnh liệt ngược lại cuốn tới. Sau đó dân trào mà đi. Bên trong thiên địa. Một cỗ năng lượng ba đồng khủng bố trong nháy mắt khuyết tán mà đi. Cổ đế kính cổ nguyên dưới chân một chút, bóng người đạp ở năng lượng triều tịch phía trên, rồi rào mà vô cùng minh mông đấu khí mãnh liệt mà đến. Trong tay ấm pháp biến ảo, đấu khí ngưng tụ, năng lượng triều tịch dâng lên, bao phủ thiên địa mà đi. Từ không hơi hơi dung chuyển lên, từng đảo từng đảo đen nhánh vết nứt không gian tại lan tràn. Tản ra năng lượng triều tịch hóa thành một cách đủ có mấy ngàn trưởng năng lượng khổng lồ cổ kính. Trong cổ kính, hiện ra làm người ta kinh ngạc run sợ hủy diệt ba động. Ba động hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Một cổ kinh khủng cùng cực uy áp trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn trưởng thiên địa. Không tốt, tộc trưởng vận dụng cổ đế cảnh nơi xa vị kia thất tinh lão giả. Nhìn qua cổ nguyên một người thì thi triển ra cổ tộc trận pháp công kích. Trong miệng nhìn không được kinh hô một tiếng. Mang theo tiêu hôn nhi đám người bóng người. Trong nháy mắt lại lần nữa lui nhanh mà đi. Lão sư, phụ thân các ngươi có thể tuyệt đối không nên ra chuyện. Bị thất tinh đấu thánh giam cấm chạy trốn. Tiêu hôn nhi tâm lý âm thầm lo lắng. Hai người này càng đánh càng lớn. Hiện tại liền cổ đế cảnh như vậy thế công đều đánh tới. Xa xa cổ thánh trong thành. Tòa chấn cổ thánh thành cổ tục trưởng lão Bất quá cũng mới một cách đấu tôn cấp bậc cường giả thôi Xa xa cảm thụ được nơi xa truyền đến tim đập nhanh cảm giác Còn có cái kia xem ra cùng trong tục ghi chép rất giống cổ kính Vô số cổ thánh thành cường giả Âm thầm suy đoán là trong tục vị nào trong tục tại cùng người giao thủ Có thể đánh tới loại tình trạng này Tốt Tốt một cách cẩu nguyên một tiếng cởi mở thanh âm từ phía chân trời chuyện đến. Thanh âm chi bên trong ẩm chứa lấy kinh khủng linh hồn khí tức. Cổ thánh trong thành còn đang suy đoán mọi người đều là nghe vậy xứng sờ. Cẩu nguyên cùng người giao chiến là tộc trưởng đại nhân trời ạ. Đến tổt cùng là ai to gan như vậy. dám ở cổ tộc trên địa bàn cùng tộc trưởng đại nhân giao thủ hưu. Hưu. hưu. Mấy đảo thân ảnh cấp tốc mà đến. Cổ thánh trong thành cường giả đang chuẩn bị ngăn cản. Vì kia cổ tục trưởng lão nhìn một cái. Trong nháy mắt theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cung kính chợt lách người. Tiến lên đón. Cổ hình gặp qua tiểu thư tục. Tốt, an tâm nhìn lấy. Cầm đầu thất tinh đấu thánh tục lão mở miệng ngắt lời nói quét đối phương liếc một chút. Lại là không nói gì nữa. Ánh mắt trông về phía xa, nhìn phía xa xa giao chiến tri chi địa. Hiện tại chuyện chủ yếu, vẫn là chỗ kia đại chiến. Lão giả trong mắt lói lên tinh quang. Đối với đại chiến thắng bại rất có lòng tin. Trần Tiểu Minh tuy nhiên cường hãn. Nhưng là cùng bọn họ cổ tục so sánh. Cuối cùng yếu thế một chút. Cái kia một chút cũng là cổ tục có cổ đế để lại ăn trạch Lão giả không tin. Chỉ bằng Trần Tiểu Minh như vậy không xuất thân người. Có thể đánh qua cổ đế lưu lại chiêu thức. Cùng lúc đó, đối chiến chi địa Trần Tiểu Minh thể nội đấu khí bảo phát phun trào lấy, không ngừng hội tụ đến sau lưng hư ảnh phía trên. Thể nội đấu la thần quả cùng che trời long quả tại ngân sắc đấu khí thúc dưới tóc, đều là bị thôi động đến cực hẳn. Một mực chưa từng vận dụng một ngàn năm thần khải, giờ phút này xuyên đeo ở tư ảnh phía trên, ngân quang tràn ngập các loại màu sắc. Ba động khủng bố hướng về bốn phía lan tràn ra. Ngăn cản trên trời đất hư không cổ kính uy áp. Khẽ ngầm đầu nhìn một cái trên không cổ kính. Hắn bên trên có năng lượng ba động khủng bố đang ngưng tụ lấy. Vẹn vẹn nhìn một cái. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác tại Trần Tiểu Minh đáy lòng dâng lên. Ông! Sau lưng tư ảnh hơi động một chút. Trần Tiểu Minh tâm thần nhất động. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong mắt hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực Đạp, đạp chân xuống Từ không tiêu tàn Trần tiểu minh bóng người trong nháy mắt gần người mà lên Sau lưng bên trong thiên địa to lớn vư ảnh trong nháy mắt mà động Khí tức kinh khủng cốn lên cuồng phong gào thép Dưới thân đại đất phản phất không thể thừa nhận trong đó Nước ra từng đạo từng đạo vết sách Không gian bốn phía run dày dữ dội lên Ngân sắc quang mang lấp lóe Không ngừng hội tủ tại hư ảnh trường thương trong tay phía trên. Một cố làm người sợ hãi hàn ý tại mũi thương lan tràn ra. Mũi thương chỗ. Không gian vặn vẹo. Từng tiếng tiếng long ngâm truyền ra. Xẹt qua hư không. Lưu lại một điều không gian con đường. Phúc Trần Tiểu Minh bóng người đánh tới. Cẩu nguyên thể nổi đấu khí phun trào. Ánh mắt lộ ra một tia quả huyết. Một ngụm tinh huyết nhất thời phun ra. Huyết dịp sái nhập quang trong kính Trên đó nhất thời nổi lên từng trận huyền quang Hưu cầu nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng Hai tay biến ảo Chỉ thấy bao phủ thiên địa năng lượng quang kính kịch liệt run lên Lập tức một đảo mấy ngàn trưởng năng lượng khổng lồ quang trụ Đột nhiên tử kính trên mặt mãnh liệt bắn mà ra Quang trụ những nơi đi qua Từ không nứt ra Giống như đem thiên địa một phân thành hai quang trụ xuyên qua mà xuống Giống như một cái cây cột trống trời. Nhắm ngay Trần Tiểu Minh. Nổ bắn ra xuống. Phá cho ta năng lượng kinh khủng khí tức tập trung vào bốn phía hư không. Trần Tiểu Minh thể nổi ngân mang nở rộ. Dưới chân một chút. Cùng sau lưng hư ảnh hợp hai làm một. Giống như một tôn tuyệt thế chiến thần đồng dạng. Dứt khoát mà lên. Trong tay rồi rào năng lượng ngưng tụ trường thương màu bạc. Nhất thương điểm ra kim bạc lưỡng sắc quang mang sen lẫn bay ra từ không dịch liệt chấn động Hai đảo quang mang sen lẫn bay ra Xé sách không gian Lưu lại một điều đen như mực ảnh Trần Tiểu Minh cùng Cẩu nguyên hai người đều là thần sắc ngưng trọng Thể nổi đấu khí không ngừng tuôn ra Giao chiến tri địa không gian nước ra Từng cách từng cách một trăm trượng lớn nhỏ vết sách Cả vùng không gian biến đến phá nát không chịu nổi Oanh quang chủ nổ bắn ra mà xuống. Cùng mũi thương đối đụng vào nhau. Kim. Bạc lưỡng sắc quang mang sen lẫn. Trong nháy mắt xài xạc đại phóng. Sáng chói cùng cực. Z lạnh thương ý không ngừng tới gần quang chủ bên trong. Năng lượng ba đồng khủng bố theo quang chủ bên trong bão phát. Năng lượng mãnh liệt mà xuống. Giống như cuồn cuộn sông như biển bao phủ. Không ngừng phai mờ lấy chảy vào quang mang. Ông. Cả hai duy trì lấy ngắn ngồi thăng bằng. Trần Tiểu Minh cùng Cẩu Nguyên đều là liếc nhau một cái. Sau đó Trần Tiểu Minh khóe miệng hơi hơi dương lên. Lộ ra một tia mỉm cười thắng lời. Hợp lời nói rơi xuống. Cậu Nguyên tâm lý máy động. Chỉ thấy oang trụ phía dưới. Kim. Bạc lưỡng sắc quang mang sen lẫn dung hợp. Thời gian trong nháy mắt. Một cố khí tức kinh khủng lan tràn ra. Một đảo hào quang sáng chói nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt mở rộng quang trụ. Bảo Cẩu nguyên cũng là quả quyết. Trong nháy mắt sấn bảo toàn bộ quang trụ. Khủng bố năng lượng triệt để bộc phát ra. Trong lúc nhất thời. Trời đất sụp đổ. Toàn bộ giao chiến chi địa hư không bị đánh nát. Lâm vào trong bóng tối. Từng cách từng cách ngàn trượng vết nứt không gian giữa thiên địa xuất hiện. Lan tràn ra. Mặt đất lay động kịch liệt lên từng đảo từng đảo sâu không thấy đáy vết sách xuất hiện một đường lan tràn mà đi Cho dù là xa xa cổ thánh trong thành Cũng là bị chiến đấu dư âm đảo qua Đã sớm căng ra trận pháp phòng ngự phía trên nổi lên kịch liệt gợn sóng Sau đó phá vỡ đi ra Phốc phốc không ít thực lực thấp người Bị tức hơi thở đảo qua Hơi hơi bị thương May ra cổ tộc tộc lão nhóm trong nháy mắt liên thủ lại lần nữa căng ra phòng ngự Mới đến càn lại Cùng lúc đó Giao chiến chi địa cổ nguyên khóe miệng chảy ra từng tia từng tia vết máu Phong cách cổ xưa áo choàng phía trên cũng là xuất hiện đến đảo liệt ngân Sắc bén hàn ý tại quanh thân bao phủ Trong mắt có chút phức tạp nhìn một cái trước người nam tử Cây sau tóc bạc phiêu giật Thể nội đấu khí chậm rãi biến mất mà đi Tâm lý đắng chát Cuối cùng lại là lắc đầu thở dài một tiếng Người thắng đấu Là chi chư thiên thăng cấp 07 chương 172 Rời đi cổ giới canh ba cổ thánh thành trời ạ Đấu thánh cường giả Chiến đấu đều khủng bố như vậy Sao vẹn vẹn dư âm thì phá vỡ Trần pháp phòng ngự Các ngươi nhìn bên kia không gian Đều bị đánh nát Cách này cũng quá kinh khủng đi Không có năng lượng ba đồng Nhìn để chiến đấu lúc kết thúc Chiến đấu kết thúc rồi à cũng không biết là người nào thắng Cổ thánh trong thành cổ tục mọi người đều là thảo luận Mà một vấn đề cuối cùng hỏi ra người Đã bị một đám người mang xuống thật tốt giáo dục một phen Nơi này là cổ tục địa phương Đương nhiên là tộc trưởng đại nhân thắng cùng mọi người chú ý điểm khác biệt Tiêu hôn nhi giờ phút này chỉ quan tâm hai người có bị thương hay không Dù sao một kích cuối cùng bảo phát công dịch thực sự quá mạnh Khó tránh khỏi sẽ có người thủ thương Mà vậy đối với nàng mà nói Là vô pháp tiếp nhận U Vinh Quy Quy Mơ Đến rồi một mực yên lặng chú ý chiến trường thất tinh đấu thánh lão giả Giờ phút này trong mắt tinh quang lói lên Trong miệng thở nhẹ một tiếng Trong nháy mắt vô số ánh mắt hướng về nơi xa nhìn tới. Đợi bóng người tới gần. Thấy rõ ràng dung mạo của đối phương về sau. Vô số cổ tục chi nhân tâm lý đều là vui vẻ. Là tục trưởng. Là tục trưởng đại nhân thắng từng tiếng kinh hô chi tiếng vang lên. Trong nháy mắt cổ thánh bên trong thành sôi trào. Mà tiêu hôn nhi thì là thần. Sắc khẩn trương nhìn phía cổ nguyên sau lưng. Chống sống cũng không có những người khác bóng người tâm lý máy động tiêu hôn nhi trong mắt không khỏi ẩm ướt. Hưu, cậu nguyên đạp không mà đến. Ánh mắt nhu hòa nhìn một cách tiêu hôn nhi. Thân thủ hướng về cây sau sờ soạn. Đã thấy cây sau bóng người hơi hơi lói lên. Sau đó hai con mắt đỏ bừng nhìn lấy chính mình. Phụ thân. Lão sư hắn có chút nghẹn ngào thanh âm đàm thoại hỏi ra. Hai người đi. Một người trở về. Tiêu hôn nhi không muốn chính mình đoán sự tỉnh. Biến thành sự thật. Hắn không có việc gì, hắn nói hắn đi về trước, để ngươi nhiều tải trong tộc đời một hồi. Nhìn lấy cái sau thanh này bộ ráng. Cẩu nguyên trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Chính mình nữ nhi này bề ngoài như có chút quan tâm nhầm người. Mình mới là cái kia người bị thương. Có được hay không? Tộc trưởng. Cái ghi hôn sự sự tình mắt thấy cậu nguyên thành công trở về. Mà Trần Tiểu Minh lại không biết tung tích. Thất tinh đấu thánh cổ tục lão giả Không khỏi tiến lên trước. Mở miệng dò hỏi. Dù sao lúc trước đánh cược thế nhưng là nói tốt. Hiện tại Trần Tiểu Minh thua tự nhiên là không ai có thể nhúc tay. Hôn sự hết thảy dựa theo hôn nhi ý nghĩ của mình tới. Ngạch, tục trưởng cái này không phải chúng ta. Nghe được cổ nguyên đột nhiên thay đổi thất tinh đấu thánh lão giả trong nháy mắt gấp Đây không phải lúc trước đã nói xong Hừ, hắn nói nếu như các ngươi không phục Hắn sẽ đích thân qua tới tìm các ngươi thực hiện ước định Cổ nguyên sắc mặt lạnh lẽo Hắn đều đã nói như vậy minh sắc Chẳng lẽ nhất định phải hắn ngay thẳng như vậy nói ra sao nhìn qua bên cạnh thất tinh đấu thánh lão giả Cổ nguyên lắc đầu Dưới chân một chút Lại là mang theo ngây người trong vui mừng tiêu hôn nhi rời đi Trong lúc nhất thời trong trời cao Thất tinh đấu thánh lão giả bọn người trong nháy mắt kinh ngạc Thực hiện ước định tộc trưởng thua mấy người đều là liếc nhau một cái Trong mắt có vẻ không dám tin Bất quá mấy người cũng là biết cậu Nguyên cũng là phản đối vụ hôn nhân này Chỉ bằng cây sau thân là tộc trưởng Cũng quả quyết không sẽ lừa gạt mình bọn người Vừa nghĩ tới đó Mấy người đều là không tự chủ được dùng mình một cái Bọn họ tu vi cao nhất bất quá mới thất tinh đấu thánh Liên tục trưởng cửu tinh đấu thánh đều thua Bọn họ lấy cái gì đi đánh ai thở dài một tiếng thanh âm Thất tinh đấu thánh lão giả cũng là nhận mệnh đồng giảng Vì một cái hôn sự Đắc tội như vậy cường giả Cho dù là cổ tục cũng là không đủ sức nha Mấy người giống như đấu thua gà chống đồng giảng Đầu búa vùa rũ lách mình biến mất Về tới cổ giới bên trong Trực tiếp tiến hành bế quan Cổ giới bên trong Nơi nào đó đình viện bên trong cẩu Nguyên cùng tiêu hôn nhi hai người ngồi dưới tàng cây Tiêu hôn nhi nấu lấy trà Cổ Nguyên lặng lặng nhìn qua bầu trời xa xăm Trong mắt lấp lóe vô tận quang mang Thật sâu suy tư Cuối cùng vẫn than khẽ Ngươi tìm tốt sư phụ vừa nghĩ tới chính mình nữ nhi lại muốn cùng một cách đại đấu sư tiểu tử cùng một chỗ. Cẩu nguyên cách này làm vì phụ thân thì đau lòng nha. Đây cũng không phải là chính nhà mình cải trắng bị heo ủi vấn đề cách này là nhà mình hiếm thấy chân bảo bị heo ăn nha mấu chốt là. Các ngươi gặp qua nhà ai heo? Dám ăn đồ chơi kia nha. Đáng tiếc. Cẩu nguyên lại thế nào nghĩ? Cũng không nghĩ ra trên cái thế giới này có một loại heo liền có thể. loại kia heo gọi là heo góc phụ thân. Lão sư đối với ta khá tốt. Nhẹ nhàng đem nấu trà ngon đặt ở cổ nguyên trước người. Tiêu hôn nhi trong mắt đều là vui mừng. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Muốn không phải giờ phút này cổ nguyên nhìn lấy nàng tại. Nàng hận không thể lập tức chạy đi tìm nàng tiêu viêm ca ca. U, v, quy, quy, mơ, ăn. Nhẹ gật đầu Cẩu Nguyên không biết đang suy nghĩ gì Lâm vào trầm tư Mà một bên tiêu huân nhi cũng là nhu thuận không có quấy dày Thì ở một bên yên tính cùng đợi Cùng lúc trong nội tâm đối tại lão sư của mình Từ đáy lòng cảm thấy ấm áp Nghĩ đến Trần Tiểu Minh cái kia một thân một mình Tiêu hôn nhi dường như suy nghĩ cái gì Trong mắt tinh quang lói lên Lão sư giống như một người Muốn không giúp lão sư tìm một cây sư mấu đi cùng lúc đó. Trung châu nơi nào đó a cắt. Hành tẩu tại trên đường trở về. Trần Tiểu Minh hắt hơi một cái. Nghĩ hắn đường đường cửu tinh đấu thánh. Thế mà lại nhảy mũi. Đây thật là ly kỳ. Bất quá đây không phải chuyện trọng yếu. Trước mắt so sánh chuyện trọng yếu chính là hắn lạc đường. Trước mắt là một mảnh hoang sơn dã lính. Nơi xa là một mảnh liên miên sơn mạch. Trần Tiểu Minh sừng xứng trên không trung. Nhìn chung quanh một vòng. Liên tục sau khi xác nhận. Phát hiện mình đích thật là lạc đường. Trước kia đều là tiêu hôn nhi phụ trách nhìn địa đồ dẫn đường. Trần Tiểu Minh lười nhắc quen thuộc. Lần này bất quá thì tự mình một người đi một chút. Bất chi bất giác liền đi tới cái này hoang sơn giã lính chi địa. Nơi này là trung vực thiên tinh sơn mạch tại Nam vực, đi về phía Nam bay, khẳng định không có vấn đề. Không có địa đồ, vừa biết mình ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào phương hướng đại thể, một đường bay đi. Xui theo trên đường. Toàn bộ phong cảnh thu hết vào mắt. bằng vào trần tiểu minh thực lực. Cũng không lâu lắm. Trước mắt thì xuất hiện một tòa thành thị. Dù sao sự tình đã kết thúc. Trần Tiểu Minh ngược lại là cũng không vội mà trở về. Trong tôn môn có tử kim sư vương tại Liền xem như hồn tộc đánh tới. Cũng có thể kiên trì một lát. Khó được đi ra một phen Trần Tiểu Minh tự nhiên là thật tốt đi dạo một phen. Bóng người nhất động lại là trong nháy mắt rơi xuống. Sau đó tại thành thì bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Nguyên bản không quá nửa trời thì có thể con đường quay về. Bị Trần Tiểu Minh sinh sinh đi gần 2 tháng Đợi đến Trần Tiểu Minh trở lại bên trong tông môn lúc Tiêu hôn nhi đã theo cổ tộc bên trong trở về Lão sư Ngươi rốt cuộc trở về rồi vừa mới trở lại tông môn Trần Tiểu Minh thì nganh đón Tiêu hôn nhi nhiệt tình tiếp đãi Trần Tiểu Minh nhớ mày Luôn cảm thấy có loại dự cảm xấu Nói đi có chuyện liền trực tiếp nói Tiêu hôn nhi trong lúc nhất thời có chút nhăn nhó Bất quá nhiều năm như vậy ở chung Nàng cũng là hiểu rõ Trần Tiểu Minh tính cách Lão sư ta muốn đi nhìn xem tiêu viêm ca ca U, v, quy, quy, mơ, ăn Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu Lại là không có nói tiếp Chờ đợi lấy tiêu hôn nhi đoạn dưới liền đi nhìn tiêu viêm Làm gì chờ hắn trở về Tìm tử kim mở truyền tống là có thể Cách kia Lão sư Ngươi vậy có hay không loại kia lúc ấy ăn hết không có có hiệu quả Đợi đến sinh tử nguy vong rừng khắp Mới có thể phát huy hiệu quả đan dược nha lời nói rơi xuống Trần Tiểu Minh hứng thú Ánh mắt không khỏi xem ghi lên trước mắt tiêu hôn nhi Cô nàng này không phải thẳng phản đối quá độ ca Dơ. Dược sao không phải vậy bằng vào hắn cho đan dược Cái sau sớm liền có thể ca Dơ Đến đấu thánh Làm gì dừng lại tại đấu tôn cấp bậc Trong tay lưu quang lói lên Một khỏa phong cách cổ xưa hai màu trắng đen đan dược xuất hiện Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập Phía trên có chính đảo kim sắc đường vân Vừa xuất hiện Đan dược liền biến thành hai đầu âm dương ngư du động Âm dương cửa chuyển huyền sinh đan Viên thuốc này tại người sắp chết thời điểm có thể phát huy dược hiệu Hắn Cảm ơn lão sư Tiêu hôn nhi đoạt lấy. Sau đó bóng người lói lên. Trực tiếp hướng về nơi xa mà đi. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời chuẩn bị xong kho chi từ lại là nuốt xuống. Cách này đưa tiêu viêm ca ca lễ vật có một tiếng thanh thúy thanh âm đàm thoại truyền tới. Trần Tiểu Minh sắc mặt trong nháy mắt tối xuống. Nhìn một cái trong tay mình trống giống đan dược. Nội tâm lập tức thì đắng chát. Cách này thức ăn cho chó còn giống như là ta tặng nhà đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 trương 173 5 năm về sau canh 4 5 năm về sau thiên hình sơn mạc giờ phút này phía trên không rãi núi. Thì là có một đầu sư tê. Hờn. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. U. Thú đang nhanh chóng bay qua. Sư tê. Hờn. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Ú, uh, thú phía trên càng là có mấy đảo thân ảnh. Tiêu viêm thời khắc này bóng người chính ở trong đó. Thời gian qua đi thời gian 5 năm. Tiêu viêm biến hóa rất lớn. Trong đó lớn nhất cũng là cả người thực lực. Theo lúc trước một cái nho nhỏ đại đấu sư. Giờ phút này đã là phát triển đến đấu hoàng cấp bậc. Nhìn qua cách đó không xa liền có thể đến nơi lỗ sâu không gian. Tiêu viêm trong nội tâm có khó có thể ngăn chặn kích động. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. 5 năm, năm qua. Tiêu hôn nhi đến xem qua chính mình hai lần. Chính mình cùng nàng ước định tại Trung Châu gặp mặt. Giờ phút này rốt cuộc nhanh muốn đạt tới. Trung Châu đặc biệt thế lực cường đại có nào trong mắt chợt lóe sáng. Tiêu viêm dường như nghĩ tới điều gì. Chân chờ một chút. Không khỏi đối với bên cạnh nữ tử hỏi lên. Nữ tử xuất thân Trung Châu đồng dạng là già Lam học viện học sinh, gọi là Hân Lam. Tại Trung Châu, nhân loại thế lực, đại khái chia làm, nhất cung một điện một tháp, hai tôn ba cốc tam phương các. Một bên Hân Lam trầm ngâm một hồi, mở miệng cho tiêu viêm giải thích nói. Nhất cung chỉ là phong hào cung sao ánh mắt ngưng tổ tiêu viêm nhẹ giọng nghi ngờ hỏi đi ra. U Vinh Quy Quy Mơ Tiêu viêm đại ca Người biết Phong Hảo Cung Hân Lam nhìn không được thở nhẹ một tiếng Ngẩn đầu hướng về tiêu viêm nhìn tới Trong mắt có vẻ nghi hoặc Cách này Phong Hảo Cung thế nhưng là 10 năm gần đây mới quật khởi siêu cấp đại thế lực Tại Trung Châu hy vọng như mặt trời giữa trưa Nhưng là tại địa phương khác Người biết lại không phải rất nhiều Giống già Lam học viện loại kia cùng Trung Châu thật lâu không có liên hệ địa phương Liền xem như Tô Thiên Trưởng Lão đoán chừng cũng không biết Phong Hào Cung tồn tại. U, V, Quy, Quy, Mơ từng có tiếp xúc. Tiêu viêm nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong có một tia trầm trọng. Cái này Trung Châu thế lực bài danh. Phong Hào Cung đập vào vị thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Ngươi có thể nói nhiều một chút Phong Hào Cung tình huống sao hân lam trong mắt lói lên quang mang. Không ngừng đảo qua tiêu viêm. Đối phương thế mà cùng phong hào cung có tiếp xúc. Đây chính là một cái ngoài ý muốn đại kinh hỉ nha. Bất quá cái ngạc nhiên này rất nhanh liền lui đi. Hân Lam có chút nghi hoặc đối phương cùng phong hào cung. Có tiếp xúc thế mà không hiểu rõ đối phương. Đây thật là có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ nghĩ. Hân Lam cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ thật sự có tình huống như thế nào đâu tiêu viêm đại ca. Ta đối với Phong Hảo Cung hiểu rõ cũng không nhiều. Ta liền đem ta biết nói cho ngươi đi. Hân Lam trầm ngâm một chút tổ chức phía dưới tiếng nói của chính mình. Sau đó chậm rãi mở miệng giới thiệu nói. Phong Hảo Cung làm một cách mới xây thực lực. Có thể vững vàng áp những cái kia lão bài thế lực một đầu. Dựa vào là cũng là hắn không có gì sánh kịp thực lực. Nghe nói Phong Hảo Cung bên trong cường giả vô số. Đấu tôn cường giả đều là khắp nơi có thể thấy được. Môn hạ đệ tử tuy nhiên thiếu. Nhưng tuổi còn trẻ. Đột phá đấu hoàng. Đấu tông người không thể đếm. Mà cường giả phương diện, phong hào cung bên trong có lấy mấy vị đấu thánh tỏa chấn uy trấn trung châu vô số thế lực. Đấu thánh đấu thánh một từ vừa ra. Chẳng những tiêu viêm sườn sốt một chút. Thì liền một bên tiểu y tiên cũng là kinh trụ. Một cách tôn môn có lấy mấy vị đấu thánh, dạng này thế lực cũng quá kinh khủng đi. Hân Lam nhìn hai người liếc một chút. Nhẹ gật đầu. Trung châu cường giả như mây. Phong hào cung có thể không thể tranh cãi xếp tại đề nhất. Dựa vào là cũng là những thứ này tránh thức đỉnh cao cường giả. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phong hào cung bên trong chẳng những có mấy vị đấu thánh tỏa chấn. Càng là có một đầu thực lực cực độ kinh khủng đấu thánh cấp bậc ma thú thủ hộ. Nghe nói đã từng có vị tam tinh đấu thánh cường giả tiến đến khiêu khích. Bị con ma thú kia một miệng cho nuốt mất. Nói đến chỗ này. Tiêu viêm cùng tiểu y tiên ngây ngẩn cả người. Tam tinh đấu thánh bị nuốt sống con ma thú kia tu vi lại có bao nhiêu cường u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng bởi vì chuyện này. Trung châu đại đa số cường giả Cũng không dám nữa trêu chọc phong hảo cung Đây đều là mấy năm này phát sinh sự tình Mà lại đều là oanh động trung châu chuyện lớn Cho nên Hân Lam hiểu rất rõ Hô! Tiêu viêm nhẹ gật đầu Hắn hiện tại xem như biết vì sao tiêu hôn nhi Không dám cùng hắn nhiều trò chuyện phong hảo cung sự tình Đây là không muốn gây áp lực cho hắn sao há Đúng! Tiêu viêm đại ca Nếu như ngươi về sau tại Trung Châu đụng tại Phong Hào Cung đệ tử Tuyệt đối không nên cùng bọn hắn lên xung đột Tựa như nghĩ tới điều gì đồng giảng Hân Lam không khỏi mở miệng nhắc nhở đến Nghe Hân Lam nhắc nhở tiêu viêm xứng sờ Sau đó nhớ mày trong mắt có một tia không hiểu Ồ đây là vì cái gì đối với Phong Hào Cung Hắn hiện tại còn thật không hiểu rõ Chỉ có thể hỏi thăm Hân Lam Tiêu viêm đại ca Phong hào cung đệ tử không nhiều Bình thường rất ít hành tẩu ở bên ngoài Nhưng là nghe nói phong hào cung đệ tử ra ngoài Dưới tình huống bình thường Đều sẽ mang theo đại lượng bảo mệnh chi vật Nghe nói 4 năm trước Khi đó phong hào cung có một vị đấu hoàng cấp bậc nữ đệ tử ra ngoài Bởi vì đan dược bị người ngấp nghẽ Mấy vị đấu hoàng cường giả xuất thủ Muốn bức bách đối phương giao ra đan dược Nói đến chỗ này hân lam thần sắc có chút mất tự nhiên trầm mặt dưới Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra Kết quả cái kia đấu hoàng đệ tử trực tiếp ca Sơn Đan dược Một thân tu vi bảo tăng Trong nháy mắt đột phá đến đấu tôn cấp bậc Về sau đem những người kia cho trái lại đánh chết Ngạch Tiêu viêm cùng tiểu y tiên ngây ngẩn cả người Bất quá một lát tiêu viêm thì khôi phục lại Hắn gặp qua phong hảo cung những đan dược kia Là liền dược lão đều tự nhận không bằng tồn tại Như vậy đan dược bị người ngấp ngẽ là rất bình thường Mà về phần dược hiệu kia nha Để một vị đấu hoàng đột phá đến đấu tông mà thôi Hắn chả gặp qua ba viên thuốc đi xuống Trực tiếp lập địa thành thánh đây này vất quá đi qua hân lam kiểu nói này Tiêu viêm xem như minh bạch như thế nào không nên trêu chọc phong hảo cung người Đối phương cái này động một chút lại trực tiếp tăng cao tu vi trời mới biết hắn đang dược đầy đủ tăng lên bao nhiêu. Khác trước một giây tu vi vẫn còn so sánh người khác cao. Sau một mặt đối phương thì ca. Dơm. Dược lại vượt qua. Đây không phải là chịu chết sao còn có thể dạng này hắn không sợ cưỡng ép đột phá lưu lại tai họa ngầm sao tiểu y tiên lấy lại tinh thần. Không hiểu hỏi một câu. Cả. Dơm. Dược đột phá. Cái này tại nàng trong nhận thức biết. Nhưng là sẽ lưu lại tai họa ngầm. Không thiếu một cái. Trung thân Tu Vi chỉ chạy không tiến đây. Ai? Đây chính là phong hào cung chỗ đáng sợ. Bọn họ đan dược ấm Tu Vi ca. Sơ. Tăng lên đẳng cấp không có tác dụng phụ. Hân Lam thở dài một tiếng. Phong hào cung loại đan dược này vừa ra. Đối với Trung Châu Đà kích là to lớn. May ra phong hảo cung không đối ngoại bán ra loại đan dược này Cho nên đan tháp địa vị mới không có bị bao lớn dao động Tiểu y tiên bị chấn động đến Ánh mắt không khỏi nhìn phía tiêu viêm Dù sao cách sau cũng là một vị luyện đan sư Kết quả là gặp tiêu viêm cũng là bất đắc dĩ cười khổ Đối với mình nhẹ gật đầu Tiểu y tiên chìm tới đáy chầm mặn Chính mình y dược tri thức chẳng lẽ là sai luyện đan sư thật sự có lợi hại như vậy tiêu viêm lắc đầu. Cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Dù sao hắn đối với loại kia đan dược. Cũng là không hiểu rõ. Trước người sơn mạch không ngừng lùi lại. Không thành phố nơi xa dần dần lùi ra. Phong hào cung cường đại. Đặt ở đầu vai của hắn. Nhìn qua xa xa chân trời. Hiếp một hơi thật sâu tiêu viêm trong mắt có tinh quang lóe qua Huấn nhị Ta sẽ đạt tới như vậy cấp độ Lại đi tìm ngươi Chờ ta đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 trương 174 nhân vật chính cùng treo ép gặp gỡ 5 tháng sau Thiên mục sơn mạch hộ Rốt cuộc đến Một đảo gầy gò bóng người từ cách này u án trong rừng rầm bay ra Cách đó không xa sơn mạch tiến vào địa điểm Giờ phút này lít nha lít nhít gần như hóa thành đen kịp một màu biển người. Người cũng quá là nhiều đi. Gầy gò bóng người chính là tiêu viêm. Đi vào Trung Châu có 5 tháng. Một đường gặp rất nhiều chuyện. Không qua thực lực của hắn lại là cũng tại một đường tăng lên. Theo lúc trước sơ nhập đấu hoàng. Đến bây giờ sắp đột phá đấu tung. Khẽ trao mày. Cười khổ một tiếng. Tiêu viêm tử không chung rơi xuống. Tìm một góc vắng vẻ. Đứng ở một chỗ ngọn cây phía trên. Nhìn một cách bốn phía có bất hảo nhận ngồi ship bằng, nhắm mắt ngưng thần. Nhìn lấy chính mình trước người cái kia đầy ép người chảy lối vào tiêu viêm tâm lý âm thầm trong cảm thán châu thật lớn. Một cách đấu hoàng cấp bậc cường giả. Đặt ở ra mã đế quốc đều là đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là ở chỗ này. Lại là một đám người đến cướp đoạt một cái cơ hội. Nguyên một đám nho nhỏ thiên sơn huyết đầm thì có như thế hùng vĩ cảnh tượng. Tiêu viêm là thật không biết phong hào cung như vậy quái vật khổng lồ. Lại là là mực nào cảnh tượng. Ánh mắt nhìn phía nơi xa. Tiêu viêm chính đang cảm thán thời điểm. Nơi xa một tiếng thanh thúy hót vang âm thanh truyền ra. Sau đó một đầu toàn thân bảy màu cử hạt Thật nhanh đối với thiên mục sơn mạc bay lượn mà đến. Trên lông vũ phản xạ lóa mắt lộng lấy. Lộng lấy gì thường. Cự hạt đỉnh đầu chỗ. Đứng đấy một vị váy lụa màu tung bay rung động lòng người bóng hình xinh đẹp. Nữ tử thân mang bảy màu váy bào. Xa xa nhìn qua. Lộ ra một cố khó có thể che giấu tôn quý khí chất. Gương mặt hơi có vẻ gầy gò. Hoàn mỹ mặt trái xoan. Lại phối hợp cái kia đối với màu nâu tím bảo thạch hai con mắt rung động lòng người. Nữ tử trung quanh đứng đấy hai vị lão giả. Khoan người ở một bên cùng nữ tử trao đổi. Thân là phong lôi các các chủ đệ tử thân truyền. Phượng tục tục nhân. Nữ tử có chính mình tự ngạo. Lần này trước tới nơi này. Chính là vì đột phá tu vi. Cái kia tiến vào huyết đàm danh ngạc bên trong tất nhiên có nàng một vị. Tiêu viêm xa xa xem chừng lấy, xác nhận phía dưới phong lôi các bắc các các chủ không có tới, không khỏi thở dài một hơi. Đang chuẩn bị nhắm mắt ngưng thần chuẩn bị một phen tiêu viêm thì phát giác được bên cạnh một bóng người bu lại. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Nghĩ ngờ quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một người mặt màu trắng phát bào nam tử chậm rãi đến. Nam tử áng mắt sáng người có thần nhìn lấy chính mình. Dường như nhận biết mình đồng dạng. Trong mắt để đó tinh quang. Ngươi là tiêu viêm một tiếng không xác định nghi hoặc thanh âm hỏi lên. Nam tử ngược lại là không có trực tiếp mở miệng. Mà chính là lựa chọn truyền âm phương thức. Ngươi nhận lầm người. Sắc mặt xứng sờ. Giờ phút này có phong lôi các người tại. Tiêu viêm cũng sẽ không ngây ngốc thừa nhận xuống tới. Ánh mắt quan sát một chút đi tới Nam tử tu Vi. Lại là phát hiện trong lúc nhất thời lại có điểm nhìn không thấu Ha ha quả nhiên không có nhận lầm Ngươi chính là tiêu viêm Nam tử một cách lắc mình lẻn đến tiêu viêm bên cạnh Trong ánh mắt bốc lửa nóng quang mang Giống như đang nhìn cái gì bảo vật đồng dạng Cái kia nóng rực thần sắc Để tiêu viêm có chút chịu không được Ánh mắt này Đây chẳng lẽ là một cái pha lê Khó nói đấu khí đại lục còn có cách loại người này trong lúc nhất thời. Tiêu viêm dùng mình một cái. Thân thể hơi hơi lắc một cái. Trong nháy mắt lui xuống. Này này đừng đi nha. Mắt thấy tiêu viêm rời đi. Nam tử quả quyết đuổi đi theo trong miệng càng là vội vàng hô hoán đến. Tiêu viêm hai tay không nghe thấy. Đối với đối phương loại này người. Tiêu viêm luôn luôn là kính nhi viễn chi. Không có cách. Thời đại này. Thằng đều không đáng sợ. Đáng sợ đều là chấu ngoặt quý. Tiêu viêm. Mắt thấy tiêu viêm như thế né tránh. Nam tử dưới chân một chút. Lại là trong nháy mắt lách mình ngăn tải tiêu viêm trước người. Nhìn qua hoảng sợ bên trong tiêu viêm. Không khỏi coi là đối phương kinh hãi thán tu vi của mình. Nam tử hơi lộ ra một tia tử đắc nộ cười. Mà giờ khắc này tiêu viêm. Thì là kinh thán tại đối phương lớn mật Thế mà trước mặt mọi người Công nhiên ngăn cản hắn Đây là muốn làm gì cảm thụ được đối phương ánh mắt nóng bỏng kia Tiêu viêm cảm giác đến tầm mắt của chính mình mở rộng Trung châu quả nhiên ngọa hổ tàng long liền như thế nhân tài đều có nha Ta không phải tiêu viêm ngươi nhận lầm người còn có Không cần đi theo nữa ta nếu không Âm thầm mở miệng cảnh cáo đối phương Tiêu viêm không định ở chỗ này động thủ. Phía trên phong lôi các người tại Hiện tại động thủ. Bị đối phương nhận ra được. Cũng là. phiền phức. Thôi đi đừng giả bộ. Ta có chân dung của ngươi. Nam tử biểu môi khinh thường. Trong tay nạp giới hoang mang lói lên. Một chương bức họa bay ra. Rơi vào tiêu viêm trong tay. Trên bức họa chính là vẽ lấy tiêu viêm. Bất quá vẽ có chút chiều tượng. Đại thể chỉ giống nhau đến 7 phần thôi. Mà tại bức họa phía dưới cùng, dưới góc phải chỗ càng là có một hàng chữ nhỏ. Phong hào cung hoa thiến vẽ tiêu viêm nhớ mày, nhìn qua trước người bạch yên nam tử, nhẹ giọng nghi ngờ nói. Ngươi là phong hào cung đệ tử, V quy quy, mơ, đây là tự nhiên. Nam tử âm thầm truyền âm nói ra, hắn cũng không muốn ở chỗ này bại lộ thân phận của mình. Không phải vậy. Hắn cũng sẽ không để đó cửa cung phục sức không mặt chính mình đổi một bộ mạch y phục trang sức. Vì chính là che giấu tai mắt người thôi. Phải biết, thời khắc này Trung Châu Đại Lục, có không ít người cùng thế lực. Tại đánh phong hào cung chủ ý, hoặc là nói là tại đánh cái kia những đan dược khác chủ ý. Phong hào cung hành tẩu bên ngoài cái kia chính là một cái di động đan dược kho nha. Bởi vì cái gọi là đan dược động nhân tâm. Tuy nhiên phong hào cung người thực lực đều là không tầm thường. Nhưng không sợ chết yêu nguyên số lượng cũng không ít. Dù sao giết một cái phong hào cung đệ tử. Hạnh phúc cả một đời nha đây là lấy tay chỉ một cách trong tay bức thỏa Tiêu viêm có chút không có thể hiểu được. Phong hào cung người đều nhàm chán như vậy sao thế mà còn mang theo chân dung của hắn. Đây là làm gì vậy chẳng lẽ mang một ít cả vườn cảnh xuân. Ngoại tình loại hình bức tranh không tốt sao? Nó không tốt hơn chính mình nhìn há Trong cung sư huyên làm ra. Người lấy một chương. Không có cách. Người nào làm cho cả trong cung đều biết. Người là đại sư tỷ nam nhân. Vừa vặn nghe nói ngươi đi vào Trung Châu. Cho nên trong cung đi ra ngoài lịch luyện đệ tử. Cơ bản đều mang theo trong người. Vạn vừa gặp phải ngươi Tốt ung. Nói nói. Nam tử im mặt mà dừng Kém chút đi chính mình chân thực ý đồ nói ra Chứng trạc đàng hoàng nhìn phía tiêu viêm Tiêu sư huyên về sau liền dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn Nam tử mang trên mặt ý cười Sớm cùng tiêu viêm bắt đầu tạo mối quan hệ Đến mức nói ghen dép tiêu viêm bên trong Cái kia không tồn tại Phong hào cung cùng thế lực khác không giống nhau Cửa cung bên trong đông đảo trong các đệ tử Không ai là tiêu hôn nhi một chiêu chi định. Không cần nói đệ tử, thì liền rất nhiều trưởng lão đều đánh không lại nàng. Lên một cách đối tiêu hôn nhi có ý tưởng sư huyên. Nghe nói một thân thực lực đột phá đến đấu tôn. Sau đó trực tiếp bị tiêu hôn nhi đánh nằm ở trên giường nửa năm. Gọi là một cách thây thảm nha. Dưới loại tình huống này, ai còn dám gây tiêu viêm, sợ là hồi cung liền bị trực tiếp đánh thành cho bụi. Nam tử bất quá là một cách bình thường phong hào cung để tử thôi, tự nhiên là không có lá gan kia Không quá đổi lấy giờ phút này bất quá đấu hoàng cấp bập tiêu viêm, nam tử cảm giác đến cơ hội của mình lại tới. Có lẽ có thể tại tiêu viêm nơi này xoát một đợt hào cảm. Về sau ngộ đến đại sư tỉ. Đại sư tỷ tiện tay khen thường hắn điểm. Hắn sẽ phải phát. Hắt hắt hắt. Có lẽ là tưởng tượng quá tốt đẹp. Nam tử không tự chủ phát ra từng tiếng cười quái gì. Tiêu viêm chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Nhìn qua trước người phong hào cung nam tử. Luôn cảm thấy có điểm lạ. Người trước mắt này sợ không phải cái kẻ ngu à cái sau như thế bộ dáng để tiêu viêm không thể không rất nghi hoặc Đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 175 nhân vật chính cùng treo ép gặp gỡ chung thời gian trôi qua. Mấy cái ngày thoáng qua mà đi bình tĩnh thật lâu thiên mục sơn mạch Giờ phút này giống như một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú giống như Từng đảo từng đảo trầm thấp ầm ầm tiếng vang Theo sơn mạch trên bầu trời chuyển ra Mà lại nương theo lấy cố này tiếng vang xuất hiện Còn có cái kia phô thiên cách địa hảo hãn năng lượng Hụt Cuối cùng cũng bắt đầu cảm thụ được nơi xa ấy vi tráng quan cảnh tượng Tiêu viêm trong lòng cảm khái Mà hắn một bên, phong hào cung nam tử đồng dạng đứng lên, ngắm nhìn nơi xa. Bất quá lại là gương mặt bình tĩnh, tiêu viêm ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh nam tử. Mấy ngày ở chung, ngược lại để tiêu viêm đối với đối phương có không ít hiểu rõ. Đồng thời đối với phong hào cung hiểu rõ càng thêm nhiều hơn. Đã từng hân lam nói cho hắn biết những truyền thuyết kia đều là thật. Phong hảo cung bên trong thật sự có mấy vị đấu thánh Hơn nữa còn thật sự có một đầu thực lực cường hãn ma thú Giờ phút này cây sau đối mặt dạng này bao la hùng vĩ thiên địa cảnh tượng Một bộ bình tĩnh bộ ráng Để tiêu viêm cảm nhận được trinh lịch Bất quá minh bạch chính mình cùng phong hảo cung ở giữa khoảng cách tiêu viêm cũng là càng phát có sức sống Hắn tin tưởng hắn tiêu viêm cuối cùng có một ngày cũng có thể đạt tới như vậy cảnh giới oanh tại tiêu viêm ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, một trận hỗn loạn mà vang dội tiếng bước chân, sen lẫn tiếng giống to đột nhiên vang lên. Chợt chính là nhìn thấy cái kia khổng lồ biển người, đột nhiên ầm ầm mà động, hóa thành một cỗ dòng người, điên cuồng tràn vào sơn mạch bên trong. Tiêu sư huynh, bắt đầu, chúng ta cũng đi thôi. Trương Dương tại phía trước dẫn đường Tiêu Viêm bởi vì có Trương Dương tại chỗ, ngược lại là không có trước đi dò xét. Một hàng hai người tiến vào Sơn Mạch bên trong. Tiêu Viêm tại Trương Dương dẫn dưới đường. Một đường hướng về giữa sườn núi Thiên Sơn Đài Mạc đi. Toàn bộ Thiên Mục Sơn Mạch bị phể kim thử tục chiếm lính. Tại sườn núi chỗ, bố trí cửa khẩu. Chỉ có thông qua người mới có thể đạt tới đỉnh núi. Hai người dọc theo dốc đứng thang đá. Thân hình chính là hóa thành hai đảo bóng đen. Đối với chỗ giữa sườn núi cấp tốt lao đi. Chờ thêm thạch dai bình đài về sau. Toàn bộ trên bình đài. Cũng bất quá chỉ có mấy người thôi. Hai người hơi hơi nhắm mắt chờ đợi. Nửa ngày về sau. Lại là một vị nam tử xuất hiện. Ánh mắt theo trên thân mọi người quét mắt liếc một chút. Sau đó nhàn nhạt mở miệng tuyên bố bắt đầu Tiêu viêm nhìn qua trước người cửa khẩu khảo hạch Cũng không cuốn cuồng Trước để cho người khác thăm dò một phen Mà một bên Trương Dương thì là càng thêm không xe nóng này Chỉ là hắn thỉnh thoảng không tự chủ nhìn phía bốn phía Dường như đang tìm kiếm cái gì đồng dạng Chỉ là trời trống sống Cái gì cũng không có Trương Dương không khỏi có chút nghi ngờ trao mày Không biết tại sao lại dạng này Mà liền tại thiên mục sơn mạch trên không bên trong một không gian tiêu viêm ca ca Một đảo xinh đẹp bóng người si tình nhìn qua sườn núi chỗ tiêu viêm Trong miệng mừng rỡ thở nhẹ lấy Chỉ là thời khắc này nàng không có cách nào đánh vỡ trước người không gian Chỉ có thể có chút u oán nhìn phía một bên nam tử tóc bạc Lão sư Người vì cái gì không cho ta đi bóng người chính là tiêu hôn nhi Từ khi vài ngày trước, nhận được Trương Dương tin tức về sau, tiêu hôn nhi trực tiếp ra cổ giới. Một đường mà đến, dù sao lúc trước cùng tiêu viêm ước định cẩn thận thời gian qua lâu rồi. Tiêu hôn nhi không biết tiêu viêm vì sao không có tới cổ giới tìm nàng. Giờ phút này nghe được tiêu viêm tin tức tự nhiên là ngựa không ngừng vó chạy ra. Thời gian 5 năm đi qua, tiêu hôn nhi một thân thực lực. Sớm thì đột phá đến đấu thánh cấp bậc Bất quá không biết cái sau là nghĩ như thế nào Đột phá đấu thánh về sau 5 năm, năm Mới đột phá đến tam tinh đấu thánh cấp vật Tốc độ này chậm quả thực khủng bố Để Trần Tiểu Minh rất là hoài nghi Chính mình tân tân khổ khổ luyện chế đan dược Là bị chó ăn rồi sao những đan dược kia Liền xem như cho đầu heo ăn Cũng có thể đem một con lợn tăng lên tới đấu thánh đỉnh phong nha. Cho nên, lần này tiêu hôn nhi lại không quan tâm suốt quan đến đây tìm tiêu viêm, hắn trong nháy mắt thì không vui. Một cái tam tinh đấu thánh cũng dám chạy loạn, thì cây sau trên người đan dược, không biết có bao nhiêu người đều đang ngó chừng. Thì Trần Tiểu Minh biết đến, thì có hồn tộc tung tích. Hồn thiên đế vẫn muốn đột phá đấu đế. Chính mình đan dược hiệu quả tốt như vậy. Hắn lại làm sao có thể không ngấp nghé đây. Hai người trước đó đã từng xa xa suốt thủ thăm dò qua một lần. Tại cảm nhận được Trần Tiểu Minh Tu Vi về sau. Đối phương lui xuống. Nhưng Trần Tiểu Minh biết. Đối phương tuyệt đối không có từ bỏ. Bởi vì 5 năm qua. Phong Hảo Cung đi ra ngoài lịch luyện đệ tử. Đã từng mất tích qua hai người. Tính cả thi thể cùng đan dược cùng một chỗ biến mất. Hừt. Để ngươi thật tốt tu luyện tận cho ta nghĩ đến nhi nữ tư tỉnh Ngươi biết ngươi tự tiện đi ra nguy hiểm cỡ nào sao quát lạnh một tiếng Trần Tiểu Minh phát hiện mình cách này sư phụ làm là thật mệt mỏi Nhìn qua tiêu hôn nhi bộ rán kia Động thủ Có chút quá tàn khúc Đặt mặt kệ đi Đoán chừng qua mấy ngày liền muốn nhặt xác cho nàng Trong lúc nhất thời Trần Tiểu Minh có chút minh bạch những người khác vì sao ra thích thu nhân vật chính làm đồ đệ. Ca múa nhạc. Thu nhân vật chính làm đồ đệ. Nhân vật chính có nhân vật chính vần sáng. Có thể cam đoan hắn làm sao lãng cũng không chết được. Ngược lại càng lãng càng mạnh. Gọi là một cái thư thái. Chỉ cần thỉnh thoảng đi ra trang cái bức. Xoát cái tồn tại cảm giác là được rồi. Nào giống hắn dạng này. Thời khắc muốn lo lắng đồ đề của mình bị người cho diệt sát ai. Quá mệt mỏi. Ai bảo nữ chính không có vần sáng đâu. Động một chút lại dễ dàng chết Trần Tiểu Minh càng nghĩ càng giận. Nhìn qua trước người bán đáng thương tiêu hôn nhi. Ánh mắt không khỏi nhìn phía dưới thân tiêu viêm. Lông mày nhíu lại. Một cỗ nhàn nhạt ba đồng trong nháy mắt không gian thẩm thấu mà ra. Thẳng đến phía dưới bình đài trương dương mà đi. Dương, dự, cho ta thật tốt dạy tiêu viêm làm người trên bình đài. Một mực chờ đợi tiêu hôn nhi đến. Chính mình tốt cầm một chút khen thưởng trương dương trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong đầu một tiếng âm thanh vang rồi quanh quẩn. Trong nháy mắt ngẩn đầu nhìn một cái trống giống bầu trời, trương dương trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Thanh âm ghi hắn quen thuộc. Thế nhưng là bọn họ phong hào cung cung chủ nha không ngừng đại sư tỉ tới. Liền cung chủ đều tới trương dương không nghĩ tới chính mình sẽ ở dưới. Tình huống này tiếp vào cung chủ nhiệm vụ trong lúc nhất thời thần sắc biến đến nghiêm túc. Tuy nhiên không nhìn thấy cung chủ đám người bóng người, nhưng muốn đến tất nhiên tại xung quanh nơi nào đó, lặng lặng xem chừng lấy. Hắn trương dương cần triển lộ ra hắn ánh sáng mặt trời, tự tin quang huy hình tượng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi không sao chứ cảm thủ được bên cạnh một cỗ nhàn nhạt ba đồng truyền đến Tiêu viêm quay đầu lại Chỉ thấy nguyên bản một bộ tặc mi thử nhãn bộ ráng trương dương Giờ phút này giống như là đổi thành một người khác Trong mắt phong mang tất lộ Một cỗ uy thế vô hình theo hắn thể nổi khuyết tán mà ra Cái kia uy thế vô hình chậm rãi tràn ngập Bất quá trong phiến khắc Thì bao phủ toàn bộ bình đài Trong lúc nhất thời, trên bình đài mọi người đều là nhìn sang. Trong đó, phong lôi các phượng thanh nhi, vạn kiếm các đường ung, hoàng tuyển các vương trần ba người càng là trong mắt lói lên sắc mặt giận dữ. Lại có thể có người tại trên bình đài phát ra uy thế. Áp chế bọn hắn, là không muốn sống sao hừ quát lạnh một tiếng. Giờ phút này trương dương bước ra một bước. Bế nghệ thiên hạ ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Hoàn mỹ diễn nghệ bốn chữ. Người cũng như tên ánh mắt theo Phượng Thanh Nhi ba trên thân người đảo qua. Cuối cùng ngừng lưu tải tiêu viêm trên thân. Trong mắt đã không còn lấy nịnh mở chi sắc. Ngược lại là một cố chiến ý bay lên. Cùng lúc bên trong trong lòng có một chút ái náy. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 176 nhân vật chính cùng treo ép gặp gỡ hạ thiên mục sơn mạch. Sườn núi trên bình đại trương dương giờ phút này hăng hái Thể nội khí thế bàng bạc đang chầm rãi ngưng tụ Ánh mắt cùng tiêu viêm liếc nhau một cái Nghĩ đến cung chủ tự mình giao xuống nhiệm vụ Lại là suy tư như thế nào đi làm Chỉ là yêu cầu hắn ca Dơ dược Dạy tiêu viêm làm người Lại là chưa nói cho hắn biết làm sao đi dạy tiêu viêm làm người Cái này khiến Trương Dương trong lúc nhất thời có chút đau đầu Bình thường không cần nói chính mình trang bức liền nhìn người khác trang bức cơ hội đều không có Trương Dương cảm thấy mình có chút thẻn đối tên của mình Minh mông bên trong thiên địa Trương Dương ngẩn đầu 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời Trong mắt tinh mang lấp lóe Đang tìm lấy tiêu hôn nhi cùng Trần Tiểu Minh bóng người Cho điểm nhắc nhở nha Hắn phát hiện hắn sẽ không trang bức. Dạy làm người nhà hử. Muốn chết quát lạnh một tiếng. Ngay tại trương dương phát hiện mình chỉ có thể nổi tâm rơi lệ thời điểm. Một đảo không hợp thời âm thanh vang lên. Sau đó cách đó không xa vương trần lại là trong nháy mắt động. đã trương dương đồng thủ trước càng là dám như thế xem thường bọn họ. Vậy cũng đừng trách hắn. Một cách vô danh tiểu bối. Dù cho cùng hắn cùng là cửu tinh đấu hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn Ai đây là chính đang tự hỏi đến đón lấy làm sao bây giờ Nhanh như vậy đã có người đụng vào trên lưới thương của chính mình Trương Dương nhìn qua vương trần tựa như là mèo thích trộm đồ tanh gặp chuột đồng dạng Trong nội tâm cười nở hoa Cùng ụt Tay phải nạp giới oang mang ló lên Một khỏa màu trắng đan dược xuất hiện tại trong tay Trương Dương không do dự Trong nháy mắt nuốt xuống Một giây sau Một cố ginh khủng đấu khí ba đồng theo Trương Dương thể nổi khuyết tán mà ra Cửu tinh đấu Hoàng Đình Phong Tu Vi Trong nháy mắt đột phá đến đấu tôn cấp bậc Trương Dương dưới chân chậm rãi lên không Một cố không gian chi lực tràn ngập quanh thân Đi Cảm thụ được thể nổi không gian chi lực Trương Dương đối với cái sau nhẹ nhàng vung tay lên Một cố vàng bạc đấu khí năng lượng trùng kích mà đi. Trong nháy mắt vương trần thân thể liền phản phất bị một cố cử lực đập trúng. Bay ngược mà đi. Kinh khủng đấu khí ba động không ngừng tải tăng lên lấy. Rất nhanh liền vừa đột phá nhất tinh đấu tông. Đột phá đến nhị tinh đấu tông cấp bậc. Về sau một đường đột nhiên tăng mạnh. Đạt đến tam tinh đấu tông cấp bậc. Trong lúc nhất thời. Kinh khủng đấu khí uy ác bao phủ cùng tiêu viêm cùng Phượng Thanh Nhi bọn người. Phượng Thanh Nhi giờ phút này nhìn qua Trương Dương. Trong mắt rốt cuộc xuất hiện kinh hãi. Phong hào cung người trong miệng kinh hô một tiếng. Trong chút lát. Toàn bộ trên bình đại mọi người. Bao quát kim thạch đều là trong mắt tỏa ra tinh quang. Có thể dựa vào một viên thuốc. Trong nháy mắt theo đấu hoàng đột phá đến tam tinh đấu tung. Cũng chỉ có phong hào cung người có thể làm được. Bọn họ tới nơi này. Không phải là vì mượn nhờ huyết đàm đột phá đến đấu tông sao kết quả tới một cách tùy tiện ca. Sơ. Dược đã đột phá người. Loại tâm tình này. Cũng là giờ phút này tiêu viêm nổi tâm chân thực khắc họa. Một xứng sở nhìn lấy chính mình bên cạnh trong nháy mắt thì tam tinh đấu tông trương dương tiêu viêm cảm thấy hảo tâm mệt mỏi. Không phải nói đến mượn nhờ huyết đàm đột phá sao không phải nói đi ra ngoài lịch luyện sao ta tin ngươi cách dược. Có loại đan dược này. Trực tiếp ca. Sơn Không được sao. Còn mượn cái gì huyết đàm nha đương nhiên cách này đều là không quan trọng. Chủ yếu là nhìn tận mắt một cá nhân tu vi bảo tăng. Loại kia dường như một giây sau thì vô địch cảm giác. Thật để tiêu viêm loại này không ngừng nỗ lực. Từng bước một bò dậy người. Cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Chính mình liều sống liều chết. Lại là không kịp đối phương một viên thuốc tăng lên nhanh. Tiêu viêm thần sắc phức tạp nhìn Trương dương liếc một chút. cách sau giờ phút này khí tức trong người dần dần tiêu tán. Tu vi vững chắc tại tam tinh đấu tông hậu kỳ. Thì kém một bước liền có thể đột phá đến tứ tinh đấu tông cảnh giới. Một viên thuốc. Tăng lên nhanh cấp 4 kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên để Phượng Thanh Nhi bọn người âm thầm chấn kinh Trương Dương cảm thụ được thể nội bàng bạc đấu khí Chính mình rất là hài lòng Nhìn một cách một bên khác thủ thương Vương Trần Trong lòng suy nghĩ Trần Tiểu Minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ Chính mình đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi Ăn hẳn là hoàn thành không sai hoàn thành Ngay tại Trương Dương tự nhận chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Mà âm thầm chờ mong Trần Tiểu Minh khen thưởng thời điểm. Thời khắc này Trần Tiểu Minh một bộ sinh không thể yêu bộ ráng. Trời ạ, hắn đây là gặp người nào nha, hắn đều đã nói như vậy rõ ràng. Cả. Dương. Dựa. Treo lên đánh tiêu viêm một trận người cà. Dương. Dựa. Đem người khác đánh một trận làm gì vậy cách này một trận thao tác nhìn Trần Tiểu Minh tây cả ra đầu. Không có cách. Bị tức cấp trên Trần Tiểu Minh. Chỉ có thể tự mình đồng thủ. Ông. Bên trong thiên địa một trận ong ong. Một cỗ ginh khủng cùng cực khí tức theo trên không trung rơi xuống. Trong nháy mắt bao phủ thiên mục sơn mạch trên bình đài. Trong lúc nhất thời. Vô luận là kim thạch. Vẫn là đột phá đến tam tinh đấu Tông trương dương Giờ phút này mọi người đều là bị áp chế tại trên bình đài Không thể động đậy Xin hỏi là vì tiền bối nào ta Kim Thạch Cường Đỉnh lấy uy áp Mở miệng nói vài câu Lời còn chưa nói hết Chỉ thấy trên không trung Mở ra một đường viết sách Một khe hở không gian xuất hiện Sau đó ngân sắc quang mang từ trong đó lấp lóe mà ra Hai bóng người theo ngân mang bên trong chậm rãi đi ra. Người đầu lính là một vị thanh niên tóc bạc. Đứng chắp tay. Đi theo phía sau một vị thanh xuân nữ tử. Phong hoa tuyệt đại. Cung chủ Trương Dương ngẩm đầu nhìn quanh. Nhìn lấy cung chủ tự mình xuất hiện. Trong lúc nhất thời kích động vạn phần. Nhưng một giây sau. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh cái kia dường như nhìn thiểu năng trí tuổi đồng giảng ánh mắt quét tới. Trong chút lát. Một cỗ lánh ý theo lòng bàn chân sông lên ốc. Trương Dương chỉ là sẽ không trang bức. Hắn cũng không phải ngốc. Nhìn vẻ mặt như vậy, nhiệm vụ của mình đoán chừng là làm hư hại. Tâm lý thây thây Trương Dương nhìn một cách bên cạnh tiêu viêm, thầm thầm thở dài một hơi. Đã từng có một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mặt mình, hắn không hiểu trang bức. Đợi đến mất đi về sau, hắn mới hối tiếc không kịp. Nếu như thượng tiên nguyện ý lại cho hắn một cơ hội. Hắn nhất định sẽ một mực nắm chắc. Nhớ kỹ bốn chữ ta muốn trang bức hôn nhi. Cùng một bên trương dương khác biệt. Giờ phút này tiêu viêm trong mắt lói lên gích động cùng vui sướng. Cái kia giữa không trung trầm rãi hạ thân ảnh. Đúng là hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tâm tâm lưu luyến cô nương. Tiêu viêm ca ca. Tiêu hôn nhi trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Thế nội đấu khí hơi hơi một vụ nổ phát Trực tiếp một cách lắc mình Rơi vào tiêu viêm trước người Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao phủ tới Đem Trần Tiểu Minh úi áp triệt tiêu Ngọt ngào mà nhu tình nhìn nhau Khù khù khù đại sư tỷ Cái kia còn có ta Giúp Cảm thụ được bên cạnh hai người anh anh em em Trương Dương chính mình còn bị khổ bức áp chế Muốn không phải là không có treo lên đánh tiêu viêm Hắn tội gì sẽ gặp cái này tội. Không cầu hắn hắn trương dương cảm thấy giúp hắn đem uy áp triệt tiêu là có thể. Chỉ là thời khắc này tiêu hôn nhi trong mắt nơi nào còn có hắn. Trước đó đột phá tu vi thời điểm. Thế nhưng là liền nàng tiêu viêm ca ca đều áp chế. Bút chứng này cũng còn không có tính toán đây. huống chi. Nàng giải Trần Tiểu Minh. Hiện tại Trần Tiểu Minh tại nổi nóng. Tiêu viêm cùng hắn ở giữa. Tất nhiên muốn có một người đến gánh chịu lửa giận. Tuy nhiên có chút tàn nhẫn, nhưng tiêu hôn nhi cũng chỉ có thể như thế. Cùng lắm thì các loại trở về, lại bổ khuyết một chút hắn. Tiêu viêm ca ca, chúc ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. U, v, quy quy, mơ, ăn tốt, hôn nhi. Hai người sần sần từng bước đi đến. Trương Dương trong lúc nhất thời hóa đá. Hắn cảm thấy nhân sinh của hắn đường lập tức thì hắc ám. Trần Tiểu Minh bóng người không biết khi nào xuất hiện tại hắn bên cạnh, nhìn qua trương dương biểu lộ, lắc đầu. Thế nào? Trởn tròn mắt đi. Để ngươi đánh hắn. Ngươi không đánh ta hiện tại đánh. Còn tới kịp sao ngươi cứ nói đi. Không sợ chết. Ngươi liền lên đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 177 cảnh cáo thiên mục sơn mạch. Sườn núi trên bình đài Trần Tiểu Minh ánh mắt quét mắt liếc một chút bốn phía mọi người. Khuyết tán mà ra uy áp trầm rãi thu hồi lại. Trong nháy mắt. Phượng Thanh Nhi bọn người là bóng người. Dừng một chút thở dài một hơi. Mắt lộ ra kinh hãi quang nhìn phía cái kia tóc bạc phiêu giật Trần Tiểu Minh. Cung chủ chẳng lẽ hắn là phong hào cung cung chủ trước đó Trương Dương trong miệng lời nói bọn họ thế nhưng là đều nghe được. Làm cho Trương Dương như sưng hô này. Ngoại trừ phong hào cung cung chủ bên ngoài. Lại là không có những người khác. Phượng Thanh Nhi một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh. Sớm đã không còn trước đó cái kia vẻ kiêu ngạo. Tại Trần Tiểu Minh trước mặt. Nàng cảm thấy liền xem như trong cơ thể mình cái kia huyết mạch cao quý. Đều là không cách nào so sánh. Trần Tiểu Minh chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng là dường như cùng không gian hóa làm một thể đồng dạng. Tư vô mờ mịt. Dù cho cách rất gần. Mọi người thỉnh thoảng sinh ra trước người không có người àng giác Đây chính là phong hào cung cung chủ thực lực sao làm phể kim thử tộc tộc trưởng Đấu tông thực lực kim thạch trong miệng không nhìn được kinh thán lấy Tại Trần Tiểu Minh trước mặt Chính mình liền con kiến hôi cũng không bằng Dường như đối phương thổi một hơi Liền có thể đem chính mình diệt sát đồng dạng Mọi người ở đây Giờ phút này đều là như vậy cảm thụ Sợ hãi đứng tại chỗ Không dám nói lời nào Cũng không dám loạn động Mà Duy chỉ có hai người Tại bình đài một bên khác vừa nói vừa cười Xem phong cảnh Ôm nhau mà ôm Một cỗ nhàn nhạt mục nát xa hoa lãng phí chi khí tràn lập mà đến Trần Tiểu Minh trong ánh mắt lóe ra hung mang Nhìn qua một bên khác tiêu viêm cùng tiêu hôn nhi Sắc mặt dần dần mờ đi Một cổ áp lực ba đồng tải Trần Tiểu Minh thể nổi ngưng tụ. Úm ụt. Đứng tại Trần Tiểu Minh bên cạnh Trương Dương nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia đè nén ba đồng vẻn vẹn chỉ là tới gần một chút. Trương Dương thì cảm giác mình có chút chịu không được. Ông, không gian hơi hơi dung chuyển. Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt biến mất. Mà bình đại biên giới chỗ tiêu viêm cùng tiêu hôn nhi hai người trong nháy mắt phát giác được một cổ dị tưởng. Lão sư tiêu hôn nhi càng là trong nháy mắt ngăn tại tiêu viêm trước người Trong miệng nhìn không được lên tiếng kinh hồ Cách đó không xa hư không bên trên Trần Tiểu Minh đứng chắp tay Ba động khủng bố ở tại trên thân trầm rãi động Tiêu viêm Chúng ta lại gặp mặt trừng tiêu hôn nhi liếc một chút Tiện tay vung lên Trực tiếp đem cây sau giam cầm lên Ánh mắt trầm rãi chuyển qua tiêu viêm trên thân Cái sau làm cũng giống như mình người xuyên Việt. Càng là một cách vì diện nhân vật chính. Tuy nhiên Trần Tiểu Minh có chút không thích đối phương tiêu xài một chút tâm địa tính cách. Nhưng là mình nhận đồ để như thế Hắn cái này làm sư phụ tự nhiên muốn đứng ra. Đúng nha. Lại gặp mặt cảm thủ được không ngừng áp bách đấu khí của mình uy áp. Tiêu viêm trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Bất quá ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao bằng vào cây sau tu vi Thật muốn gây bất lợi cho chính mình Trực tiếp xuất thủ liền có thể đem chính mình diệt sát Húng chi cây sau thân là tiêu hôn nhi lão sư Tiêu hôn nhi tại chỗ tình huống dưới Cũng không sẽ đối với mình như thế nào Xem ra ngươi rất lạnh nhạt nha đồng hương Trần Tiểu Minh thể nổi một đảo ngân sắc quang mang khuyết tán mà ra Trong nháy mắt bao phủ chính mình cùng tiêu viêm hai người Đem bốn phía hết thầy toàn bộ ngăn cách Lão sư Bị giam cầm ở tiêu hôn nhi Trong nháy mắt trong mắt quĩnh lên Trong miệng nhìn không được lo lắng lên tiếng kinh khô Nhìn qua ở trước mặt mình bị ngăn cách tiêu viêm Không khỏi thể nổi ngọn lửa màu vàng thiêu đốt Muốn tránh thoát trói buộc Cho ta an tính biết Sẽ không đả thương hắn Nhàn nhạc thanh âm đàm thoại trống sống xuất hiện Quanh quẩn tại trên bình đài chính là Trần Tiểu Minh truyền ra thanh âm, chỉ là trong thanh âm có một tia không vui, một lời quát bảo ngưng lại Tiêu hôn Nhi, đơn độc không gian bên trong, Trần Tiểu Minh ánh mắt tiếp tục nhìn phía trước người Tiêu Viêm, ngươi hẳn phải biết ta hôm nay tới đây mục đích a Tiêu Viêm trong mắt thật sâu nghi hoặc, không hiểu đối mặt Trần Tiểu Minh ánh mắt, đối với cái sau ý đồ đến, kỳ thật Tiêu Viêm cũng không biết Chính mình cùng Trần Tiểu Minh ở giữa giao lưu càng nhiều vẫn là nhiều năm trước tại Âu Thản Thành Tiêu ra thời điểm. Chỉ là nhoáng một cách đã nhiều năm như vậy. Tại cách này Thiên Mục Sơn Mạch lại là ngoài ý muốn gặp nhau. Hừ! Hôn nhi là đồ đề của ta. Thân là sư phụ của nàng. Ta đương nhiên sẽ không để cho nàng thủ ủy khuất trong mắt một chút phong mang lấp lóe. Tiêu viêm trong nháy mắt thì phát giác được một cỗ hàn ý lạnh léo tuôn ra nhập thể nội. Hàn ý thấu xương. Để tiêu viêm cảm thấy thể nội huyết dịch đều là đình chỉ chảy xuôi. Linh hồn đều tại run dày run dày. Khủng bố. Tuyệt đối đại nguy cơ tiêu viêm trong mắt có hoàng sợ cùng bất lực chi sắc. Đối mặt Trần Tiểu Minh. Sinh tử của hắn ngay tại đối phương nhất niệm chi gian. Ngươi cần phải hiểu nhẹ nhàng lời nói. Tại tiêu viêm tâm lý lại là nặng như thái sơn. Áp hắn không thở nổi. Bất quá lần này tiêu viêm cũng coi là minh bạc đối phương ý đồ đến. Trong đầu lóe qua mấy đảo thân ảnh. Bất quá tiêu viêm vẫn là thở dài một hơi. Có vẻ như chính mình cũng không có làm cái gì thật xin lỗi tiêu hôn nhi sự tình nha hồi tưởng phía dưới chính mình những năm này kinh lịch. Tuy nhiên hồng nhan chi kỷ thật nhiều. Có mây vận. Tiểu y tiên bọn người Nhưng là mình cùng các nàng thế nhưng là trong sạch Bất quá là cùng vân vận phát sinh một chút hiểu lầm Lại bởi vì tiểu y tiên độc thể mà thầy thuốc nhân tâm một thanh Những thứ này cũng không tính là có lỗi với Huân nhi A Ngay tại tiêu viêm chính mình âm thầm suy tư thời điểm Một bên khác trần tiểu minh nhìn qua cây sau bộ ráng này hận không thể lập tức đập chết hắn Muốn không phải biết tiêu viêm sẽ chơi xà Thật sớm an bài tốt người. Tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Tránh khỏi trận kia ngoài ý muốn phát sinh. Nếu không giờ phút này hắn trần tiểu minh đồ để trên đỉnh đầu cũng là xanh mơn mẩn một mảnh. Vẫn là loại kia lộc đến phát sáng cái chủng loại kia. Cách này ngươi yên tâm. Ta tiêu viêm cả đời này. Tuyệt đối sẽ không để hôn nhi thủ ủy khuất trầm ngâm thật lâu. Tiêu viêm trong mắt tinh quang dần dần lóe qua. Hắn giờ phút này không có mỹ đỗ toa ràng buộc. Vẹn vẹn tiểu y tiên cùng một cách đã nói rõ ràng vân vận. Tự nhiên là lực lượng mời phần. Hừ. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ gì đối xử lạnh nhạt quét tiêu viêm liếc một chút. Đối với cách sau lời nói. Trần tiểu minh tự nhiên là sẽ không tin hoàn toàn. Thì cách sau như vậy tính cách. Hắn đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở. Trêu chọc cách này đến cái khác. Hết lần này tới lần khác còn do do dự dự. Làm việc bất quá quả quyết. Phạm là tiêu viêm sau cùng đem tiểu y tiên. Vân vận bọn người không chút do dự thu. Không che giấu chút nào nội tâm của mình. Hắn Trần Tiểu Minh cũng cao hơn nhìn đối phương liếc một chút. Trần Tiểu Minh lời nói để tiêu viêm xứng sờ. Ánh mắt đối đi lên. Lại là theo Trần Tiểu Minh trong mắt đọc được rất nhiều. Cái gì trái ôm phải ập. Tam thê tứ thiếp Mở rộng hậu cung loại hình Nhìn đến tiêu viêm là nhiệt huyết sôi trào Sau đó lại là theo tâm suy sụp Trở mắt hốt mồm nhìn qua Trần Tiểu Minh Tâm lý cảm thấy oan buồn vô cùng Người nói những cái kia Hắn đều không có nha Hắn tiêu viêm khi nào làm ra qua như vậy Sự tình hắn tiêu viêm trung trinh không hai lòng Một lòng một ý đối đãi tiêu hôn nhi Tuyệt đối không phải như vậy người. Ánh mắt bên trong có khó hiểu cùng phấn tố chi sắc. Không hiểu Trần Tiểu Minh tại sao lại như thế đối đãi hắn. Bất quá tiêu viêm lại là nội tâm quyết định. Sẽ dùng chính mình hành động thực tế. Hướng cách sau chứng minh. Ta sẽ chứng minh chính mình. Kiên quyết lời nói quanh quẩn Trần Tiểu Minh cùng tiêu viêm liếc nhau một cái. Sau đó bóng người nhẹ nhàng nhất động. Đã đi tới tiêu viêm bên người. Trong miệng nhàn nhạt mở miệng. Ta chờ. Nếu không. Ngươi sẽ chết đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 trương 178 hồn tục dị động canh thứ hai hồ. Rốt cục đi. Trên bình đài một vị đấu hoàng thanh niên nhìn qua biến mất ở chân trời trần tiểu minh cùng tiêu hôn nhi hai người không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ tại. Thanh niên cảm thấy mình đều nhanh muốn không thể thở nổi. Cùng thanh niên cùng một giống như cảm giác còn có phượng thanh nhi bọn người. Tại Trần Tiểu Minh mạnh như vậy người trước mặt. Bọn họ đều là con kiến hôi. Tiện tay có thể lấy bóp chết cái chủng loại kia. Tiêu viêm đứng tại bình đài biên giới chỗ, ánh mắt nhìn qua nơi xa, lóe qua lấy kiên nghị quang mang. Hắn sẽ không quên tại không gian kia bên trong. Trần Tiểu Minh đối cảnh cáo của mình. Càng sẽ không quên cái cùng Trần Tiểu Minh năm năm ước hẹn. Năm năm về sau Tiến về tinh giới Cưới tiêu hôn nhi nhìn như rất mê người Nhưng là tiêu viêm lại là không cho rằng sẽ như vậy dễ dàng Sẽ có như vậy chuyện tốt Cúi đầu xuống cầm nắm đấm của mình Tiêu viêm thần sắc dần dần biến đến sắc bén lên Thực lực Hắn cần đủ mạnh thực lực đồng dạng là người xuyên Việt Mình tải trước mặt người khác tựa như con kiến hôi đồng dạng Tiêu viêm không tin Trần Tiểu Minh có thể làm được. Hắn vì cái gì không thể. Cũng liền Trần Tiểu Minh hiện tại không biết tiêu viêm nổi tâm suy nghĩ, nếu không không ngại lại nói cho một chút hắn chân tướng. Thời đại khác biệt, ngươi vượt qua thời điểm ý tứ là nhân vật chính vầng sáng, lão ra ra. Hắn vượt qua thời điểm đã trực tiếp tăng lên tới hệ thống, vẫn là có thể lưu lạc chư thiên cái chủng loại kia. Ngươi phấn đấu cả đời điểm cuối, có lẽ bất quá là hắn một cách lên chút thôi. Cùng lúc đó, thiên mục sơn mạch bên ngoài trong hư không xác định chưa? Thật muốn lưu lại cùng hắn Trần Tiểu Minh một thân một mình bay tại phía trước. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoải hướng về sau lưng tiêu hôn nhi hỏi lên. Tiêu hôn nhi trong mắt có quả quyết chi sắc. Nhưng là có chút do dự. Có chút không đành lòng nhìn qua trước người Trần Tiểu Minh. Cuối cùng vẫn mở miệng đáp trả. U, V, Quy, Quy, mơ quyết định, lão sư, ai? Thở dài một tiếng thanh âm. Tiêu hôn nhi thân thể run lên. Trong đôi mắt đã ướp áp. Không thôi nhìn qua trước người Trần Tiểu Minh. Muốn nói lại thôi nửa ngày. Cuối cùng vẫn là cũng không nói ra. Miệng, ngốc đổ nhi. Bóng người ló lên. Một đảo sáng chói ngân mang nhấp nhô cái sau thân thể. Đem dẫn tới Trần Tiểu Minh bên cạnh Đưa thay sờ sờ cái sau cái chán Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng Đối với cái sau như vậy lựa chọn Hắn sớm đã có đoán trước Tiêu hôn nhi tính cách như thế chung sống nhiều năm như vậy Trần Tiểu Minh tự nhiên hiểu rõ Nàng chuyện quyết định Sẽ không dễ dàng đi cải biến Nàng ra thích người Cũng sẽ không đi cải biến Điểm này cũng là Trần Tiểu Minh Thưởng thức nàng địa phương Chỉ là không có nghĩ đến cũng đồng dạng bởi vì điểm này, nàng cự tuyệt đi theo chính mình tiến về thế giới khác. Lão sư, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi trong lời nói có hơi hơi nghẹn ngào thanh âm. Tiêu hôn nhi giờ phút này mới hiểu được lão sư vì sao hôm nay đổi tới. Càng là vì mình cảnh cáo tiêu viêm. Vừa nghĩ tới Trần Tiểu Minh thì muốn ly khai. Từ đó có khả năng cũng không còn cách nào gặp nhau. Tiêu hôn nhi nội tâm rất là thương cảm. Nàng cảm thấy nàng cô phụ hy vọng. Nguyên lai like mấy năm này một mực đốc xúc nàng tu vi. Cũng là bởi vì sợ chính mình sau khi đi. Chính mình sẽ bị người khi dễ sao cái gì thời điểm rời đi sao trước không vội đi. Còn có chút sự tình không có kết thúc. Yên lặng nhìn một chút kinh nghiệm của mình giá trị. Cái này vài năm đã qua. Hắn đổ là rốc lòng hô hút. Điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ so với trước kia nhanh mười mấy lần có thừa. Bất quá ngay cả như vậy kinh nghiệm của hắn giá trị khoảng cách 1.000 tỷ đại quan vẫn có chút khoảng cách. Đấu khí đại lục thế giới cuối cùng vẫn là không mạnh. Phía dưới một cái thế giới. Trần Tiểu Minh không có cách nào cam đoan lại là đại thiên thế giới vẫn là tiểu thiên thế giới. Nếu như là tiểu thiên thế giới. Vậy dĩ nhiên còn tốt. Thế nhưng là nếu như là đại thiên thế giới Không có khôi phục huyết mạch bản nguyên cứ như vậy xong đi vào Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút không an toàn Cậu thả có thể Nhưng là cậu thả cũng phải có hệ số an toàn cậu thả u Vinh Quy Quy Mơ Ăn Nghe được Trần Tiểu Minh tạm thời không đi Tiêu hôn nhi trong mắt nước mắt thu hồi lại Trên mặt lộ ra nụ cười Nhu Thuận ở một bên gật đầu thấp dòng đáp Trong mắt có nồng đậm vui mừng Tiêu hôn nhi trong nội tâm Đác âm thầm hạ quyết tâm Trong khoảng thời gian này Chỗ nào cũng không đi Ngay tải tinh dưới bên trong Thật tốt tu luyện Thuận tiện cùng lão sư của mình nhiều hơn ở chung Sờ lên cách sau cách chán Trần Tiểu Minh cũng là cười nhẹ Dưới thân không gian hơi hơi dung chuyển Hướng về tinh giới mà đi Cái kia nhắc nhở nên làm Hắn đều đã làm còn lại như thế nào Chỉ có thể dựa vào chính nàng Ngay tại hai người khởi hành Về tinh giới thời điểm Thiên mục sơn mạch bên trong tiêu viêm Cũng là trong nháy mắt đến nơi huyết đảm Bắt đầu đột phá của mình con đường Mà tại một chỗ thần bí không gian Bên trong một cách vô cùng to lớn Huyết trận tại vận chuyển Huyết trận phía trên huyết khí ngập trời Không ngừng có khí lưu màu đỏ đang quấy loạn lấy Khí tức kinh khủng Khiến người ta sợ mà xa chi Ông Không gian bị xé nứt Xuất hiện một nói không gian thông đảo Một đảo hắc viêm bóng người theo trong thông đảo đi ra Bước ra một bước Thì bước vào huyết trận phạm vi bên trong Mấy cái thời gian lập lòe Bóng người liền đã biến mất không thấy gì nữa Tiến vào huyết trần nội bộ quyết trấn bao phủ 10 ngàn dặm. Mà tại lúc này trung tâm trận pháp chỗ, một bóng người ngồi tại trên vách đá, nhắm mắt ngưng thần, thể nội nhàn nhạt năng lượng ba động tràn ngập, vận chuyển to lớn trận pháp, đạp, hắc viêm bóng người bước ra một bước, đứng ở thanh âm một bên. Nhắm mắt ngưng thần bóng người mở to mắt, trong mắt ngược lại là có mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Đột phá U, V, Quy, Quy, mơ cái kia đan dược không tệ. hắc viêm bóng người nhàn nhạt mở miệng đáp. Trong mắt lại là lóe qua mấy phần vẻ tham lam. Bất quá lập tức lại là tiêu tan lui xuống. Đáng tiếc, so với đế phẩm đan dược, vẫn là kém mấy phần. Đế đan hai chữ để ngồi xếp bằng bóng người trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Có điều rất nhanh thì khôi phục lại. Ánh mắt nhìn phía vách nối dưới đáy. Chỉ thấy vách nối dưới đáy. Một mảnh màu đỏ biển máu cuồn cuộn lấy. Vô tận huyết khí phun trào lấy. Biển máu phía trên phản phất có vô số oán linh tại bồi hồi. Giấy rua lấy. Đã ngươi đột phá, cũng nên là lúc này rồi. Bóng người lời nói lạnh như băng âm thanh. Để biển máu trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt trông về phía xa. Trong đôi mắt dường như xuất hiện một chỗ không gian. Bất quá chuyển trong nháy mắt, liền biến thành một cái biển máu. Trước từ nơi nào bắt đầu hắc viêm bóng người đứng ở một bên. Ánh mắt đồng dạng nhìn phía xa xa không gian. Có điều đôi mắt lấp lóe thời khắc. Lại là xuất hiện một chỗ an tính an lành địa phương. Chỗ đó có tinh thần chi quang rủ xuống. Tinh giới sao mang theo vài phần tham lam thanh âm đàm thoại hỏi ra. Hắc viêm bóng người đối với tinh giới đan dược lại là thèm nhỏ dãi Hắn tuy nhiên đột phá Nhưng là mới cổ tinh đấu thánh sơ cấp Những đan dược kia đối với hắn mà nói Còn có tác dụng Hờ, ngồi xếp bằng bóng người quát lạnh một tiếng Trong thanh âm mang theo một tia tức giận Hắc viêm bóng người trong mắt vẻ tham lam biến mất Không quan trọng không lên tiếng nữa Bất quá trong mắt chỗ sâu tham lam ánh sáng lại là không có tiêu tán. Không nên gấp tại nhất thời, tinh giới sớm muộn cũng sẽ đi. Bóng người mở miệng khuyên lơn đối với bên cạnh hắc viêm bóng người, lại là không có cách nào bức bách thật chặt. Đi trước thạch giới đi. Trong mắt phong mang lói lên. Một cỗ dép lạnh sát ý lan tràn ra. Khí huyết đại trận trong nháy mắt cuồn cuộn Toàn bộ đại trận bao phủ trên trời đất. Huyết khí ngưng tụ Giống như một mảnh đảo ngược huyết hải Đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 179 hồn tục hành động canh 315 về sau tinh giới Tinh giới cổ thủ phía trên hưu Cổ thủ phía trên Trần Tiểu Minh ngồi xiếp bằng Tắm tinh thần chi quang Nhàn nhạc hào quang màu bạc tải quanh thân lóe ra Không gian tại ngân mang phía dưới giường như vạn vẻo lên Đem Trần Tiểu Minh đặt mình vào tại một không gian khác đồng giảng Một bóng người phá không mà đến Trần Tiểu Minh từ từ mở mắt Liền gặp được Tiêu Hôn Nhi vẻ mặt vội vàng bay tới Lão sư không xong thạch tục, linh tục, dược tục bị diệt Tiêu Hôn Nhi trong miệng vội vàng lên tiếng hô trên tay phải Nắm cổ tục truyền âm ngọc bồi đưa cho Trần Tiểu Minh Út, vinh, quy, quy, mơ Lông mày nhú lại. Trần Tiểu Minh có một tia vẻ ngoài ý muốn. Lúc này mới cái gì thời điểm. Làm sao hồn tục nhanh như vậy thì động thủ ban đầu nội dung cốt truyện không phải ít nhất cũng phải 4 năm về sau. Mới sẽ động thủ sao làm sao đột nhiên trước thời hạn thời gian 4 năm thân thủ tiếp nhận đưa tới cổ tục ngọc bội. Thể nổi đấu khí hơi hơi đưa vào trong đó. Sau đó liền nghe đến một tiếng quen thuộc thanh âm đàm thoại truyền ra. Thạch tục. Linh tục Dược tộc bị thần mỹ thế lực tiêu diệt Mau trở về trong ngọc bội thanh âm Trần Tiểu Minh nghe ra Là cổ nguyên thanh âm Chỉ là ngọc bội kia bên trong nội dung Lại là không thể không khiến Trần Tiểu Minh suy nghĩ nhiều Tam tục đều bị diệt sát Hiện tại để tiêu hôn nhi trở về Không là muốn chết sao cho nên Đối phương là để cho ta đi Cổ tục Trần Tiểu Minh không thể không như thế suy nghĩ Đối với cậu Nguyên trong miệng nói tới thần bí thế lực. Trần Tiểu Minh không cần đoán đều biết là ai. Chỉ là duy nhất không có hiểu rõ chính là. Hồn tục làm sao hiện tại thì xuất thủ đi thôi. Ta đi cùng ngươi một chuyến. trầm rãi đứng dậy. Đã nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng liền không nghĩ. Hồn tục hồn thiên đế sám hiện tại đồng thủ. Hiển nhiên là có mấy phần tự tin. Tuy nhiên không biết đối phương nắm chắc ở đâu nhưng Trần Tiểu Minh đã yên lặng quá lâu. Hoàn toàn chính xác cần một cái đối thủ. Hồn thiên đế tu vi nếu như đột phá đến đấu đế cấp bậc, ngược lại để hắn có mấy phần xuất thủ hứng thú. Kéo ác. Thân thủ tại trước người mình không gian xé ra. Một khe hở không gian xuất hiện. Sau đó không gian dần dần ủng định lại. Hình thành một đầu không gian thông đạo. Tử Kim chớ ngủ, lúc ta không có ở đây, nhìn kỹ nhà có hàng giá áo tối cơm muốn tới. Đối với cổ thủ phía dưới mê đầu ngủ say tử Kim Sư Vương truyền thanh nói. Trần Tiểu Minh luôn cảm giác mình cải này vừa đi. Hồn tục tất nhiên muốn đối hắn tinh giới ra tay. Dù sao, tự tự luyện chế những đan dược kia, liền đầy đủ hồn tục có vô số lý do động thủ. Rống, cổ thụ phía dưới tử Kim Sư Vương mở mắt ra. Một mực trong ngủ mê thân thể hơi đồng một chút. Một cỗ khí tức kinh khủng theo hắn thể nổi lan tràn ra. Nổ hống thanh âm. Chấn động toàn bộ tinh giới. Tử kim đại nhân làm sao thức tỉnh không xét chuyện gì xảy ra à không biết. Bất quá cần phải không thể nào. Tinh thần cổ thủ thế nhưng là cung chủ bế quan địa phương. Tinh giới bên trong tu hành mọi người. Đều là là nghị luận ẩm ý. Cho dù đối với tử kim sư vương tiếng sống. Cảm thấy kỳ quái. Nhưng là thật không có người lo lắng tinh giới an nguy. Có cung chủ đại nhân cùng tử kim sư vương tại. Bọn họ còn thật không biết đại lục ở bên trên có cách nào kẻ xấu dám đến đánh tinh giới chủ ý. Phải biết, lên một cái có ý tưởng như vậy đã tiến vào tử kim sư vương trong bụng. Tinh giới cổ thủ phía trên. Không gian thông đảo hình thành Trần Tiểu Minh có chút hài lòng nhìn một cái dưới thân tử Kim Sư Vương Nhiều năm như vậy bồi dưỡng Cái sau thực lực Tại Trần Tiểu Minh không để lại dư lực nện đan dược phía dưới Đã sớm đạt đến đấu thánh đỉnh phong Muốn không phải thiếu khuyết nguyên khí Trần Tiểu Minh cảm thấy mình đều có thể đập ra một cái đấu đế đi ra Mà xem xét lại tiêu hôn nhi Cách này thời gian một năm đi qua tu vi nhưng là nhanh thêm mấy phần, đạt đến lục tinh đấu thánh cấp bậc, đáng tiếc vẫn là có chút chậm. Nhất là giờ phút này hồn tộc động thủ, không có cầu tinh đấu thánh tu vi, Trần Tiểu Minh cũng không dám thả nàng ra ngoài. Thật tốt thùa ra. Nhẹ giọng phân phó một tiếng. Trần Tiểu Minh mang theo Tiêu Huân Nhi thực sự nhập không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tử Kim sư Vương nhìn qua rời đi hai người. Ngược lại là không tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Mà chính là bóng người. Nhảy lên, lơ lượng ở tinh giới cổ thủ phía trên, nhìn xuống toàn bộ minh mông tinh giới. Tử Kim Sư Vương tuy nhiên đã đột phá đến cửa tinh đấu thánh đỉnh phong. Nhưng là đối với Trần Tiểu Minh lời nói. Hắn vẫn là nói gì nghe nấy. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Ban đầu là Trần Tiểu Minh mang theo hắn. Cũng một đường bồi dưỡng hắn đến cảnh giới như thế. Hắn tử kim sư vương. Tuyệt đối không phải như vậy vong ăn phụ nghĩa chi thú. Tinh giới theo Trần Tiểu Minh rời đi. Cũng không có biến hóa lớn. Thậm chí không ít người cũng không biết Trần Tiểu Minh rời đi tinh giới ra ngoài rồi. Bất quá đây hết thảy đối với Trần Tiểu Minh mà nói đều không phải là như vậy trọng yếu. Hắn giờ phút này mang theo tiêu hôn nhi một đường chạy như bay thẳng đến cổ giới mà đi Bằng vào giờ phút này Trần Tiểu Minh thực lực Một đường không gian đi đường Không qua thời gian nửa ngày Thì vượt ngang nửa cách Trung Châu Đạt tới cổ giới lối vào chỗ Mà liền tại Trần Tiểu Minh bước vào cổ thánh thành thời điểm Tại phía xa thiên tinh sơn mạch tinh giới bên ngoài Không gian bị xé nứt Xuất hiện một đảo đen nhánh không gian thông đảo Trong thông đảo không gian chi lực dần dần vững chắc xuống Sau đó một đảo hắc viêm bóng người từ đó chậm rãi ra Bóng người phía trên Hắc viêm lượn lờ Từng đảo từng đảo vượt dị màu đen phù văn dày đặc Một đôi tròng mắt Giống như hắc động đồng dạng Tràn ngập một loài kinh khủng thôn phể chi lực Bóng người đạp trên hắc viêm đứng trên bầu trời Ánh mắt nhìn chăm chú trước người mình không gian. Một cố cực đoan cổ lão cùng khí tức rượu dị. Cũng là trầm rãi xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Tư vô đại nhân. Phải chăng hiện tại đồng thủ hắc viên bóng người sau lưng không gian thông đảo bên trong. Mấy đảo thân ảnh từ đó bay ra. Bóng người tu vi đều là không thấp. Thấp nhất đều có ngũ tinh đấu thánh cấp bậc. Trong đó càng có hai người đạt đến thất tinh đấu thánh cấp bậc. U, V, Quy, Quy, mơ chuẩn bị động thủ đi Hắc viên bóng người trong đôi mắt lóe qua vẻ tham lam Hắn chờ đợi thời cơ này đã quá lâu Thật vất vả rốt cuộc chờ đến Trần Tiểu Minh rời đi tinh giới Cái kia lớn như vậy tinh giới bên trong Cũng là vật trong túi của hắn Nghĩ đến viên kia viên thần kỳ đan dược Hắc viên bóng người cảm thấy mình đột phá đến cửa tinh đấu thánh đỉnh phong Đã ở trong tầm tay Quanh thân hắc viêm bắt đầu cháy rừng rực. Bóng người chậm rãi dối ra hai cánh tay. tại trước người mình trong không gian. Đột nhiên giò xét ra ngoài. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt đốt cháy hư không. Không gian hơi hơi run run. Sau đó bị xé nứt mở một vết nứt Thông qua vết nứt Bên trong không phải vô tận hốn đồn không gian. Mà chính là một mảnh an lành thế giới. Có tinh quang rơi xuống. Mở. Hắc viêm bóng người trong mắt vui vẻ Trong tay hỏa diễm lực lượng bạo phát Trong nháy mắt phá vỡ vết nứt không gian Tạo thành một đảo thông đảo Đi Bóng người dưới chân nhất động Trong nháy mắt vọt vào Sau người mấy người Theo sát phía sau Cũng là theo không gian thông đảo bay vào Hưu hưu hưu hưu Tinh giới bên trong Nguyên bản bình tĩnh không gian phía trên Phá vỡ một khe hở không gian Mấy đảo thân ảnh từ đó bay ra Một mực tại tinh không cổ thổ phía trên nhìn xuống toàn bộ tinh giới tử kim sư vương trong mắt sáng lên Tử tinh trong mắt hơi hơi nhìn phía trên bầu trời mấy bóng người Thật sự có hạng giá áo túi cơm dám đến bất quá một giây sau Làm tử kim sư vương cảm nhận được cây sau mấy người thực lực thời điểm Lại là trong mắt hơi hơi tỏa ánh sáng Bên miệng lộ mở miệng nước Lại tới mấy cách lạc điều Hôm nay có thể nếm thử tại chỗ đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 180 tinh giới thực lực thiên tinh sơn mạch Tinh giới ngập trời ngọn lửa màu đen bỗng nhiên tại tinh giới trên không xuất hiện Hắt viêm nổi lên từng tầng từng tầng 3 động Che cản tinh giới trên không tinh quang Toàn bộ tinh giới trên không bất quá trong phiến khắc liền bị một tầng hắt viêm bao phủ Hắc viêm chớp động. Kinh khủng hấp lực thôn phải lấy tinh giới bên trong năng lượng. Thời gian trong nháy mắt. Tinh giới bên trong mọi người thì đã nhận ra nhàn nhạt thôn phải chi lực từ không trung truyền đến. Hưu, hưu, hưu. Tháp cao phía trên. Mấy đảo thân ảnh từ đó chui ra. Người cầm đầu là một vị trung niên đại hán. Đại hán thân cao có gần 3 m Toàn thân đều là từng khối giống như thép khối đồng dạng cường hãn bắp thịt. Lực lượng kinh khủng ẩm chứa tại bên trong thân thể. Tại trung niên nam tử sau lưng thì là theo chân 6 người. Năm nam một nữ. Quanh thân đều là có năng lượng ba động khủng bố đang tràn ngập lấy. Uống nhìn qua trên không phía trên hắc viêm bóng người. Trung niên nam tử vừa xuất hiện. Trong nháy mắt thì xuất thủ. Thể nổi bàng bạc đấu khí năng lượng tuôn ra. Trong nháy mắt hóa thành một đảo năng lượng to lớn tay cầm. Trên đó lóe ra lấp lánh ánh sáng. Hướng về hắc viêm thân bóng đám người bắt tới. Tự tiện xông vào tinh giới. Càng là thôn phải lấy tinh giới năng lượng. Không cần nhiều lời. Trực tiếp đồng thủ mắt giữ liền có thể. Năng lượng kinh khủng tại tinh giới trên không hội tụ. Cơ hồ trong nháy mắt thì hóa thành một đảo cơn bão năng lượng. Trong suốt cử thủ phía trên quy lực khủng bố làm cho cả tinh giới hư không hơi hơi dung chuyển. Nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng Trời ạ Cao viễn đại nhân xuất thủ Thật sự có địch nhân làm cho cao viễn đại nhân tự mình xuất thủ Địch nhân thực lực không tầm thường nha Có phải hay không là hồn tộc người hình như vậy Các ngươi nhìn bên kia những người kia Khí tức có điểm giống là hồn điện người Tinh giới bên trong mọi người Tại oanh quang cử thủ năng lượng ba đồng phía dưới Nguyên một đám sợ hãi than nhìn qua trên không trung. Tinh giới đi qua nhiều năm như vậy phát triển. Tại Trần Tiểu Minh đan dược dụ hoặc phía dưới. Trung Châu có không ít cường giả thêm vào. Trong đó cao nhất cũng là bằng vào tứ tinh đấu thánh tu vi gia nhập cao viễn. Hừ. Bằng ngươi cũng dám ra tay hắc viêm bóng người quát lạnh một tiếng. Thể nổi ngọn lửa màu đen trước người ngưng tụ. Bất quá trong phiến khắc. Thì ngưng tụ ra một cách to lớn hát động. Hát động bên trong vàng bạc thôn phải chi lực truyền ra. Bốn phía năng lượng bị thôn phải hóa thành trong đó chất sinh dưỡng. Quanh quan cử trưởng đập vào hát động phía trên. Chỉ thấy ấm ánh sáng lóng lánh. Hát động bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Tựa hồ muốn bị cử trưởng đập tan đồng dạng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bát tinh đấu thánh hắc viêm bóng người khẽ ồ lên một tiếng Tay phải nhẹ nhàng vỗ Một đảo ngọn lửa màu đen đánh vào hắc đồng bên trong Trong nháy mắt hắc động vững chắc Oanh quang cử trưởng bị trầm rãi thôn phệ Bất quá trong phiến khắc To lớn cử trưởng thì bị thôn phệ hầu như không còn Hắc đồng bên trong Năng lượng ba động khủng bố đang ngưng tụ lấy Một cấu ngọn lửa màu đen toán loạn lấy Đốt cháy hư không. Không nghĩ tới tinh giới bên trong còn có người như vậy cường giả ngược lại là đáng tiếc. Hắc viêm bóng người ánh mắt nhìn phía trung niên nam tử. Cái sau một thân bát tinh đấu thánh trung kỳ thực lực. Liền xem như đặt ở hồn tục. Cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Không nghĩ tới tinh giới bên trong còn có mạnh như vậy người. Ánh mắt không khỏi nhàn nhạt theo trung niên nam tử sau lưng trên người mấy người đảo qua. Hắc viêm bóng người thần sắc không khỏi biến đổi 6 cái thất tinh đấu thánh trung niên nam tử sau lưng 6 người Rõ ràng đều là thất tinh đấu thánh thực lực Trong đó cái kia duy nhất Mỹ phụ nhân Càng là có thất tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực Như vậy thực lực cho dù là hắc viêm bóng người cũng là thầm giật mình Xem ra lưu các người không được Trong mắt sát ý lóe qua Tinh giới lực lượng lại có tình trạng như thế Ngược lại là nhân cơ hội này Một lần diệt trừ cho thỏa đáng Ông hắc đồng bên trong từng tiếng ông Minh Chi thanh truyền ra Một cỗ năng lượng ba đồng khủng bố tài tích góp Cách đó không xa cao viến bọn người đều là thần sắc ngưng trọng Thể nổi bàng bạc đấu khí mãnh liệt mà ra Nhất là cao viến giờ phút này chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch Người tới cường giả vượt qua hắn đoán trước Thế mà tùy tiện đỡ được hắn nhất kích Phải biết mấy năm này, hắn tải tinh giới bên trong tiềm tu, mượn nhờ đan dược chi lực, tu vi sớm thì đột phá đến bát tinh đấu thánh Trung Kỳ Đỉnh Phong, thì kém một bước liền có thể tiến vào bát tinh đấu thánh Hậu Kỳ. Toàn bộ đại lục có thể nói thắng dễ dàng hắn một bậc tuyệt đối không cao hơn 20 số lượng, oanh, ngay tại cao viễn bọn người suy tư thời điểm. Hác đồng bên trong một đảo thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cử trưởng đập đi ra Trong nháy mắt hắc diễm ngập trời Toàn bộ tinh giới trên không từ không dung chuyển Xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách Kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập xuống Đây là Cửu tinh đấu thánh cao viến trong nháy mắt lên tiếng kinh hồ Cái kia năng lượng ba động khủng bố Ngoại trừ cửu tinh đấu thánh Còn có ai có thể phát ra Cùng ta cùng một chỗ ngăn cản đối với sau lưng chúng người hét lớn một tiếng Sau người sáu người cũng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc Thể nội đấu khí đều là phun trào Đối với rơi xuống hắc viêm cử trưởng đánh ra công dịch của mình Cao viễn thể nội bàng bạc đấu khí phun trào lấy Hội tụ đến hữu quyền của mình phía trên Trong nháy mắt hào quang sáng chói bắn ra Một quyền đánh ra Toàn bộ tư không đều đang run rẩy lấy Quyền quang cùng các loại công kích cực nhanh lấy Nhưng ở đụng phải hắc viêm cử trưởng thời điểm liền bị trên đó ẩm chứa khủng bố thôn phể chi lực hấp thu Ngoại trừ quyền quang hơi hơi ngăn trở cử trưởng thế công bên ngoài Hắn thế công của hắn đều bị thôn phệ Trong nháy mắt cao viến bọn người là khiếp sợ nhìn qua rơi xuống cử trưởng tâm lý đắng chát vô cùng Cậu kinh đấu thánh thực lực Cư nhiên như thế khủng bố bất quá dù cho đối mặt cuộc diện như vậy. Lòng của mọi người bên trong ngược lại là không có bao nhiêu vẻ tuyệt vọng. Giống gầm lên giận dữ thanh âm theo tinh giới trên trời sao mới vang lên. Kinh khủng sóng âm trong nháy mắt lan truyền tứ phương. Bao phủ toàn bộ tinh giới trên không hắc viêm bị sóng âm đánh sơ xác Một đảo tử kim sắc lưu quang xẹp qua tinh giới. Trên không trong nháy mắt xuất hiện ở cao viễn đám người trước người. Quang mang tiêu tán. Một đầu to lớn tử kim sư vương chân đạp hư không. Quanh thân khí tức kinh khủng tràn ngập. Tử tinh trong mắt bể nghế thiên hạ. Thân thể cao lớn phía trên. Từng mảnh từng mảnh tử kim lân giáp lưu quang giật thải. Cao ngạo đầu lâu nâng lên. Đỉnh đầu thanh âm. Một đảo tử kim thần quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Phá. Tử kim thần quang mở rộng hư không. Thời gian trong nháy mắt liền đi tới hắc viêm cử trưởng trước người. Kinh khủng thôn phể chi lực truyền đến. Chỉ thấy từ kim thần quang hơi hơi dung chuyển một chút. Một giây sau trong nháy mắt xuyên thủng hắc viêm cử trưởng. Tử kim thần quang bảo phát, sáng chói thần quang giống như đâm rách đêm tối hào quang chiếu giỏi toàn bộ tinh giới. Hắc viêm cử trên lòng bàn tay năng lượng kinh khủng. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Từng đảo từng đảo màu đen nhỏ hỏa Diễm bay xuống. Nhưng là bị tử kim thần quang tiêu tan hóa vào trời tế. Từ không bên trên, hát viêm bóng người làm xứng sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía đột nhiên xuất hiện tử kim sư vương. Cái sau thực lực có chút cùng bọn hắn hồn tục tình báo không phù hợp nha. Không phải nói đối phương chỉ là Trần Tiểu Minh một đầu tỏa kỳ sao tại sao có thể có tu vi cao như vậy từ kim đại nhân hư không phía dưới. Cao viến bọn người nhìn qua xuất thủ tử kim sư vương. Tâm lý thở dài một hơi. Cung kính cuối người nói ra. Tử kim sư vương nhẹ gật đầu. Ánh mắt lạnh nhạt quét mắt đối phương liếc một chút. Rất được Trần Tiểu Minh chân truyền tử kim sư vương. Tự nhiên là biết cường giả đều là áp trục ra sân. Dạng này mới có khí thế Các ngươi lui ra đi Những người này đều là ta đồ ăn vặt đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 181 nhét kẽ răng các ngươi lui ra đi Những người này đều là ta đồ ăn vặt cao viến bọn người thần sắc lúc túng nhẹ gật đầu Ánh mắt có chút đồng tình nhìn phía một bên khác hồn tộc bọn người Sau đó lắc đầu Lui xuống Cái này tử kim sư vương cái gì cũng tốt Cũng là không biết có phải hay không là đan dược ăn nhiều. Nhìn đến địch nhân thì đem đối phương xem như linh thực. Trước đó những cái kia trước đến so xét tinh giới người đều là bị hắn xem như đồ ăn vặt nuốt xuống. Cho nên, lần này cao viễn mấy người cũng không ngoài ý muốn. Nhất là bọn họ cũng đều biết cây sau thực lực. Đã sớm đạt đến cửa tinh đấu thánh cấp bậc. Ngoài trừ cung chủ đại nhân bên ngoài. Không có người nào là đối thủ của hắn. Đối với hắn đem một cái cửa tinh đấu thánh xem như đồ ăn vặt. Mọi người cũng cảm thấy bình thường. Có lẽ còn thật có khả năng thực hiện đây. Cùng cao viến bọn người khác biệt. Từ không bên trên hắc viêm bóng người lên cơn giận dữ. Hắn đường đường một cách hư vô thôn viêm. Cho tới bây giờ đều là hắn thôn phể người khác. Khi nào bị người phách lối nói làm linh thực. Trong lúc nhất thời. Từ vô thôn viêm cũng là quát lạnh một tiếng. Đối với sau lưng mọi người phân phó một tiếng. Sau đó bóng người lói lên. Trực tiếp đối với tử kim sư vương Tông đi qua. Oanh chỉ thấy hắn thủ trưởng rối ra, phủ đầy màu đen Phù văn ngón tay, đối với phía dưới một chỉ điểm ra. Tinh giới hư không trong nháy mắt phá nát. Phía dưới tinh giới nhất thời núi lở đất nứt Đầy trời hắc viêm bên trong. Một cái cơ hồ che đẩy thiên địa hắc viêm cử chỉ từ trên trời ráng xuống. Hung hăng đối với tử kim sư vương ấm tới. Phiến thiên địa này không gian. Đều là tại cái kia nhất chỉ phía dưới. Đều bảo liệt. Che lấp thiên địa nhất chỉ. Khiến cao viễn bọn người lòng sinh cảm giác nguy cơ. Bất quá thì ở dây tiếp theo. Tử kim sư vương bước ra một bước. Quanh thân tử kim quang mang lập lòe. Ông. Một đảo mãnh liệt thần quang trong nháy mắt bảo phát, bao phủ toàn bộ tinh giới, tướng tinh giới phía dưới ngăn cách lên. Trên đỉnh đầu, tử kim thần quang lại lần nữa ngưng tụ. Một giây sau, một đảo khủng bố dị thường thần quang nổ bắn ra mà ra. Thần quang giống như tại một tờ giấy trắng phía trên xẹp qua. Bên trong thiên địa lưu lại một đảo màu mực ấm ký. Từ không lưu vết, không gian phá toái, hơu. Tản ra khủng bố năng lượng hắc viêm cử chỉ trước đó. Phức tạp màu đen đường vân khắc rõ. Bị tử kim sư vương phá vỡ một lần. Tư vô thôn viêm cũng là âm thầm phòng bị. Văn trên đường. Kinh khủng thôn phể chi lực truyền ra. Bốn phía hư không tại thời khắc này bị giam cầm ở đồng dạng. Hết thảy năng lượng đều bị thôn phể hầu như không còn. Hư quát lạnh một tiếng vừa quát. Tử Kim Sư Vương đối với cử chỉ trước đó Minh Văn Trí Nhật không thấy. Ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua trên không hư vô thôn viêm. Phá. Một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy từ Kim Thần Quang trong nháy mắt mở rộng hư không. Bị hắc sắc Minh Văn giam cầm không gian. Thời gian trong nháy mắt thì bị xuyên thủng. từ Kim Thần Quang nổ bắn ra tại cử chỉ phía trên. Kinh khủng từ Kim Quang mang bão phát. Trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ cử chỉ. To lớn cử chỉ trung gian. Xuất hiện một đảo hiện ra quang mang thông đảo. Ẩm chứa quang mang năng lượng bộc phát ra. Trong nháy mắt hắc viêm biến thành cử chỉ phía trên lưu quang giật thải. Ngọn lửa màu đen tại quang mang phía dưới. Giống như tuyết đỏng gặp nắng ấm. Trong nháy mắt tan giã mà hóa. Thần quang quét qua. Hóa thành ngọn lửa tuyết tan cũng là bị mất đi trống không. Thôi đi. Lòe loẹt bất quá thời gian trong nháy mắt Thì phá vỡ tư vô thôn viêm công gích Tử kim sư vương khinh thường mở miệng nói ra chỉnh những cái kia lòe loẹt công gích có cái gì dùng Thực lực mạnh Nắm đấm lớn Liền xem như một mực cầm quyền đầu đều có thể đánh chết người Giờ đến phiên ta Tử kim sư vương đạp chân xuống Thể nội năng lượng kinh khủng khí tức phun trào lấy Màu đỏ khí huyết chi lực theo thể nổi lan tràn ra Trong nháy mắt trên đỉnh đầu tử kim thần quang phía trên Xoa một tầng huyết sắc Kinh khủng khí huyết chi lực một vụ nổ phát Sau lưng cao viến bọn người âm thầm kinh hãi lui về phía sau mấy bước Thực sự không có cách không thể không lui Tử kim sư vương thể nổi khí huyết chi lực cường hãn có chút quá mức Vẹn vẹn một vụ nổ phát Trong cơ thể của bọn họ khí huyết chi lực thì sôi trào Giống như đối mặt một cái mặt trời đồng dạng Nóng rực vô cùng Cái này khí huyết chi lực Tử kim đại nhân đã ăn bao nhiêu khí huyết đan cao viến sau lưng mỹ phổ nhân trong miệng nhìn không được lên tiếng kinh hô Từ trước tới nay chưa từng gặp qua từ kim sư vương vận dụng khí huyết chi lực nàng Lần đầu cảm nhận được Một đầu ma thú khí huyết có thể mạnh tới mức này Không biết Bất quá ta gặp qua tử kim đại nhân ca. Sơn. Cửu văn bát phẩm khí huyết đan dược tựa như ca. Sơn. Đường đầu một dạng. Trong sáu người một vị thất kinh sơ kỳ đấu thánh lão giả mở miệng nói ra. Hắn đã từng may mắn gặp qua tử kim sư vương ca. Sơn. Khí huyết đan. Như vậy chàng cảnh. Đến bây giờ khó quên. Ngạch. Cửu văn bát phẩm lời nói rơi xuống. Mọi người đều là xứng sờ Cho dù là mạnh như cao viến đều là thân thể run lên Bọn họ những người này bất quá mới ca Sơ Cở văn tứ phẩm khí huyết đan liền có chút không chịu nổi Cở văn Bát phẩm khí huyết đan Viên kia đi xuống Bọn họ chẳng phải là trực tiếp bị khí huyết chi lực no bảo thể rồi giống kinh khủng khí huyết chi lực quấy hư không Thiên địa phản phất không có cách nào tiếp nhận như vậy cuồng bảo khí huyết chi lực. Bắt đầu kịch liệt đầu động. Tử kim sư vương trên đỉnh đầu tử kim thần quang phía trên. Theo khí huyết chi lực dung nhập. Một cỗ năng lượng ba đồng khủng bố khuyết tán ra tới. Từ vô thôn viêm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Loại kia dường như sẽ chết tim đập nhanh cảm giác không tốt. Thể nổi hắc viêm bảo phát. Nhất chỉ lại nhất chỉ không ngừng điểm ra Trong mắt có nồng đầm vẻ kinh hãi Đã đột phá đến cửa tinh đấu thánh hắn Không nghĩ tới chính mình sẽ lại một lần nữa cảm nhận được như vậy Kinh khủng nguy hiểm cảm giác Tử kim thần quang Phá trong chốc lát Một đảo sáng trói thần quang nổ bắn ra mà ra Ui thế kinh khủng phản phất muốn đem thương không bắn phá đồng dạng Không điểm đứt hạ cử chỉ Tại thần quang trước mặt căn bản không có cách nào ngăn cản. Thần mang bạo phát xuống, thẳng đến hư vô thôn viêm mà đi. Mở rộng hư không, huyết sắc khí tức quấn quanh. Uy thế vô cùng. Không, từ vô thôn viêm hô to một tiếng. Trước người một đạo hắc đồng hình thành, thể nổi ngọn lửa màu đen không ngừng tràn vào trong đó. Kinh khủng thôn phệ chi lực bạo phát, hưu Tử kim thần quang lói lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt thông qua hác động, xuyên thủng sau lưng hư vô thôn viêm. Kinh khủng thần quang cùng khí huyết chi lực đồng thời Bạo phát. Từ vô thôn viêm trong mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi. Một đầu tỏa kỷ tu vi. Thế mà so hồn thiên đế đều cường hãn hơn một phần. Cái này sao có thể bị thần quang mở rộng thân thể. Từ vô thôn viêm phát giác được kinh khủng khí huyết cùng tử kim quang mang đang không ngừng phá nát phai mờ lấy chính mình. Hưu! Cách đó không xa tử kim sư vương thân thể nhất động. Đã cực nhanh mà đến. Mở to huyết bồn đại khẩu. liền muốn đem nhóm người mình một miệng nuốt vào. Thử nghiệm thôn phể thể nổi khí huyết chi lực cùng quang mang. Từ vô thôn viêm lại là phát hiện tốc độ rất nhanh. Trong lúc nhất thời. Trong mắt có quả quyết chi sắc, nhìn một cách sau lưng hồn tộc bên trong, tư vô thôn viêm nhớ mày. Lại là thể nổi năng lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó bỗng nhiên nổ bể ra tới, đi, năng lượng kinh khủng bộc phát ra. Tinh giới trong nháy mắt bị xé nước ra một đầu không gian thông đảo, một đảo ngọn lửa màu đen chui vào trong thông đảo. Sau lưng hồn tục người đều là kịp phản ứng, bóng người nhất động đều là hốt hoảng tiến vào bên trong. Hờ, ngay tại hư vô thôn viêm cùng hai vị thất tinh đấu thánh tiến nhập không gian thông đảo về sau. Tử Kim Sư Vương huyết bồn đại khẩu cũng là nuốt xuống dưới. liền mang theo không gian thông đảo và mấy vị hồn tộc cường giả một miệng nuốt vào, kép kép, vẹn vẹn nhai hai lần. liền bị Tử Kim Sư Vương nuốt xuống. Tử Kim Sư Vương hơi hơi trở về chỗ cũ. Ánh mắt lộ ra nồng đậm bất mãn chi sắc. Phi. Thật khó ăn. Đều không đủ nhét kẽ sang đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 182 cổ tộc nhị sự canh ba thiên tinh sơn mạch biên giới chỗ kéo. A một khe hở không gian xuất hiện. Một đảo ngọn lửa màu đen cùng hai bóng người từ đó thoát ra. Bóng người có chút chật vật. Áo bào màu đen phía trên vết máu loang lổ. Khí tức hỗn loạn. Đi. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt chui vào trong đó một bóng người thể nội. Sau đó bóng người chỗ sâu hai tay trước người không gian bên trong đột nhiên xé ra. Không gian chi lực dần dần vững chắc. Xuất hiện một nói không gian thông đạo. Không do dự trong nháy mắt chui vào trong đó một bóng người khác theo sát phía sau chạy thục mạng. Tinh giới bên trong tử kim đại nhân. Cứ như vậy thả bọn họ đi sao chiến đấu kết thúc. Tử Kim Sư Vương đem khuyết tán Tử Kim Thần Quang thu hồi lại. Cao Viễn bọn người bay tới. Do dự một chút. Cao Viễn vẫn hỏi đi ra. Một vị cửu tinh đấu thánh cấp bậc cường giả. Cứ như vậy thả chạy. Thật được không không có việc gì. Hắn bị ta bị thương nặng. Trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Tử Kim Sư Vương lắc đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng là đưa tới cửa lạc điều. Hiện tại nếm một chút. Khó ăn vô cùng. Một chút muốn truy dục vọng cũng không có. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải bởi vì điểm ấy mới không truy. Đối phương độc thân đến đây bại lui như thế quả quyết, làm phòng điệu hổ ly sơn, không thể không phòng. Tử kim sư vương trong đôi mắt lóe ra mưu tính sâu xa chi sắc. Trong lúc nhất thời trí tuổi quang mang cùng chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Vậy mà để cao viễn bọn người cảm thấy có mấy phần đạo lý. Vẫn là tử kim đại nhân nghĩ tới chu đáo hoàn toàn chính xác cung chủ ra ngoài. Tinh giới bên trong cũng chỉ có tử kim đại nhân tỏa trấn Vạn nhất hắn tại ra ngoài. Cái kia tinh giới phòng ngự lực lượng thì giảm xuống rất nhiều. Thật có khả năng bị kẻ trộm đạt được. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Tử Kim Sư Vương nhẹ gật đầu có chút hài lòng nhìn một cái cao viễn quả nhiên trẻ nhỏ dễ xảy nha. Các ngươi đều nói ta khờ. Kỳ thật ta tuyệt không khờ. Ta cơ trí một thớp ta tử Kim Sư Vương. Ta vì chính ta đại sứ hình tượng lui ra đi. Nhàn nhạt nói một tiếng. Hài lòng tử Kim Sư Vương bóng người nhất động. Bay thẳng trở về tinh giới cổ thù phía trên. Tiếp tục nhìn xuống toàn bộ tinh giới. Mà cùng lúc đó một bên khác Cổ giới bên trong Trần Tiểu Minh mang theo tiêu hôn nhi hai người tới cổ giới bên trong đại điện Thời khắc này cổ giới bên trong đại điện ngược lại là nhiều hơn rất nhiều bóng người Phi thường náo nhiệt Trần Tiểu Minh vèn vẹn bước vào trong điện Thì đã nhận ra đếm đảo ánh mắt nhìn chăm chú tới Trần Huyên, ngươi rốt cuộc tới, mời ngồi Làm cầm đầu tòa phía trên cổ nguyên mắt thấy Trần Tiểu Minh đến Lại là trong mắt vui vẻ Nhất chỉ bên cạnh của mình vị trí Trần Tiểu Minh nghi ngờ nhìn đối phương liếc một chút Cũng không có e ngại thoải mái đi tới Bất quá vừa mới vừa đi tới một nửa thời điểm Một cố uy ác bao phủ tới Hừ, nghe nói các hạ thực lực bất phàm Không biết lôi mố có thể hay không lính giáo một phen Ngồi bên phải thủ vị trí nam tử nhẹ giọng uống đến Nam tử ra thịt hơi có vẻ ngâm đen Nhưng thân thể lại là giống như một tòa núi lớn đồng dạng. Nguy nga không có thể dung chuyển. Dưới ra phản phất có được cử long du đồng đồng dạng. Một cỗ lực lượng đáng sợ cảm giác. Mơ hồ khuyết tán ra tới. Lão sư đây là lôi tục tục trưởng lôi doanh bát tinh đấu thánh thực lực. Thân ở Trần Tiểu Minh bên cạnh tiêu hôn nhi nhỏ giọng nhắc nhở đến bất quá trong mắt không có vẻ lo lắng. Bát kinh đấu thánh mà thôi, căn bản không đả thương được lão sư của mình. Lôi huyên trần huyên là ta mời tới, còn... Không có việc gì cường giả ở giữa không đánh nhau thì không quen biết, luận bàn một phen mà thôi. Lôi doanh mở miệng uống đến. Thanh âm giống như sấm sét nổ vang. Quanh quần tại bên trong đại điện. Một bên khác hồng bào nam tử cười hiếp mắt nhìn lấy tình cảnh này. Lại là chờ mong lấy cái gì... Hai người bọn họ thân là viễn cổ tám tục tộc trưởng Đều chỉ có thể ngồi ở phía dưới Một cái chỉ là phong hào cung cung chủ Cũng có thể ngồi tại bọn họ phía trên tới đi Để ta nhìn ngươi thực lực lôi doanh chiến đấu Trong mắt có cháy hừng hực đấu chí Hắn tính cách hiếu chiến Gặp phải cường giả Tự nhiên muốn chiến đấu một phen Trần Tiểu Minh khe khe lắc đầu Cây sau thực lực Thực sự để hắn không làm sao có hứng nổi. Bát tinh đấu thánh. Đổi lại trước kia đoán chừng còn có thể giao lật tay một cái. Hiện tại vẫn là thôi đi. Ông. Nhàn nhạt đấu khí ba động khuyết tán mà ra. Trong nháy mắt Trần Tiểu Minh cửa tinh đấu thánh đỉnh phong thực lực bột phát ra. Trong nháy mắt sông phá đè ở trên người uy áp Bước ra một bước. Đã ngồi ở trên chỗ ngồi. Cửa tinh đấu thánh khí tức vừa ra. Bên trong đại sảnh lôi tục cùng viêm tục người đều là kinh hãi Lôi doanh cùng viêm tan hai người càng là kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Minh Cầu tinh đấu thánh Đây chính là đại lộc đỉnh phong Hai người bọn họ thế mà không biết đại lộc khi nào thêm ra một vị mạnh như vậy người Nhất là nói muốn so tài lôi doanh Giờ phút này cũng là ngồi xuống lại Mặt không lên tiếng Khuyết tán mà ra khí tức dần dần thu hồi Trần Tiểu Minh bưng lên một bên trài nhấp một miếng. Hơi hơi trở về chỗ cũ một phen. Sau đó nhìn phía cậu Nguyên. Cổ huyên. Cố ý như thế để cho ta đến đây. Là có chuyện gì không không có cùng cậu Nguyên un chuyện cái gì. Đối với thời khắc này Trần Tiểu Minh mà nói. Hết thảy sự tình đều là không trọng yếu. Trừ phi hiện tại có người đột phá đến đấu đế cấp vật. Bằng không hắn thực sự không làm sao có hứng nổi nha. Trần Huynh lần này mời ngươi đến đây chính là vì thạc tộc, linh tộc, dược tộc tam tộc bị diệt sự tình. Cậu Nguyên trầm tư dưới thần sắc có chút ngưng trọng đối với Trần Tiểu Minh mở miệng giải thích. Hắn dưới thân mọi người. Nghe như thế tin tức. Đều là cuối đầu. Thần sắc ngưng trọng suy nghĩ sâu xa lấy. Cùng là viễn cổ tám tộc. Tam tộc bị người vô thanh vô tức diệt. Chuyện như vậy để bọn hắn cũng là hoàng sợ bất an. U, v, quy quy, mơ, ta biết, hồn tộc diệt. Nhấp một miếng nước trà. Trà mùi thơm khắp nơi. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt lời nói nói ra. Lại là để cẩu nguyên bọn người đều là chấn động. Vô số ánh mắt trong nháy mắt chuyển qua Trần Tiểu Minh trên thân. Trần Huêng. Ngươi nói là tam tục đều là hồn tục hạ thủ không phải cổ nguyên không nguyện ý tin tưởng. Mà chính là tin tức này thực sự quá rung động. Hồn tục đối tam tục ra tay. Đồng thời vô thanh vô tức diệt tam tục mọi người. Tuy nhiên cổ nguyên nội tâm đã tin mấy phần. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi lên. Đúng thế. Cái này có cái gì kinh ngạc. Hồn thiên đế muốn muốn mở ra đà xá cổ đế động phủ. Các người viến cổ tám tộc đà xá cổ đế ngọc tự nhiên là vật trong túi của hắn. Trần Tiểu Minh ánh mắt quét mắt mọi người liếc một chút, đã người đều đến đông đủ, hắn cũng không để ý nói thẳng ra. Lời nói rơi xuống. Nguyên bản còn nghi ngờ lôi doanh cùng viêm tan bọn người đều là ngưng thần trầm tư. Bất quá trong phiến khắc, viêm tan dường như suy nghĩ cái gì. Trong mắt có vẻ lo lắng. Không tốt, tộc ta đà xá cổ đế ngọc. Lời nói còn chưa nói xong Trong tay trên mặt nhấn một đảo linh hồn ba động lan truyền ra Viêm tan sắc mặt trong nháy mắt âm hàn xuống dưới Một bên khác hậu chi hậu giác lôi doanh Cũng là phản ứng lại Chỉ là trong tay trong giới chỉ Đồng dạng một cỗ linh hồn chi lực truyền ra Lôi doanh thần sắc biến đổi Đồng dạng biến khó coi vô cùng Khẽ cắn răng lửa giận không ngừng áp chế Ngồi ở trên tòa phía trên Trần Tiểu Minh Đem hai người thần sắc thu hết vào mắt Lại là chút nào không ngoài ý muốn liền cổ tục hồn tục đều thẩm thấu tới huống chi lôi tục cùng viêm tục đây Xem ra Hồn tục đã đồng thủ đấu La Chi Chư Thiên Thăng cấp 07 chương 183 Hồn Thiên Đế đến canh 4 cổ giới Bên trong đại điện hai vị Thế nhưng là cổ Ngọc mất đi Hai người trăm miệng một lời nói Lời nói vừa ra Bên trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại Mọi người đều là kinh hãi nhìn qua hai vị tộc trưởng Lại là không nghĩ tới thế mà đảo mắt công phu Hai tộc cậu Ngọc thì mất đi Ngồi tại thủ tòa phía trên cậu Nguyên trao mày Lại là không biết hồn tộc là làm được bằng cách nào Cẩu Ngọc tại mỗi cách trong tộc đều là nghiêm mật bảo vệ Muốn cướp đi Trên cơ bản khó như lên trời Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút khí đỉnh thần nhàn Trần Tiểu Minh. Mi đầu không khỏi vậy một cái. Do dự một chút. Mở miệng hỏi lên. Trần Huynh. Ngươi là có hay không đã sớm biết Trần Tiểu Minh phản ứng thực sự quá bình tĩnh. Mà lại trước đó đối với tam tộc bị diệt sự tình. Một miệng nhất định là hồn tộc gây nên. Không thể không khiến cậu Nguyên nghi ngờ. Cậu Nguyên lời nói hỏi ra. Giữa sân mọi người đều là xứng sờ Sau đó ánh mắt nhìn phía trên đại điện Một vị duy nhất lạnh nhạt bóng người Khí đỉnh thần nhàn uống trà Tuyệt không kinh ngạc cùng lo lắng u vê, quy quy, mơ, biết nha Đem nước trà đặt ở một bên Trần Tiểu Minh không có che giấu Ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua Sau đó nói thẳng đi ra Bên trong đại điện Trong nháy mắt giống như sấm sét nổ vang. Vô số người trong ánh mắt mang theo hoảng hốt cùng lửa giận nhìn phía Trần Tiểu Minh. Không hiểu đối phương vì sao như thế. Người sớm biết vì sao không nói lôi doanh nóng nảy tính cách trong nháy mắt nhất trưởng đem bên người cách bàn đập nát. Bát tinh đấu thánh khí tức phun trào lấy. Hướng về Trần Tiểu Minh ép tới. Một bên khác viêm tan đồng dạng trong mắt có nổi nóng chi sắc. Đối phương sớm biết những thứ này Thế mà một mực yên lặng không lên tiếng Đây rõ ràng cùng hồn tục là cùng một bọn Hừ Quát lạnh một tiếng Trần Tiểu Minh thể nội khí tức nhất động Trong nháy mắt đem hai người uy áp đỉnh trở về Ánh mắt bên trong mang theo vài phần lãnh ý Ta là biết Nhưng ta cũng không phải hồn thiên đế Làm thế nào biết hắn khi nào động thủ Xem ở các ngươi trong tục cổ ngọc mất đi Nhất thời tâm tình kích động Ta không cùng các ngươi so đo Nếu có lần sau nữa Chớ có trách ta xuất thủ vô tình Trong ánh mắt có vư không tiêu tàn Một cố ginh khủng mà khiếp người khí tức theo Trần Tiểu Minh thể nội khuyết tán mà ra Trong nháy mắt chế chủ lôi doanh hai người Trần Huyên an tâm chớ vội Cẩu nguyên thể nội khí tức lan tràn ra Bao phủ tải lôi doanh trên thân hai người Đem Trần Tiểu Minh lực lượng tiêu trừ. Chỉ là tiếp. Xúc cậu Nguyên thần sắc xứng sờ. Trần Tiểu Minh khí tức so với trước đó. Lại cường không ít. Khí tức của hắn cùng lôi doanh đám người lực lượng cùng một chỗ. Mới bất quá ngăn cản đối phương. Cách này khiến cậu Nguyên mi đầu không khỏi nhíu lại. Thờ. Quét đối phương hai mắt. Cậu Nguyên đã xuất thủ. Trần Tiểu Minh cũng liền không muốn đem sự tình làm quá cứng. Khí tức thu hồi. Lại lần nữa nhàn nhã uống trà nước. Có như vậy công phu. Còn không bằng dốc lòng tu luyện. Chờ đợi lấy trăm năm về sau. Nguyên khí buông xuống. Nếm thử trùng kích đấu đế chi cảnh đây. Lắc đầu. Đám người này tầm mắt thực sự quá nhỏ. Đấu khí đại lục mới bao nhiêu lớn. Mặt trên còn có lấy rộng lớn không gian đây. Cái gì... Trùng kích đấu đế chi cảnh ngư bất kinh nhân tử bất hưu Trần Tiểu Minh lời nói giống như tại bình tĩnh trên mặt nước Lại lần nữa nện phía dưới một tảng đá lớn Tạo nên từng tầng từng tầng gợn sóng Trần Huynh Ngươi nói là trăm năm về sau có thể nếm thử trùng kích đấu đế chi cảnh một mực trầm mùn Cho dù là cậu Ngọc mất đi đều không có bao nhiêu thần sắc biến hóa cậu Nguyên Giờ phút này cũng là nhẫn nại không ngừng nổi tâm ghi động cùng chấn kinh Đối với Trần Tiểu Minh vội vàng hỏi đi ra Đấu đế chi cảnh nha Đến hắn như vậy tô vi Lại đi một bước cũng là đấu đế Chỉ là hắn thử thật lâu Luôn cảm thấy kém một chút cái gì Chậm chạp không cách nào thành công Được rồi Vốn là cũng chuẩn bị nói cho một chút ta cách này ngốc đồ nhi Lại vừa vặn để cho các ngươi nghe một chút đi Trần Tiểu Minh ánh mắt xéo qua phổi liếc một chút sau lưng tiêu hôn nhi. Hồn tục như vậy mật thiết động tác. Đoán chừng hồn thiên đế đột phá đấu đế thời gian muốn trước thời hạn. Cũng kém không nhiều cách ghi nói cho một chút tiêu hôn nhi chuyện sau đó. Đấu khí đại lục. Các ngươi một mực không có cách nào đột phá đấu đế. Là bởi vì cách này vị diện thiếu thiếu đi một vật. Vật kia gọi là nguyên khí. Dựa theo đạo lý tới nói đâu. Hiện ở cái thế giới này không có nguyên khí, các ngươi ai cũng không đột phá nổi. Thế nhưng là đấu khí đại lục vì cuối cùng đấu đế, đà xá cổ đế lưu lại động phủ cùng truyền thừa. Bên trong có hai hiện có thể đột phá đấu đế đồ vật. Nói đến đây. Trần Tiểu Minh dừng lại một chút. Nhìn phía dưới có mấy cái trong mắt người tỏa ánh sáng. Không khỏi lắc đầu. Vật kia cùng các ngươi quan hệ không lớn. Một cách là hồn thiên đế. Một cách là tiêu viêm Không có phần của các ngươi Liền xem như cho các ngươi Các ngươi cũng không đột phá nổi Một cách là đế phẩm sổ đan Bên trong có một tia nguyên khí Không còn chưa đủ đột phá sử dụng Nếu như muốn dựa vào cách này đột phá Còn cần luyện trí một phen Giết hại chúng sinh Hời hợt một câu nói ra Mọi người đều là dường như thấy được núi thây biển máu Nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Không khỏi thân thể khẽ run lên. Mà một cách khác thì là cổ đế truyền thừa. Cách này các ngươi cũng đừng nghĩ. Đây là lưu cho người thừa kế. Các ngươi đều không phải là. Lời nói nói xong. Trần Tiểu Minh nghe xuống dưới. Cho mọi người chút thời gian trầm rãi. Chính mình tự mình bưng nước trà nhấp một miếng. Hơi hơi quay đầu nhìn một cái chính nhà mình ngốc đồ đệ. Chỉ thấy cái sau giờ phút này cũng là chấn kinh Không khỏi cười nhẹ lắc đầu Trần Huynh Đã chỉ có hai loại phương thức đột phá Vì sao để cho chúng ta trăm năm về sau trùng kích đấu đế chi cảnh cổ nguyên chú ý tới Hai loại phương thức Chỉ có thể thành tựu hai cách đấu đế Loại thứ hai càng là không có quan hệ gì với bọn họ Chỉ có loại thứ nhất đế phẩm sổ đan mới có thể Tự nhiên Hai loại phương thức cùng các ngươi là không quan hệ Bất quá các ngươi có nghĩ qua viến cổ những cái kia đấu đế cường giả đều cùng một chỗ đi đâu Không một câu rơi xuống Cẩu nguyên bọn người đều là như có điều suy nghĩ Đối với điểm ấy Bọn họ sớm có suy đoán Đấu đế cường giả không cách nào lâu dài Tại đấu khí đại lục đời Mà mỗi lần mở ra thượng giới thông đạo Nguyên khí liền sẽ hạ xuống Mà cái này chính là của các ngươi cơ hội. Nói xong Trần Tiểu Minh nhìn qua mọi người một cố giật mình mà vẻ mặt kích động lắc đầu. Thật coi đấu đế là tốt như vậy đột phá. Quân không thấy tiêu viêm sau khi đột phá. Cũng cứ như vậy một số người phi thăng. Những người khác. Chập chập chập. Bên trong đại điện mọi người trong lúc nhất thời bị Trần Tiểu Minh lời đã nói ra kích thích. Lôi doanh cùng viêm tan hai người càng là trong mắt tỏa ra tinh quang. Trăm năm thời gian. Bọn họ có thể chờ được. ma lại tu vi của bọn hắn. Khoảng cách cổ tinh đấu thánh cũng không xa. Đây chẳng phải là có cơ hội trùng kích một chút đấu đế. Bên trong đại điện không khí kéo dài một lát. Cậu Nguyên trước hết kịp phản ứng. Trong mắt hào quang dần dần tiêu tán. Hắn nghĩ tới một vấn đề. Trần Huyênh. Là nhất định muốn có một vị đấu đế trước đột phá. Mới có thể hạ xuống nguyên khí đây chẳng phải là cậu nguyên lời nói hỏi ra. Mọi người đều là tỉnh ngộ lại. Chỉ mới nghĩ lấy nguyên khí buông xuống. Lại là quên muốn trước có người thành đế. Yên tâm, đã có người bắt đầu hành động. Trần Tiểu Minh không ngại lắc đầu. Ánh mắt lại là nhìn phía đại điện bên ngoài không gian. Khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với tư không không gian hỏi. Không phải sao? Hồn thiên đế đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 184 đối chiến hồn thiên đế ngươi nói đúng không hồn thiên đế nhẹ nhàng lời nói rơi xuống. Lại là quyển dường như sấm sét Làm cho ba quát cổ nguyên ở bên trong tất cả mọi người ra đầu đột nhiên sắp vỡ. Cổ nguyên càng là ngưng thần hướng về tư không nhìn lại, hơi hơi một cảm ứng cũng là phát hiện hồn thiên đế bóng sáng. Nghĩ đến chính mình trước đó bởi vì đấu đế tin tức mà như thế đại ý Cẩu Nguyên không khỏi có nghĩ mà sợ chi sắc Để hồn thiên đế mạnh như vậy người tiềm nhập tiến đến Lại là không có phát giác Lôi doanh cùng viêm tan bọn người đều là ánh mắt ánh mắt tìm đến phía cái kia mảnh không gian hư vột Nhưng là không có nửa điểm phát giác Bất quá mắt thấy cậu Nguyên cùng Trần Tiểu Minh như thế thần thái Lôi doanh bọn người đều là tâm lý máy động Ha ha Cẩu nguyên Nhiều năm không thấy Cảm giác của ngươi bước lui nhà hư vô không gian Nổi lên từng đợt gợn sóng Cùng lúc đó một đảo tiếng cười khẽ Chầm chậm chuyển ra Không gian chập trùng Một cái vòng xoáy chậm rãi thành hình Chợt vòng xoáy bên trong Một đảo hơi có vẻ bàn tay thon dài dò ra Một bóng người chầm rãi mà ra. Bóng người một thân xám trắng quần áo. Hắn tuổi tác nhìn qua ước chừng chừng 30. Khuôn mặt tuấn tú, một đôi song đồng dị thường sáng ngời, giống như có thể xuyên thủng nhân tâm đồng dạng. Thư sinh huyền khí, nho nhã lạnh nhạt, lại là cùng cái kia tà mị hồn tộc khác biệt quá nhiều. Hồn Thiên Đế, nơi này cũng không phải ngươi cái kia tới địa phương. Cẩu nguyên ánh mắt nhìn chăm chú cái kia áo trắng nam tử chậm rãi mở miệng nói Hồn thiên đế nhẹ nhàng cười một tiếng Lại là không thèm để ý Trong ánh mắt lóe ra quang mang Tìm đến phía một mực lạnh nhạt Trần Tiểu Minh Giờ phút này như thế đông đảo người bên trong Chỉ có Trần Tiểu Minh một người Hắn nhìn không thấu Cái sau trước đó những lời kia Hắn cũng là nghe được Chỗ lấy trong nội tâm Đối với cái sau kiên kỳ càng cao hơn mấy phần. Trần Cung Chủ không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Giống như hào hữu nhiều năm không thấy đồng dạng. Hồn thiên đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Hứng hờ ở giữa đôi mắt không ngừng xem ký lấy Trần Tiểu Minh. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy thì gặp lại ngươi. Nhẹ nhàng bưng lên bên cạnh chén trà. Ôm tay áo khẽ huy động. Chém trà trong nháy mắt bay ra. Rơi vào hồn thiên đế trong tay. Lần trước cùng hồn thiên đế gặp mặt. Đối phương còn là muốn đánh chính mình phong hào cung chủ ý đây. Muốn không phải đối phương chạy nhanh trần tiểu minh đồng thời không có ý quá sớm giết hại. Sớm đã đem hồn thiên đế diệt sát. Để đó lơ lượng ở trước mặt mình nước trà. Hồn thiên đế thần sắc xứng sờ. Bất quá qua trong giây lát lại là phá lên cười. Trong mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh nhiều một tia vận vị. Ha ha. Không nghĩ tới nơi đây chỉ có Trần Cung Chủ là cái người tuyệt vời thân thủ tiếp nhận nước trà. Hồn thiên đế cũng là không vội. Hơi hơi thưởng thức. Dường như đem nơi này xem như nhà mình đồng dạng. Hồn thiên đế. Chớ có quá phách lối. Ta lại hỏi ngươi. Linh. Thạch. Dược tam tộc biến mất. Đến tổt cùng phải chăng ngươi hồn tục ra tay tính tình nóng nảy lôi doanh. Nhìn lấy hồn thiên đế không coi ai ra gì. Đem nơi này xem như nhà mình đồng dạng. Trong nháy mắt nhìn không được. Trực tiếp mở miệng đối với cái sau giận dữ hét. Có chút đáp án. Các ngươi không phải đã biết không nhẹ nhàng cười một tiếng. Hồn thiên đế ánh mắt cùng Trần Tiểu Minh nhìn nhau. Đối với Trần Tiểu Minh, hắn là càng phát cảm thấy hứng thú. Người trước mắt cho uy hiếp của hắn càng là tại cổ nguyên phía trên. Để hắn luôn có một loại ẩm ẩm cảm giác bất an. Hồn thiên đế lời nói để lôi doanh bọn người thân thể chấn động. Sắc mặt âm trầm xuống. Không nghĩ tới thế mà thật là đối phương gây nên. Như vậy hai tộc bọn họ Cẩu ngọc. Cũng là hồn tộc hạ thủ. Dưới tình huống như vậy, hồn thiên đế thế mà còn dám trắng trợn xuất hiện cái này thực sự lộ ra một cỗ vườn dị. Fa <cười> hạ, Nghe Trần cung chủ mấy lời nói, cái này đấu khí đại lục thực sự nhỏ bé, không biết Trần cung chủ có thể có hứng thú cùng nhau đi tới thượng giới Sông xáo một phen. Trước đó Trần Tiểu Minh lời nói, không ngừng tẩu nguyên nhận lấy kích thích, thì liền hồn thiên đế nhân vật như vậy, đối với cái kia đấu đế cấp cường giả tiến về thế giới, tràn đầy hướng tới chi sắc. Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng, Trong ánh mắt lói lên vẻ nghi hoặc Trên dưới đánh giá một phen hồn thiên đế. Không nghĩ tới thì đối phương cái kia tính cách. Thế mà lại lôi kéo chính mình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi là muốn cho ta liên thủ với ngươi sao Trần Tiểu Minh lời nói hỏi ra. Không ngừng lôi doanh bọn người như lâm đại địch. Thân thể chấn động. Thì liền cổ nguyên đều là tây cả ra đầu. Bất quá ánh mắt liếc đến nữ nhi của mình. Cẩu Nguyên lại thở dài một hơi. Bình tĩnh lại. Tự nhiên. Cách này đấu khí đại lục. Người ta liên thủ. Đà xá cổ đế truyền thừa đây còn không phải là người ta vật trong bàn tay. Đến lúc đó đột phá đấu đế. Cùng một chỗ phi thăng thượng giới. Sông xáo một phen. Chẳng phải sung sướng hồn thiên đế cười lớn. Trong miệng miêu tả ra cảnh tượng. Ngược lại là đầy đủ hấp dẫn người Đáng tiếc Đối với Trần Tiểu Minh mà nói Hắn căn bản không quan tâm Nói hết à hồn thiên đế Nhàn nhạt mở miệng đánh đoạn hồn thiên đế lời nói Trần Tiểu Minh hơi hơi đứng dậy Một cấu ngân sắc quang mang hơi hơi rung động Trong nháy mắt Toàn bộ bên trong đại điện bị một cố khí tức kinh khủng bao phủ liền phản phất một đầu trong ngủ mê cử long thức tỉnh đồng dạng Úi thế kinh khủng để lôi doanh bọn người là trong lòng run lên. Không thể tránh khỏi rút lui mấy phần. Đạp, bước ra một bước. Trần Tiểu Minh dưới chân hư không tiêu tan. Không gian bốn phía hơi hơi rung chuyển. Một giây sau. Trần Tiểu Minh bóng người thì xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Đứng ở tư không bên trên. Hắn, hắn làm sao đi ra tốc độ này, hắn là làm sao làm được. Nghi hoạt âm thanh tải bên trong đại điện nhỏ giọng nghị luận. Phải biết giờ phút này có thể tải bên trong đại điện đều là đấu thánh trở lên cường giả. Thế nhưng là dù vậy, mọi người cũng đều là không có phát giác được vừa mới trần tiểu minh làm cái gì. Chỉ có lôi doanh, viêm tan cổ nguyên ba người nhìn ra cái gì, giờ phút này trong mắt mang theo thật sâu vẻ chấn động. Tư không bên ngoài. Một mực lạnh nhạt trong lúc cười khẽ hồn thiên đế Nộ cười trên mặt biến mất. Thần sắc biến ngưng trọng lên. Ánh mắt không ngừng xem nghĩ lấy đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Trần Tiểu Minh. Thể nổi một cố vô hình ba đồng trầm rãi ngưng tụ. Xem ra. Trần Cung Chủ là cự tuyệt ta mời thanh âm đàm thoải bên trong nhiều hơn mấy phần lánh ý. Đồng thời nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Đối với Trần Tiểu Minh. Hồn thiên đế trong nội tâm thực sự không nguyện ý cùng người kia là địch. Nhưng nếu có người ngăn cản hắn thành đế con đường Vậy coi như là không muốn là địch Cũng chỉ có không có lựa chọn nào khác Ha ha cũng không phải Nhẹ nhàng cười một tiếng Trần Tiểu Minh lắc đầu Trong nháy mắt Dưới thân Cẩu Nguyên bọn người thần sắc biến đổi Cẩu Nguyên trên mặt càng là lộ ra vẻ lo lắng Trần Huyên tuyệt đối không thể Hồn thiên đế người này không thể tin Yên tâm cổ huyên ta còn chưa nói xong đây. Thanh âm thanh thúy tải hư không quanh quẩn. Đánh gãy cổ nguyên lời nói. Trần Tiểu Minh ánh mắt tại hồn thiên đế trên thân đảo qua. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Bị Trần Tiểu Minh như thế nhìn chăm chú. Hồn thiên đế không biết vì sao. Tâm lý luôn có một loại cảm giác xấu. Nhưng là nói không ra. Không có chờ đợi thật lâu chỉ thấy Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó lạnh nhạt mở miệng Đánh thắng ta Người muốn làm cái gì thì làm cái đó Đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 185 Đối chiến hồn thiên đế trung canh thứ hai Đánh thắng ta Người muốn làm cái gì thì làm cái đó Bên trong đại điện Từ khi Trần Tiểu Minh bước ra đại điện một khắc này Tiêu hôn nhi liền phản phất thấy được Đã từng cái kia Trần Tiểu Minh bóng người Bắt người nào đánh người nào Chiến thiên chiến địa bóng người Yên lặng lâu như vậy. Tiêu hôn nhi đều nhanh muốn quên đi. Giờ phút này cái kia tiện tiện lời nói nói ra. Tiêu hôn nhi lại hồi tưởng lại cái kia đoạn không chịu nổi chuyện cũ. Mà liền tại tiêu hôn nhi nhớ lại chuyện cũ thời điểm. Giữa không trung hồn thiên đế bị Trần Tiểu Minh lời nói làm xứng sờ. Sau đó ánh mắt có chút quái gì nhìn phía cái sau. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Dường như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Thân xuống bước chân hơi hơi một chút, trong nháy mắt lui nhanh mà đi, đôi mắt chỗ sâu lại có một tia vẻ sợ hãi. Bên trong đại điện cổ nguyên, lôi doanh bọn người là xứng sờ. Không hiểu hồn thiên đế vì gì e sợ như thế. Khó chịu Trần Tiểu Minh thực lực. Thật sự có như vậy cường đại bất quá bọn hắn không có nghi hoạt bao lâu. Chỉ thấy hồn thiên đế bóng người tại cách đó không xa ngừng lại. Trong mắt có băng lánh rét lạnh sát ý là có thật sâu vẻ chán ghét. Ta không làm trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Trong đôi mắt có hàn ý lạnh lẽo. Thể nội hắc vụ tuôn ra. Trong nháy mắt đem quanh thân không gian bao phủ. Ẩm chứa đấu khí thanh âm đàm thoại ở trong hư không quanh quẩn. Đơn giản ba chữ để mọi người lại lần nữa xứng sờ. Có chút không nghĩ ra. Mà Trần Tiểu Minh thì hơi hơi một thể biết. Trong nháy mắt thể nổi ngân sắc quang mang thì bảo phát Ngọa Tào Hồn thiên đế Ta làm chết ngươi trong miệng nói tục trong nháy mắt tuôn ra Trần tiểu minh thể nổi bàng bạc đấu khí bộc phát ra Thể nổi đấu la thần quả cùng già thiên long quả toàn lực vận chuyển Trong mắt lên cơn giận dữ Quanh thân đấu khí màu vàng kim hóa thành từng cái từng cái kim long phi vũ Tiếng long ngâm vang vọng chân trời Bỗng nhiên bào phát khủng bố năng lượng. cuốn sạch lấy thiên địa Trong nháy mắt đem bốn phía hư không xé sách. Không gian kịch liệt run dậy. Cẩu Nguyên cùng lôi doanh bọn người liếc nhau. Đều là không hiểu hai người vì sao thật tốt bởi vì hai câu nói thì đánh nhau. Không tốt. Nhìn lấy đại điện bên ngoài vết nứt không gian. Cẩu Nguyên nheo mắt. Đây chính là cổ giới nha. Hai cái cổ tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả. Lửa giận bảo phát đối chiến lên. Liền xem như cổ giới cũng có chút không chịu nổi nha. Thể nổi đấu khí tuôn ra. Không ngừng ra cố lấy không gian bốn phía. Phòng ngừa hai người chiến đấu dư âm khuyết tán đến cổ giới chỗ hắn. Lôi doanh cùng viêm tan hai người gặp cũng là ào ào xuất thủ trợ giúp cầu nguyên cầm cố lại vết nứt không gian lan tràn. Mà hư không bên trên. Trần Tiểu Minh thể nổi khí tức bảo phát. Quanh thân chín con rồng vàng quấn quanh, sau lưng hư không bên trên. Bàng bạc hào quang màu bạc xây dựng ra một đảo to lớn hư ảnh. tư ảnh tay cầm một thanh trường thương màu bạc. Thần quang nở rộ, một bên khác hồn thiên đế. Mắt thấy Trần Tiểu Minh thế mà một lời không hợp. Trực tiếp dùng sức mạnh, cũng là lửa giận mạnh mẽ mà lên. Thể nổi hắc vụ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Bàng bạc đấu khí trong nháy mắt tràn ngập tại đỉnh đầu hư không bên trên Khủng bố mà khí tức ngột ngạt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường Cổ giới hư không kịch liệt run run Không chịu nổi gánh nặng Dưới chân kéo dài sơn mạch sớm đã bị năng lượng trùng kích hủy diệt Hóa thành hoàn toàn tính mịt chi địa Oanh Dưới chân một chút Trần Tiểu Minh trong nháy mắt bóng người nổ bắn ra mà ra Khí tức kinh khủng đã không phải là trong hư không hóa thành lưu quang cực nhanh, mà chính là giống như một đảo tản ra vô tận quang mang đại hỏa cầu. Trên hư không sinh sinh cày tới, kéo ra một đảo kịp liệt vết nứt không gian, bóng người cực nhanh, phát ra từng tiếng tiếng vang. Chiến trường bên ngoài cổ nguyên bọn người là âm thầm kinh hãi, cái kia oanh minh tiếng nổ lớn, giống như thiên địa sụp đổ đồng dạng khiến người ta run sợ quanh ngay tại Cẩu nguyên bọn người vì Trần Tiểu Minh bảo phát thực lực mà kinh thán thời điểm Một bên khắc hồn thiên đế tựa hồ cũng đã nhận ra Trần Tiểu Minh uy hiếp Thể nổi rồi rào hắc vụ cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến trường Hắc vụ ngưng tụ Trong nháy mắt hóa thành một đảo khủng bố gì thường hắc động Hắc động thôn phê vạn vật Treo tại chiến trường trong thái không Gần như có 100 trường lớn nhỏ Đối với nổ bắn ra mà ra trần tiểu minh âm vang bao phủ xuống tới. Giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Toàn bộ chiến trường lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Vạn vật câu diệt. Lôi doanh bọn người quan sát từ đằng xa. Cái kia khủng bố năng lượng ba động để bọn hắn thần sắc ngưng trọng vạn phần. Nhìn như bát tinh đấu thánh cùng cửu tinh đấu thánh còn kém nhất tinh thế nhưng là cách này trinh lệ vẫn còn rất lớn. Lôi doanh các loại người biết. Nếu như giờ phút này hai người tại cái kia giống như công dịch phía dưới. Chỉ cần một chút. Chính mình liền sẽ trọng thương. Ngâm. Cùng lôi doanh hai người khác biệt. Cẩu nguyên thì là mật thiết chú ý trong sân cuộc thế. Liền nghe một tiếng thanh thuế tiếng long ngâm truyền ra. Sau đó hắc áng trong chiến trường. Sáng trói kim mang bão phát. Ánh sáng màu vàng hóa thành chín con thiên long bay lượn cửu thiên. Quanh giống như trong đêm tối nở rộ lồng lấy tia lửa. Chín con thiên long phút chốc mà xuống. Một đảo hào quang màu bạc trong bóng đêm nở rộ. Ngân mang bắn ra bốn phía. Đâm rách hắc ám. Đem chiến trường trong nháy mắt chiếu sáng. Mọi người chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy chiến trường thượng không. To lớn vô cùng hắc đồng thôn phể mà xuống. Trần Tiểu Minh thể nổi ngân mang bảo phát. Sau lưng to lớn hư ảnh. Đỉnh thiên lập địa. Quang mang lập lòi. Chín đầu kim sắc thiên long hội tụ tại hắn trường thương trong tay phía trên. Hóa thành kim long minh văn. Chiến. Trần tiểu minh chẳng sợ hãi. Ngạo nghế mà đứng. Dưới chân một chút. Thân thể trong nháy mắt dung nhập vào hư ảnh bên trong. Trong nháy mắt hư ảnh mở mắt ra. Hai đảo ngân sắc thần quang. sụp đổ hư không hướng về phía trên hát đồng mà đi. Trong tay trường thương màu bạc múa. Trong chút lát. Tư không theo trường thương mà khuấy động. Cổ giới kiên cố không gian bích lũy bị phá ra. Một cố không gian chi lực bạo phát. Toàn bộ chiến trường không gian chi lực tàn phá bừa bãi. Tư không phá toái. Đây chính là cửa tinh đấu thánh thực lực sao quá kinh khủng đi. Một vị lôi tục đấu thánh cường giả. Nhìn lấy chiến trường bên trong tràng cảnh. Có thật sâu rung động. Bọn họ liền cổ giới không gian đều xé sách không ra. Đối phương xác thực đem cổ giới hư không đều đánh nát. Cửu kinh đấu thánh chiến đấu thực sự quá kinh khủng. Hắn không chút nghi ngờ. Hiện tại đem chính mình ném vào. Một cái dư âm. Chính mình liền muốn treo. Phá bên trong chiến trường. To lớn trần tiểu minh hư ảnh trong nháy mắt mà động. Trường thương trong tay một lần chuyển. Đột nhiên đối với rơi xuống hắc động mà đi. Một đảo ngân mang trong nháy mắt xuyên thủng đất trời, theo sát hai vệt thần quang mà đi. Nuốt trong hắc động, hồn thiên đế quát lớn âm thanh truyền ra. Trong nháy mắt 100 trượng hắc động phía trên, lực lượng kinh khủng bạo phát, không ngừng phai mờ lấy bốn phía hết thảy. Bành nổ bắn ra mà đến hai vệt thần quang trong nháy mắt đánh vào hắc động phía trên. Hắc đồng phía trên ngập trời hắc vụ thôn phải lấy thần quang. Nhưng là tử thân bị trên đó lực lượng chấn hơi hơi run run. Không tốt, vẹn, vẹn tiếp xúc. Hồn thiên đế thì đã nhận ra một tia dị thường. Bất quá màu bạc mũi thương trong nháy mắt liền tới. Trong nháy mắt xuất tại hắc động phía trên. Thông qua hắc đồng thông đảo. Trực đảo Hoàng Long. Bảo một cỗ tim đập nhanh nguy hiểm cảm giác truyền đến. Hồn thiên đế không do dự. Trong nháy mắt tự bảo hắc động vòng xoáy. Trong nháy mắt. Năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt bột phát ra. Toàn bộ chiến trường hư không bị xé nứt ra từng đảo từng đảo vết nứt không gian. Toàn bộ chiến trường không gian giống như một chiếc gương bị người đánh nát đồng dạng, phân thành từng khối, phá nát không chịu nổi. Hát động phá nát. Màu bạc mũi thương xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt bắn phá cổ giới không gian bích lũy, bột phát ra hào quang sáng chói Trong chút lát tại cổ giới phía trên, mở ra một đảo đen nhánh không gian cửa động. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hào quang màu bạc lấp lóe, lại là nhìn phía một chỗ phá nát thư không. thể nổi khí tức chấn động, trong miệng không nhìn được cảm thán nói. Thật can đảm. Thế mà còn dám tới đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 186 đối chiến hồn thiên đế hạ canh ba huyết ma nhất chỉ phá nát không gian bên trong. Một đảo lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra. Sau đó một cỗ băng lánh cùng cực huyết sắc ngón tay xuất hiện. Trên ngón tay có nồng đậm khí huyết chi lực quấn quanh lấy. Càng là hiện ra nhẹ nhẹ hắc vụ. Trong hắc vụ, phản phất có được vô số oán linh tài kêu rên đồng dạng. Vẹn vẹn vừa mới xuất hiện. Thì có một cỗ đến từ U Minh lãnh ý khuyết tán mà ra. Hồn thiên đế bóng người giờ phút này theo hư không bên trong chui ra. Nhất chỉ đối với Trần Tiểu Minh điểm ra ngoài. Như máu giống như ma nhất chỉ khiến Trần Tiểu Minh không gian chung quanh đều hơi chậm lại. Màu đen oán niệm linh khí đánh thẳng vào Trần Tiểu Minh não hải. Dù cho Trần Tiểu Minh có đế cảnh linh hồn. Đều là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Hừ. Quán niệm linh khí bên trong. Có vô số tạp niệm cùng kêu viên thanh âm. Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng. Thể nổi đế cảnh linh hồn bạo phát. Ngân sắc quang mang bao phủ quanh thân. Sau lưng to lớn hư ảnh. Nhất thương đối với hồn thiên đế điểm ra. Đã hồn thiên đế không trốn đi. Vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Phá. Nhất thương điểm ra. Kinh khủng ngân mang trong nháy mắt mở rộng hư không. Cùng huyết ma nhất chỉ đối đụng vào nhau Sáng trói ngân mang bạo phát Trong nháy mắt Ngón tay màu đỏ ngòm Tại ngân mang phía dưới Dường như tuyết đọng đồng dạng hóa tan ra Từng đảo từng đảo hắc vô tan giã Phát ra từng đợt vô hình ba động Tràn ngập bốn phía Bất quá trong phiến khắc Thì lan tràn tới Trần Tiểu Minh quanh thân Hơi hơi một cảm ứng Trần Tiểu Minh nhớ mày Luôn cảm thấy có điểm quái gì Khắc khắc Cười lạnh một tiếng thanh âm bỗng nhiên Tải bên tai vang lên Một cấu nguy hiểm cảm giác theo thể nổi tuôn ra Trần Tiểu Minh thân thể chấn động Trong đôi mắt ngân mang lấp lóe Chỉ thấy huyết chỉ về sau Từ đâu tới còn có hồn thiên đế bóng người Cái kia hắc vụ tiêu tán khuyết tán mà ra ba động Che giấu hồn thiên đế bóng người Không kịp nghĩ nhiều Trần Tiểu Minh nắm tay phải phía trên kim sắc quang mang lấp lóe. Già thiên long quả lực lượng bị dẫn động. Bàng bạc đấu khí hội tụ. Thể nổi đế cảnh linh hồn bào phát. Quay người lại. Trực tiếp nhất quyền đánh ra ngoài. Thì ở một bên hư không bên trong. Hồn thiên đế bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Trong tay hắc vụ ngưng tụ. Hóa vì bàn tay màu đen hướng về chính mình vô tới. Ẩm một tiếng vang thật lớn. Trần Tiểu Minh nhất quyền đánh vào trên bàn tay Sương mù màu đen không ngừng mãnh liệt mà ra Trần Tiểu Minh đạp chân xuống Thể nổi linh hồn chi lực cùng long quả lực lượng bảo phát Trong nháy mắt Kim sắc quang mang theo nắm tay phải phía trên nở rộ ra Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt mở rộng bàn tay màu đen Vốn là phá nát hư không Giống như bị một quyền này đánh nổ đồng dạng Phát sinh một tiếng vang trầm Trần Tiểu Minh trong mắt phong mang tất lộ. Nhìn qua bàn tay màu đen về sau khiếp sợ hồn thiên đế. Không do dự. Bóng người ló lên. Nhất quyền đánh ra ngoài. Không tốt. Hồn thiên đế quá sợ hãi. Thể nổi xương mù màu đen tuôn ra. Trong nháy mắt tải trước người mình hình thành một đảo hắc động. Chống cử lấy Trần Tiểu Minh công dịch. Còn tới... Thật bên ngoài có thể ngăn trở nhìn qua lại là hát động phòng ngự. Trần Tiểu Minh cười lạnh. Trước đó công kích đều bị chính mình phá. Hiện tại còn đến chiêu này. Oanh! Nhất quyền đánh ra. Kinh khủng thần mang vàng ấm bạo phát. Ngân mang lập lòe phía dưới. Lực lượng kinh khủng xé sách không gian. Thời gian trong nháy mắt liền đem tối om xuyên. Hồn thiên đế nhất trưởng đối với công tới huyền đầu đánh ra. Liền nghe đến một tiếng vang lanh lạnh Sau đó nương theo lấy vài tiếng nước xương thanh âm Trong nháy mắt hóa thành một đảo lưu ảnh té bay ra ngoài Năng lượng trùng kích sóng trong nháy mắt cuốn sạch lấy tứ phương Hai người dưới chân đã sớm sụp đổ trên mặt đất Lại lần nữa xuất hiện mấy đảo kinh khủng viết sách Sâu không thấy đáy Một cố dịch liệt cuồng phong Xem lẫn không gian loạn lưu tại gợi lên lấy Toàn bộ chiến trường giờ phút này hóa thành một vùng phế tích chi địa. Không gian không ngừng chữa trị. Lại không ngừng bị phá tư lấy. Trần Tiểu Minh giờ phút này đứng trên thư không. Nhìn qua bị một quyền của mình nện vào chân núi hồn thiên đế. Yên tĩnh chờ đợi. Hắn bất quá mới nóng hết thân. Còn không có đá nghiền đâu trong mắt lửa giận lúc trước đã tắt hơn phân nửa. Chỉ bằng hồn thiên đế bị chính mình nhất kích đánh tan hát động thế công về sau. Không có đào tẩu. Ngược lại vượt khó tiến lên. Hắn Trần Tiểu Minh liền quyết định thả hắn một con đường sống. Có thể cùng hắn đối chiến người quá ít. Hắn đã thật lâu không có xuất thủ. Hiếm thấy có người không sợ chết. Còn dám phía trên. Dạng này người. Trần Tiểu Minh không ngại lưu thêm một đoạn thời gian. Sau đó lại giết hắn. Hơ. Hạ bên trong giấy núi. Hồn thiên đế bóng người từ đó nổ bắn ra mà ra. Chỉ là thời khắc này hồn thiên đế có chút chật vật. Khóe miệng có huyết sắc. Quần áo màu trắng cũng là lây dính vết máu. Phá mấy cái lỗ lớn. Tốt. ngươi quả nhiên so cổ nguyên cường tại vừa mới vừa đánh chúng bị thất thí. Hồn thiên đế không có chút nào sinh khí. Ngược lại là trong mắt để đó tinh quang. Thể nội hắc vụ không ngừng tuôn ra. Một cố khí thế kinh khủng tại hồn thiên đế trên thân ngưng tụ. Ánh mắt nhìn trọng trọc vào Trần Tiểu Minh hiển nhiên muốn rửa sạch nhục nhã. Tới đi, hồn thiên đế vừa vặn cũng để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Mắt thấy hồn thiên đế thế mà còn dám đồng thủ. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời cũng hứng thú. Thể nội một cố khí tức kinh khủng lan tràn ra. Sáng chói ngân mang đang run dậy. Phàng phất tài quý bái lấy cái gì đồng dạng. Bốn phía hư không bị một cố vô hình ba đồng đảo qua. Dường như rừng lại đồng dạng. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào một cỗ trạng thái kỳ gì bên trong. Trần Tiểu Minh trong mắt đấu trí bắt đầu chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Tuy nhiên không biết hồn thiên đí còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng Trần Tiểu Minh lại là lòng tràn đầy mong đợi lên. Không nhìn. Sốc hồn thiên đế ánh mắt băng lánh đảo qua Trần Tiểu Minh. Đối với cái sau lời nói khịt mũi coi thường. Lạnh lùng lên tiếng. Phúc Trần Tiểu Minh thể nổi ngưng tổ khí thế trong nháy mắt trì trệ. Kinh ngạc ngầm đầu nhìn phía hồn thiên đế. Trần Tiểu Minh trong mắt ló lên nồng đậm vẻ nghi hoặc Theo trước đó chính là. Đến bây giờ cũng thế. Cái này hồn thiên đế tại sao cùng hắn tưởng tượng có chút không giống chứ bất quá. Vừa nghĩ tới thế mà bị người như thế ngôn ngữ Trần Tiểu Minh trong mắt sát ý không thể ngăn lại lan tràn ra Ha <cười> ha Lại dám nói hắn là châm Xem ra là không thể để ngươi sống nữa sát ý đột khởi Thể nội hào quang màu bạc lóe ra Trần Tiểu Minh bước ra một bước Lại là sừng xứng tải thư không bên trên Sau lưng thân ảnh khổng lồ đứng vững Trong tay trường thương màu bạc phía trên Lóe ra khiếp người quang mang Hồn thiên đế ánh mắt ngưng trọng nhìn qua hư không bên trên Trần Tiểu Minh Trong mắt có một tia lo lắng Mà liền tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị phát động công nghích thời điểm Toàn bộ cổ giới bên trong Bỗng nhiên vang lên từng tiếng tiếng vang Không tốt, hồn tục mục tiêu là Cẩu ngọc Một mực bên ngoài chiến trường Cẩu nguyên Trong nháy mắt tỉnh ngộ lại Vì sao hồn thiên đế biết rõ không địch lại Cũng không trốn đi. Đây rõ ràng là vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Ha ha ha, cổ nguyên, ngươi tỉnh ngộ quá muộn, ta hồn tộc người đã sớm tiếp ứng rời đi. Một mực bị trần tiểu minh áp chế đánh hồn thiên đế. Giờ phút này cất tiếng cười to lấy. Sau lưng một khe hở không gian xuất hiện. Hắn đã sớm sắp xíp xong xuôi hồn tộc cường giả đi tiếp ứng. Mình tại bên này làm mồi rụng. Một mực không có trốn Cũng là đang chờ đợi cùng cậu Ngọc tới tay thôi Hiện tại cậu Ngọc tới tay Hắn lại là sẽ không ở ngây ngốc cùng Trần Tiểu Minh tên biến thái này đánh Bóng người hơi hơi vừa lui liền chuẩn bị rút lui Bất quá đúng lúc này Một cỗ nồng đậm tử vong chi khí tràn vào trong lòng Ngẩm đầu nhìn lại Chỉ thấy giữa không trung To lớn hư ảnh một tay cầm thương đột nhiên một đoạn ném ra mở rồng hư không thẳng đến tới mình. Muốn đi. Ta đồng ý sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 187 đối chiến hồn thiên đế cuối cùng oanh cổ giới trên không. Một đảo sáng trói cùng cực quang mang xẹp qua hư không. Vô tận thần quang thiểm diệu. Không gian bị hắn mở rộng. Năng lượng ba đồng khủng bố tràn ngập. Phía dưới phá nát khắp nơi không chịu nổi kỳ trọng. Lại lần nữa sụp đổ nước ra. Hồn thiên đế trong mắt xiếp chặt. Thối lui bóng người không có ngừng. hắc vụ trước người ngưng tổ mà ra. Nỗ lực ngăn cản một thương này công dích. Phốc, công dích chớp mắt là tới. Hát vụ hình thành phòng ngự trong nháy mắt bị phá. Nửa người thực sự nhập không gian thông đảo bên trong hồn thiên đế nhất trường đối với trường thương vỗ tới. Năng lượng ba động khủng bố cùng mũi thương đối đụng vào nhau. Năng lượng triều tịch mãnh liệt mà ra Một cố cử lực dọc theo hồn thiên đế cánh tay lan truyền đến hắn thể nội Chỉ thấy hắc vô quấn quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách hồn thiên đế biến Sắc thể nổi khí tức vừa loạn Mũi thương thấu qua bàn tay Trong chớp mắt xuyên thủng hồn thiên đế bụng Một ngụm máu tươi phun ra Hồn thiên đế trong mắt có quả quyết chi sắc Mượn nhờ mũi thương thế công Bóng người thuận thế tiến vào không gian thông đảo bên trong Trắng bệt trên mặt Một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn tròng chọc vào công tới Trần Tiểu Minh Hồn thiên đế cắn răng một cái Trong tay một đoàn hát vô hóa thành cử trưởng Trực tiếp đối với không gian thông đảo vỗ ra Bành Không gian bị đánh loạn Trong nháy mắt không gian thông đảo sụp đổ Hồn thiên đế thân ảnh biến mất tải đen nhánh lỗ sâu không gian bên trong Trùng đồng bên ngoài. Trần Tiểu Minh bóng người đứng tại hư không bên trên. Nhìn qua như thế quả quyết hồn thiên đế. Ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Hồn thiên đế người thế nào? Đây chính là vì thành đế. Không tiếc xếp hại chúng sinh. Lấy Trung Châu vô số sinh linh làm đại giá. Luyện chế đế đan nhân vật. Đối với người khác hung áp. Đối với mình cũng hung áp. hưu Chiến đấu kết thúc. Cẩu Nguyên cùng lôi doanh các loại người sắc mặt khó coi bay tới. Nhất là cẩu Nguyên. Hắn thừa dịp vừa mới công phu. Đã biết cổ tục cẩu Ngọc bị cướp sự tình. Thủ hộ cẩu Ngọc trưởng lão phản bội. Càng là vừa được tay liền bị hồn tục cường giả nganh đón rời đi. Đây quả thực là tại đánh hắn cẩu Nguyên mặt nha. Viến cổ tám tục, hết thầy tám khối cẩu Nguyên. Hồn tục đã được đến 7 khối. Hiện tại thì còn lại sau cùng một khối. Nghĩ đến Trần Tiểu Minh nói ra cổ đế trong đồng phủ có có thể mượn chi thành đế hai dạng đồ vật Cẩu Nguyên Lôi doanh bọn người đều là âm thầm quyết định chủ ý Tuyệt đối không thể để cho hồn thiên đế đạt được Nếu không không thể tưởng tượng nổi nha Ai cuối cùng vẫn là bị hắn chạy thoát rồi Nhìn qua đã không biết tung tích hồn thiên đế Cẩu Nguyên khẽ thở dài một hơi Nếu có thể ở nơi này đem hồn thiên đế chém xếp Vậy dĩ nhiên là tốt nhất Hồn tục không có hồn thiên đế Cho dù có bảy khối cổ ngọc Uy hiếp cũng nhỏ rất nhiều Đáng tiếc hồn thiên đế cuối cùng Vẫn là chạy trốn Không có việc gì hắn chúng ta nhất thương Liền xem như chạy trốn Sợ là cũng phế đi Trong mắt có lánh ý Hồn thiên đế lại dám trêu đùa hắn Vậy cũng đừng trách hắn hả ngoan thủ Chúng hắn trần tiểu minh nhất thương Coi như không chết Sợ cũng là phế đi Cái kia mũi thương phía trên lực lượng Cũng không phải tốt như vậy xua tan Đi thôi Quét mắt liếc một chút dưới thân khó coi tràng cảnh Trần Tiểu Minh phủi tay Dưới chân một chút Liền lần nữa lại về tới bên trong đại điện Cùng hồn thiên đế đánh một trận Trần Tiểu Minh cuối cùng vẫn là cảm thấy khó chịu cửu tinh đấu thánh thực lực mặc dù không tệ Đáng tiếc Đối với hắn mà nói, vẫn là kém rất nhiều. Nhất là tại nửa năm trước đó. Tại hắn cả ngày lẫn đêm nỗ lực dưới. Hắn rốt cuộc tích lũy đến ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Đem màu xám bị phong tỏa huyết mạch bản nguyên lại lần nữa khôi phục lại. Không tâm dương liếu huyết mạch bản nguyên lại lần nữa khôi phục. Cái này mất mà được lại thời khắc. Nương theo lấy không phải Trần Tiểu Minh vui vẻ cùng vui sướng. Mà chính là yên lặng bi thương. Bởi vì hao tốn ngàn tỷ điểm kinh nghiệm mở khóa huyết mạch bản nguyên. Thế mà còn là trung cấp huyết mạch. Huyết mạch cảm ngộ còn dừng lại lúc trước trình độ. Mà thăng cấp cao cấp huyết mạch. Thế mà còn phải lại phí tổn ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh nổi tâm bi thương. Không muốn nói chuyện. Bất quá lần này mất mà được lại huyết mạch. Cũng là để Trần Tiểu Minh minh bạch một việc. Cái kia thì là máu của mình mạch bản nguyên có vẻ như có thể đưa người Tại già thiên thế giới Bởi vì tự tiện điều động toàn bộ huyết mạch bản nguyên chi lực Tạo thành thể nổi huyết mạch bản nguyên không bị khống chế Bị bất đắc dĩ tình huống dưới Trần Tiểu Minh đem hắn chém ra một đao Biến thành một khỏa bản nguyên hạt giống Mà chính mình cũng bởi vì huyết mạch bản nguyên thiếu thốn Hao tốn chỉnh một chút gấp 10 lần so với tăng lên đẳng cấp điểm kinh nghiệm. Vừa hắn khôi phục. Bất quá. Cứ như vậy. Cũng liền mang ý nghĩa. Chính mình còn có thể đem một lần nữa lấy được huyết mạch bản nguyên lại lần nữa chém ra. Lại ngưng tổ ra một khỏa bản nguyên hạt sống. Khủ khủ khủ. Chỉ là đại giới có chút lớn. Khó có thể chịu đựng nha bây giờ đang ở đấu khí vì diện Trần Tiểu Minh. Cảm thấy mình cũng liền chỉ dám suy nghĩ một chút thôi. Cả ngày lẫn đêm khổ cực như thế. Hao tốn gần là thời gian 10 năm. Mới đưa điểm kinh nghiệm tăng lên tới ngàn tỷ nhiều mức độ. Vạn nhất lại trảm một lần. Lần tiếp theo khôi phục trực tiếp biến thành 100 ngàn ước. Hắn liền muốn khóc chết rồi. Ngay tại Trần Tiểu Minh tại bên trong đại điện âm thầm vì chính mình sự tình mà suy nghĩ sâu xa thời điểm. Một bên khác Trung Châu nơi nào đó. Một đảo thiên địa vết nước bỗng nhiên xuất hiện Sau đó một đảo chật vật không chịu nổi bóng người từ đó té ra ngoài Bóng người bỗng nhiên đập vào trên mặt đất Đập ra một cái hú to Khù khù khù đáng chết Bụi mù tràn ngập thời khắc Thân ảnh chật vật theo hố trong đồng bay ra Trong miệng đấm máu Bụng chỗ Có một đảo quán thông vết thương Trên vết thương một cỗ khiến người ta run sở năng lượng ba đồng lấy Một cố hắc vụ theo bóng người thể nội tuôn ra. Không ngừng hướng về vết thương mà đi. Nhưng chỉ thấy vết thương biên giới chỗ. Nhạt nhạt hào quang màu bạc lập lòe. mặc cho sương mù màu đen không ngừng tới gần. Cũng không cách nào tới gần một bước. Năng lượng màu bạc quang mang thời gian lập lòe. Bóng người thể nội sinh cơ cùng khí tức chẳng những suy yếu. Đây là cái gì công dịch đáng chết. Bóng người chính là bị Trần Tiểu Minh ép phá toái hư không hồn thiên đế. Giờ phút này trên người áo bào rách mướp. Trên người có mấy đạo thật sâu vết thương. Nhưng hồn thiên đế đều là trí nhược chưa ý. Giờ phút này ánh mắt nhìn qua miệng vết thương ở bụng. Trong miệng nhìn không được mắng, xoẹt hai tay trước người không gian xé ra. Hồn thiên đế cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức tải hề hoài. Trong thời gian ngắn. Tâm trần tiểu minh một kích này không có biện pháp hắn. Chỉ có thể trước quay về trong tục dưỡng thương. Bút chứng này ta nhớ kỹ. Lời nói lạnh như băng âm thanh quanh quẩn. Mà hồn thiên đế bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Gió nhẹ lưu động. Lại là khôi phục lại bình tĩnh. Hồn tục, hồn giới đáng chết, đáng chết. Một chỗ bí ẩn ngọn núi bên trên. Một đảo đen nhánh bóng người chẳng những mắng. Hắn trước người có lấy mấy vị hồn tộc người. Giờ phút này phủ phục tại hắc viêm bóng người dưới chân. Cung kính cùng đợi. Hưu. Hắc viêm bóng người trọng mắt lạnh như băng đảo hoa. Sau đó mở miệng khẽ hấp. Chỉ thấy mấy đảo hắc viêm theo phủ phục mấy cái trong thân thể khuyết tán mà ra. Hắc viêm phiêu động. Phủ phục mấy cái trong thân thể sinh cơ diệt tuyệt. Mà hắc viêm bóng người thì là nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Hơi hơi khẽ hấp Mấy đáo hắc viêm bị hắn một miệng nuốt nhập thể nội Nguyên bản nghề ngoài khí thí Lại là khôi phục mấy phần Đáng chết phong hào cung để cho ta lãng phí mấy cái hạt giống Đấu la chi chư thiên thăng cấp 07 chương 188 hư vô thôn viêm dị động canh thứ hai trung châu Trung vực sẳng sạc trời xanh mây trắng Non xanh nước biếc Hai bóng người trên không trung chậm rãi bay qua Một nam một nữ, nam một đầu tóc bạc phiêu giật, tuấn mỹ trên dung nhăn mang theo nụ cười thản nhiên. Lão sư, chúng ta cứ như vậy trở về sao thân ở sau lưng hắn xinh đẹp nữ tử do dự nửa ngày mở miệng hỏi. Một nam một nữ này chính là từ cổ giới bên trong đi ra Trần Tiểu Minh cùng tiêu hôn nhi hai người. Tại cổ giới bên trong, nên nói đều nói rồi, nên đánh cũng đều đánh. Trần Tiểu Minh tự nhiên cũng thì không hề lưu lại hứng thú. Hồn thiên đế chúng chính mình một chiêu. Có thể hay không chống đỡ đều là cái vấn đề đâu. Trần Tiểu Minh nhưng không biết hồn tộc kế tiếp là như thế nào hành động đây. Là hồn thiên đế chỉ huy hạ hồn tộc ẩm nút liệu thương. Vẫn là hồn thiên đế bị cách nào đột nhiên xuất hiện ra hỏa cho thừa cơ giết Sau đó thay vào đó đây. Bất quá những thứ này cùng hắn Trần Tiểu Minh cũng không quan hệ Hắn chỉ cần chờ đợi cái kia nhân vật phản diện ra sân là được rồi Dù sao Tiêu Viêm là nhân vật chính Thiên đạo sẽ không để một cái nhân vật chính dễ dàng như vậy trưởng thành Ngốc Đổ Nhi Hồn tục mục tiêu là Cẩu Ngọc ngươi cổ tục Cẩu Ngọc đều tới tay Lại hồn thiên đế không có đột phá đến đấu đế trước đó Hắn sẽ không đối cổ tục Hà Thủ Sợ lên tiêu huân nhi trán bình thường đều thật thông minh nha, làm sao hiện tại như vậy đần đây? Cổ tục mạnh bao nhiêu, hồn thiên đế sẽ không biết sao không thành đấu đế, hắn như thế nào sẽ đối với cổ tục ra tay? Cổ nguyên đồng giảng biết điểm này, cho nên mới một chút cũng là không lo lắng cổ giới an ủi. Không phải vậy, hắn hiện tại nhất định sẽ lưu lại Trần Tiểu Minh uống trà. Nghe được Trần Tiểu Minh giải thích. Tiêu hôn nhi hai mắt tỏa sáng. Có chút ngượng ngùng xấu hổ đỏ mặt. Nàng vào xem lấy cổ tục hoàn toàn. Lại là quên cổ tục thực lực. Không thành đấu đế. Thì hồn tục không nhất định có thể đánh thắng cổ tục đâu vậy lão sư. Chúng ta bây giờ liền trở về sao nhẹ nhàng hỏi lên. Tiêu hôn nhi đối với Trần Tiểu Minh hiểu rất rõ. Lần này lại là không có đi lỗ sâu không gian. Tám thành là chuẩn bị tiếp tục đi rào một chút. Không vội, tinh giới có tử kim giữ nhà, chúng ta đi khắp nơi đi, nhìn nhiều nhìn. Huyết mạch bản nguyên cũng khôi phục. Lúc trước định cho mình kế hoạch. Cũng không xê xích gì nhiều. Đấu khí đại lục trung quy là cách tiểu vị diện. Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy tìm đại vị diện cầu thả một cầu thả tương đối tốt. Thanh âm đàm thoại chuyển vào tiêu hôn nhi trong tay. Lại là để cách sau thân thể run lên. Theo Trần Tiểu Minh trong giọng nói Nàng nghe được một tia thâm ý Lão sư Ngươi có phải hay không muốn rời đi nhỏ giọng mà do do dự dự hỏi lên Tuy nhiên đã sớm biết giờ khắc này sẽ tới Nhưng tiêu huân nhi không nghĩ tới sẽ tới sớm như vậy Không cần nói cách này bồi ta thật tốt đi một chút đi Nhẹ nhàng cười một tiếng Không có ở cách đề tài này phía trên nói thêm cái gì Trần Tiểu Minh bóng người nhất động Trực tiếp hướng về thành phố nơi xa bay ra ngoài Tiêu Hôn nhi xứng sờ đứng tại chỗ Nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng lưng rời đi Trong đôi mắt hơi hơi ẩm ướt Nhưng lập tức lại là gạt ra mấy phần nụ cười Tay ngọ một vệ Dưới chân một chút Lão sư chờ ta một chút Hồn giới Vách núi chỗ đáng chết Làm sao lại xua tan không rơi một mực khoanh chân ngồi tại bên vách núi hồn thiên đế bỗng nhiên mở to mắt. Trong đôi mắt lửa giận bốc lên. Trong miệng nhìn không được quát. Hơi hơi cuối đầu. Nhìn qua bụng vậy theo không sai không ngừng phai mở chính mình sinh cơ vết thương. Ngân quang lóe ra. Mặt cho hắn như thế nào đi luyện hóa. Đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái kia ngân mang dường như tắm dễ tại hắn huyết mạch bên trong đồng dạng. Không ngừng một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy chính mình sinh cơ. Để hắn không ngừng trôi qua Đáng chết, khổ khổ khổ. Trong miệng nhìn không được lại lần nữa mắng. Chỉ là miệng vết thương ở bụng lại lần nữa bảo phát. Thể nổi khí huyết cuồn cuộn Khóe miệng lại là chảy ra từng tia từng tia vết máu. Không thể mang xuống. Trong mắt có quả huyết chi sắc. Hồn thiên đế lại là biết thật sự nếu không giải quyết vết thương này. Cái kia phiền phức của mình thì lớn. Có khả năng muốn bị sinh sinh mà chết. Nhắm mắt ngưng thần. Hồn thiên đế thể nổi hắc vụ lượn quanh. Dưới thân đại trận màu đỏ ngòm chuyển động thời khắc. Từng sợi hồng mang bay ra. Hướng về hồn thiên đế miệng vết thương ở bụng mà đi. Hồng mang dung nhập vào trên vết thương. Bàng bạc khí huyết chi lực chữa chỉ lấy miệng vết thương ở bụng. Ngân sắc quang mang lấp lói. Cùng khí huyết chi lực không ngừng triệt tiêu lấy. nếm hút ở giữa. Ngân mang uy thế dường như yếu đi mấy phần. Hữu hiệu hồn thiên đế gặp một trăm vui. Không ngừng vận chuyển dưới thân đại trận. Từng sởi khí huyết chi lực. Không ngừng suy yếu ngân mang uy thế. Mà hồn thiên đế đồng thời điều động thể nổi hắc vụ hướng về vết thương dựa sát vào mà đi. Thể nổi trước đó ca. Sơn. Hả khôi phục đan dược Chẳng những phun trào lấy. Muốn khôi phục thương thế Biên giới chỗ theo dược lực huyết tán bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sau ba canh giờ, hồn thiên đế mở mắt trong mắt có thật sâu vẻ mệt mỏi. Ba canh canh giờ. Ngân mang yêu nguyên lõe ra Tuy nhiên vết thương khôi phục một chút điểm. Nhưng trong cơ thể mình sinh cơ trôi qua tốc độ càng nhanh hơn. Biện pháp hữu hiểu. Nhưng hồn thiên đế không có nhiều thời giờ như vậy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay tại hồn thiên đế âm thầm đau đầu thời khắc. những mày. Ánh mắt không khỏi hướng tới đại trận một bên khác. Chỗ đó có một đảo hắc viêm bóng người chầm rãi tới. U. Liền ngươi cũng thủ thương. Còn có ai có thể thương tổn được ngươi thôn phể phía dưới chính mình mấy cái tử thể. Giờ phút này hư vô thôn viêm khôi phục thực lực ngược lại là thật mau. Dù sao cái kia tử kim thần quang lợi hại hơn nữa. Hư vô thôn viêm cũng là có thể thôn phể. Chỉ là tốc độ chậm một chút. Không giống hồn thiên đế đối mặt hào quang màu bạc kia thúc thủ vô sách. Ta sự tình không cần ngươi đến nhiêu nói. Hồn thiên đế sắc mặt băng lãnh. Thể nổi khí thế cũng không có như vậy thư giãn. Hắn đối với hư vô thôn viêm đồng dạng không yên lòng. Hắn hồn thiên đế. Ngay cả mình đều không tin. Lại như thế nào sẽ tin người khác ha <cười> ha. Để ta xem một chút. Có lẽ ta có thể giúp một tay. Thư vô thôn viêm mỉm cười. Hiện đầy màu đen phù văn cánh tay dối ra. Bóng người nhất động. Thì đối với ngồi đấy hồn thiên đế sờ lên. Hư quát lạnh một tiếng. Nhìn qua hư vô thôn viêm đồng thủ. Hồn thiên đế thể nổi đấu khí tuôn ra xuống mặt đất. Trong nháy mắt. Một đảo hồng mang theo trước người nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến hư vô thôn viêm mà đi. Bành. Phù văn tay trưởng đập vào hồng mang phía trên. Trong nháy mắt một cỗ năng lượng bàng bạc khuyết tán mà ra. Hư vô thôn viêm bóng người nhất động. Trực tiếp rơi vào cách đó không xa. Cười nhẹ. Giờ phút này ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chầm chầm hồn thiên đế. Chập chập, xem ra ngươi thật bị trọng thương. Âm thầm thổn thức. Từ vô thôn viêm trong mắt lóe ra hảo quang. Chính mình cũng bị thương. Bất quá lại là do hồn thiên đế muốn nhẹ nhiều lắm. Vừa mới thăm dò một phen. Hồn thiên đế thực lực giảm xuống cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này nếu là đem hắn thôn phệ Cái kia thương thế của mình không nhưng có thể khôi phục Càng là có thể một mực đạt tới đỉnh phong Thời gian dần trôi qua Tư vô thôn viêm ánh mắt lộ ra từng tia từng tia vẻ tham lam Thời khắc này hồn thiên đế trong mắt hắn Cùng một con dê đợi làm thịt Không có bao nhiêu khác biệt Bóng người không ngừng tới gần Tư vô thôn viêm trên mặt tươi cười trong miệng khẽ cười nói ha <cười> không nghĩ tới ngươi hồn thiên đế Cũng sẽ rơi xuống trình độ như vậy Đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 189 hư vô thôn viêm vơ Sờ Hồn thiên đế canh ba hư vô Người muốn làm cái gì hồn thiên đế băng lánh ánh mắt thẳng bắn tới Hắn cùng hư vô thôn viêm ở giữa Một mực suy trì bình đẳng quan hệ Tuy nhiên hắn một mực tải trên thực lực áp chế đối phương Nhưng là không có đem thôn phệ Bởi vì cái sau đối với kế hoạch của hắn còn có lớn trợ giúp Nhưng đây cũng không có nghĩa là hồn thiên đế đối với hư vô thôn viêm liền không có phòng bị Hồn thiên đế làm gì biết rõ còn cố hỏi đây Cháy nhà ra mặt chuột Đa xá cổ đế ngọc đã tám đến thứ bảy Khó khăn nhất cổ tộc Cẩu ngọc đều là thu được Nói cách khác lại đến một khối Liền có thể tiến vào cổ đế đồng phủ Thu hoạt được cổ đế truyền thừa Hồn tục ngàn năm mưu đồ tiến vào sau cùng giai đoạn Dạng này trước mắt Hồn thiên đế bị người bị thương nặng Đây cũng không phải là hắn hư vô thôn viêm đại thời cơ tốt Sao hắn trước đó mưu đồ lâu như vậy Không phải là vì sao cùng thành đế cơ hội Sao trước đó hồn thiên đế tu vi một mực áp chế hắn Hắn một mực không có cơ hội Không phải vậy cũng sẽ không vì nhanh điểm đột phá đến cửa tinh đấu thánh đỉnh phong. Mà lựa chọn đi phong hảo cung bên trong thu hoạt đan dược. Chỉ là nhìn tính vạn tính. Không có tính tới phong hảo cung bên trong một đầu tỏa kỷ tu vi đều so hồn thiên đế hiếu thắng. Để hắn cũng là bị hắn đà thương nặng. Bất quá. Hiện tại cơ hội bày ở trước mặt của hắn. Từ vô thôn viêm biểu thị chính mình làm nhân vật phản diện. Vậy liền không khách khí. Thử, thư vô, ngươi quá cao xem chính ngươi. Hồn thiên đế sắc mặt lạnh xuống. Thư vô thôn viêm chợt làm khó dễ. Để hắn trong lúc nhất thời lâm vào nguy hiểm cuộc diện bên trong. Bất quá ánh mắt liếc nhìn liếc một chút thư vô thôn viêm về sau. Hồn thiên đế không khỏi nở nộ cười lạnh. Chỉ bằng ngươi cũng xứng ra tay với ta thư vô thôn viêm không những không giận mà còn cười. Hắn thật đúng là sợ hồn thiên đế một mặt bình tĩnh bộ ráng. Như thế hồn thiên đế mới có thể đáng sợ nhất. Mấy ngàn năm ở chung. Từ vô thôn viêm hiểu rõ hồn thiên đế làm người. Hồn thiên đế làm người tàn nhẫn. Nếu quả như thật có thực lực kia. Đã sớm trong nháy mắt ác chế chính mình. Làm gì cùng mình nói nhảm. Ha ha, hồn thiên đế. Như là trước kia, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là hiện tại nha Từ vô thôn viêm ánh mắt đảo qua hồn thiên đế miệng vết thương ở bụng Ngân sắc quang mang chớp động lên Từng sởi sinh mệnh khí tức theo vết thương chỗ hướng ra phía ngoài trôi qua lắc đầu Từ vô thôn viêm trong mắt có vẻ tự đắc Bóng người nhất động Trong tay ngọn lửa màu đen tuôn ra Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đảo cử trưởng hắc viêm tay cầm Đối với hồn thiên đế nắm qua đi qua, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mảng ngươi kinh khủng ngọn lửa màu đen khí thế to lớn thiêu đốt. Hắc viêm cử trưởng bên trên có kinh khủng thôn phể chi lực truyền ra. Hồn thiên đế bốn phía hư không dường như bị giam cầm đồng dạng. Hờ, hồn thiên đế quát lạnh một tiếng thể nổi hắc vụ phun trào trong nháy mắt dưới thân khí huyết đại trận Bạo phát. Một đảo bàng bạc khí huyết quang trụ sông ra. Khí huyết chi lực tràn ngập. Tư không hơi hơi dung chuyển. Quang trổ đem hồn thiên đế bao phủ lại. Hồ về ở giữa. Xì xì xì xì. Bắn ra. Từng sợi huyết sắc vũ khí bay lên. Hắc viêm cử trưởng một nắm giữ khí huyết quang trụ Hỏa diễm thiêu đốt. Không ngừng phần đốt lấy huyết khí quang trụ Khủng bố năng lượng không ngừng tràn vào hắc viêm cử trong lòng bàn tay Quang chủ không ngừng tiêu tán thu nhỏ lại Mà trong đó hồn thiên đế thì là nhắm mắt ngưng thần Thể nội xương mù màu đen phun trào Tại quang trụ trên không hình thành một đảo màu đen không gian vòng xoáy Đi Một trường vỗ động Phía trên màu đen không gian vòng xoáy ngưng tụ Hóa thành một đảo hắc động Hắc vô khuyết tán mà đến Qua trong dây lát liền đem toàn bộ khí huyết đại trận bao phủ. Rơi. Lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra. Hắc động từ trên trời ráng xuống. Hướng về hư vô thôn viêm bao phủ tới. Ngẩm đầu nhìn một cái phía trên công gích. Hư vô thôn viêm không khỏi buông lòng khẽ nở nụ cười. Hắc động thôn phệ. Cách này đây là hắn hư vô thôn viêm sở trường trò vui. Khi nào đến phiên hắn hồn thiên đế sử dụng. Thể nội hắc viêm tuôn ra qua trong giây lát, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, bất quá trong khắc, Hắc Viêm bao phủ toàn bộ khí huyết đại trận, khí tức kinh khủng không ngừng ngưng tụ, ngọn lửa màu đen trong hư không thiêu đốt lên. Từ Vô Thôn viêm tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt hỏa diễm hội tụ, hóa thành một đạo hắc động, hướng về hồn thiên đế ngưng tụ hắc động vòng xoáy đối đầu tới, lên Nhìn qua hư vô thôn viêm như vậy thao tác Hồn thiên đế thể nổi khí tức biến đổi Ánh mắt nhìn phía dưới thân khí huyết đại trận Tay phải nhẹ nhàng bắn ra Trong nháy mắt đại trận oanh minh Một cỗ hàng cổ chi khí lan tràn ra Nồng đậm ướp áp khí huyết chi lực bao phủ toàn bộ hư không mấy vạn rằm không gian Giết Đại trận mới nổi lên Hư không phá toái Khí huyết ngưng tụ Hóa thành một thanh huyết đao phi suốt. Huyết đao bên trên phản phất có được linh tính đồng giảng. Đao sắc bén mang bay múa. Không ngừng xé sách không gian. Đi. Một chỉ điểm hướng hư vô thôn viêm. Từ vô thôn viêm rõ ràng xứng sờ Không nghĩ tới hồn thiên đế thế mà còn có thể phát động như thế thế công. Trong mắt lói lên kinh hãi. Bất quá qua trong giây lát thì nở nộ cười lạnh. Phó ngấu nhiên ngoan cố chống lại thôi Ánh mắt từ sau người bụng chỗ vết Thương đảo hoa qua, Hào quang màu bạc uy thế càng phát ra cường thế Thư vô thôn viêm không tin hồn thiên đế có thể kiên trì Hơ Bóng người nhất động Thư vô thôn viêm dưới chân hư không tiêu tàn Thể nội hắc viêm không ngừng tuôn ra Hóa thành một đoạn đen nhánh cử chỉ Hướng về dưới thân mà đến đao máu một chỉ điểm ra Ẩm năng lượng kinh khủng đối đụng vào nhau. Hắc chỉ phía trên kinh khủng thôn phải chi lực truyền ra. Không ngừng thôn phải lấy khí tức chi lực. Huyết đao bên trên. Đao sắc bén mang không ngừng bay ra. Khí huyết chi lực ngưng tủ trên đó. Xé sách không gian. Tại trận pháp trên trời đất. Chém ra từng đảo từng đảo viết sách. Hắc động mở ra một đảo bao phủ thiên địa lưới lớn. Khí huyết đao mang đánh vào lưới lớn phía trên. Theo từng đao trúng đích. Hát động lưới lớn khẽ run. Ẩm sau đó một tiếng vang thật lớn. hắc động lưới lớn bị đao mang công phá. Còn lại đao máu chi lực ngưng tụ. Hồn thiên đế trong mắt phong mang tất lộ. Một chỉ điểm tại hư vô thôn viêm trên thân. Hơ, đao máu sẽ qua hư không. Kinh khủng khí huyết chi lực ngưng tụ ở tại phía trên. Từ vô thôn viêm thần sắc hơi chậm lại. Sau đó sắc mặt biến khó coi. Đáng chết thực lực của ta cũng không có khôi phục. Nhìn lấy chính mình hắc động lưới lớn bị phá. Từ vô thôn viêm cũng là nghĩ lên mình bị người trọng thương sự tỉnh. Tuy nhiên khôi phục không ít. Nhưng cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Cảm thụ được khí tức đau mang không ngừng tới gần. Từ vô thôn viêm trong mắt lói lên vẻ tức giận. Liền nghe hắn quát lạnh một tiếng Sau đó quanh thân hắc viêm trước người ngưng tụ ra nhất chỉ Lại lần nữa một chỉ điểm ra Bành Kinh thiên đồng địa giống như nổ tung Trong khoảnh khắc vang vòng toàn bộ hồn giới Một loại đáng sợ cơn bão năng lượng Lấy một loại không thể ngăn cản chi thế Phô thiên cách địa lan tràn ra khí huyết đại trận chuyển động Từng đảo từng đảo hồng mang tại bốn phía trong hư không lóe ra Bên trong thiên địa Một cỗ vàng bạc thôn phể chi lực truyền ra Toàn bộ khí huyết đại trận đều đang dịch liệt run rẩy lấy Màu đen diễm hỏa lấy màu đỏ khí huyết chi lực Tại đối đầu trung tâm chỗ bảo phát Trong nháy mắt hướng về bốn phía hư không khuyết tán mà đi Đem trọn cách đại trận đều bao phủ Bành bành bành Từng tiếng tiếng vang tại đại trận bên trong truyền ra Năng lượng ba đồng hủy diệt lấy thiên địa Hai người đối chiến dưới chân. Giờ phút này nước ra từng đảo từng đảo sâu không thấy đáy vết sách. Thanh thế to lớn, bành. Lại lần nữa nhất chỉ cùng một đảo đao mang đối đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng lại lần nữa bảo phát. Từ vô thôn viêm cùng hồn thiên đế bóng người đều là lui nhanh mà đi. Từ vô thôn viêm thể nổi khí tức hơi hơi nghệ hoài. Bất quá tinh thần sát thực tăng vọt lên. Ánh mắt nhìn chầm chầm một bên khác trạng thái càng kém hồn thiên đế Không khỏi lộ ra nụ cười Thắng thua thường thường không phải nhìn ai mạnh hơn Mà chính là xem ai có thể sống lâu đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 194 vô thôn viêm vơ Sợi Hồn thiên đế trung ha ha ha Hồn thiên đế Ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị ta thôn phể đi Từng tiếng cười mở tiếng cười truyền ra Hồn giới huyết hà đại trận phía trên Từ vô thôn viêm giờ phút này nhìn qua giới thân chật vật không chịu nổi hồn thiên đế Lộ ra nắm chắc thắng lời trong tay nụ cười Con người đen nhánh bên trong Hỏa diễm đang nhảy nhót lấy Hồn thiên đế miệng vết thương ở bụng Càng phát ra nghiêm trọng lên Hào quang màu bạc hủy diệt lấy hắn sinh cơ Một cỗ suy yếu cảm giác truyền đến Để hồn thiên đế sắc mặt khó thấy được cực hạn. Đường đường cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tồn tại. Thế mà bị hư vô thôn viêm án toán. Tức thì bị dồn đến trình độ như thế. Hồn thiên đế trong đôi mắt có băng lánh lấy sát ý, nuôi hổ gây hỏa lại là không thể không giết. Quý đầu nhìn một cách bụng mình lóe ra hào quang màu bạc vết thương. Tâm lý đối với Trần Tiểu Minh hận ý lại lần nữa tăng lên một cách độ cao. Không có Trần Tiểu Minh một thương này. Thư vô thôn viêm thực lực. Ở trước mặt hắn cũng là thứ cản bã cản bã Hắn tiện tay liền có thể diệt đối phương. Hưu, hưu, hưu. Xa xa chân trời. Mấy đảo thân ảnh bay tới. Hồn thiên đí cùng thư vô thôn viêm như vậy chiến đấu dư âm. Đã sớm kinh động đến hồn tộc bên trong cường giả. Giờ phút này mấy vị quanh thân tản ra khí tức khủng bố đấu thánh cường giả bay tới. Xa xa liền thấy hồn thiên đế cùng thư vô thôn viên hai người. Âm thầm cảnh giác quét mắt liếc một chút hai người chung quanh. Lại là ai đều không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, hồn tộc đấu thánh cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Tộc trưởng thư vô đại nhân. Trong miệng cung kính đối với hai người nói lễ. Đồng thời đối với hai người ném ánh mắt nghi hoặc Nơi này có chiến đấu năng lượng ba động. Lại là không có tung kích của địch nhân Cái này để bọn hắn không nghĩ ra được Ánh mắt tại hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế trên thân hai người quan sát Nhìn qua hai người đối mặt ánh mắt Cùng cái kia trong ánh mắt từng tia từng tia sát ý Mấy vị đấu thánh cường giả đều là ngây ngẩn cả người Thư vô đại nhân, ngươi, ngươi Một vị tựa ở thư vô thôn viêm một bên đấu thánh cường giả Dường như nghĩ tới điều gì Một mặt hoảng sợ mở miệng lên tiếng nói Trong mắt có nồng đậm vẻ không dám tin Phốc Không nói chuyện ngữ chưa nói xong Chỉ thấy hư vô thôn viêm khẽ vươn tay Hiện đầy màu đen phù văn trên bàn tay truyền ra kinh khủng hấp lực Trong nháy mắt đấu thánh nam tử thân thể liền bị hắn nắm ở trong tay Không hư vô đại nhân không Trong miệng lên tiếng kinh hô Thể nội đấu khí phun trào liền chuẩn bị phản kháng Nhưng kinh khủng thôn phể chi lực truyền đến Nam tử trong nháy mắt phát giác được đấu khí trong cơ thể giống như dâng trào nước sông đồng dạng Không thể ngăn lại tuôn hướng vư hư vô thôn viêm thể nội Kinh khủng thôn phể chi lực không ngừng hấp thu đấu thánh Nam tử thể nội hết thầy Bất quá thời gian trong nháy mắt Một vị lục kinh đấu thánh cường giả thân thể thì khô hoắt trở thành một cố thây khô Ngọn lửa màu đen chớp đồng phía dưới Hóa thành hạt bụi vẩy xuống Khạc khạc thật sự là hiếm thấy bổ sung nha Thôn phể một vị lục tinh đấu thánh cường giả Tư vô thôn viêm thể nổi nghề ngoại khí thế khôi phục mấy phần Cười nhẹ nhìn qua dưới thân hồn thiên đế Một cố cao cao tại thượng bộ ráng Tư vô đại nhân Người đang làm cái gì còn lại bóng người nhìn qua đột nhiên xuất thủ tư vô thôn viêm Đều là xứng sở Bóng người không khỏi hướng về hồn thiên đế dựa sát vào tới. Ha <cười> ha. Làm cái gì các ngươi không phải nhìn thấy không lên tiếng cười lớn. Từ vô thôn viêm từng bước một bước ra. Một cỗ uy thế vô hình lan tràn ra. Hướng về hồn thiên đế trầm rãi bước tới. Ánh mắt nhìn qua dưới thân hồn thiên đế miệng vết thương ở bụng. Hắn không vội. Cái kia gấp chính là hồn thiên đế. Từ vô thôn viêm phản bội hồn tục. Người đời còn không mau có thể bắt được hồn thiên đế trong mắt hàn ý lạnh léo cơ hồ hóa thành thực chất Dưới chân khí huyết đại trận không ngừng vận chuyển Khí huyết chi lực tuôn gia nhập thể nội Trợ giúp hồn thiên đế ngăn cản miệng vết thương ở bụng Hồn tộc đến mấy vị hồn thánh cường giả Giờ phút này nghe được hồn thiên đế mệnh lệnh Trần chờ một chút Sau đó chỉ thấy trên không vư vô thôn viêm quát lạnh một tiếng Sau đó mấy vị hồn thánh cường giả trong nháy mắt hành động, oanh, oanh, oanh, một đảo lại một đảo năng lượng kinh khủng công kích đánh ra. Chỉ là đối tượng lại không phải không chung đến hư vô thôn viêm, mà chính là sau lưng trọng thương hồn thiên đế. Mấy đảo năng lượng kinh khủng bộc phát, xé sách không gian bốn phía, hồn thiên đế một mặt kinh sợ, dưới chân liên tục điểm, đối với sau lưng lui nhanh mà đi. Đồng thời đại lượng sương mù màu đen trước người ngưng tụ ra một đảo không gian hát động Ngăn cản năng lượng trùng kích Chỉ là những thứ này hồn tộc đấu thánh cường giả xuất thủ thực sự đột nhiên Hồn thiên đế một chút chuẩn bị cũng không có Vừa mới ngưng tụ hát động Trong nháy mắt bị xé nứt Hai nói năng lượng công kích không có chút nào ngăn trở công về phía hồn thiên đế Hồ hồn thiên đế trong mắt có vẻ điên cuồng Trong miệng hét lớn một tiếng Dưới chân khí huyết đại trận cuồn cuộn Trong nháy mắt màu đỏ khí huyết chi lực bao vây lấy hồn thiên đế thân thể Bám vào hắn làn da mặt Giống như mặt vào một tầng áo giáp màu đỏ ngòm đồng dạng Oanh oanh hai đảo công kích một trước một sau Đều là đập vào hồn thiên đế trên thân Áo giáp màu đỏ ngòm phía trên từng đảo từng đảo vết sách xuất hiện Năng lượng trùng kích nện ở hồn thiên đế trên thân thể Để vốn liền trọng thương hồn thiên đế trực tiếp bay ngược mà đi. Không trung miệng lớn đấm máu. Máu tươi lóe ra lấp lánh ánh sáng. Rơi vào khí huyết phía trên đại trận. Biến mất không thấy gì nữa. Mà hồn thiên đế thân thể thì là bị nệm tiến vào ngọn núi bên trên. Khủ khủ khục. Chật vật theo trong đá vụn đi ra. Hồn thiên đế giờ phút này khí tức ngã rơi xuống thung lũng. Bụng trên vết thương ngân mang đã khuyết tán ra đến. Kinh hô bao phủ toàn bộ bụng. Nội tạng bị thương. Khí huyết cuồn cuộn Thể nội đấu khí khô hiệt. Thời khắc này hồn thiên đế lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn phía cái kia mấy vị hồn tộc đấu thánh cường giả. Các ngươi. Chất vấn lời nói không hỏi xong. Chỉ thấy cái sau mấy người trong ánh mắt. Một lùn ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót lấy Ý thức của mình đã biến mất không thấy gì nữa Haha ha, ta sớm thì chuẩn bị xong Hồn thiên đế vẫn là ngoan ngoan cam chịu số phấn đi Nhẹ nhóm vui vẻ đi tới Nhìn lấy chính mình ký sinh hồn tộc đấu thánh như thế nhẹ nhóm liền đắc thủ Không khỏi lộ ra ý cười Hắn hư vô thôn viêm xuất thủ Làm sao có thể không có có hậu thủ đâu Dù sao Cùng hồn thiên đế ở chung lâu như vậy. Tư vô thôn viêm hiểu rất rõ hồn thiên đế làm người. Một cách âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn lão hồ ly. Xem ra, ngươi đã sớm đang chuẩn bị. Nhìn qua không ngừng dựa đi tới hư vô thôn viêm. Hồn thiên đế ánh mắt quét mắt liếc một chút bị ký sinh mấy người. Những người này đều là hồn tộc bên trong bế oan không ra lão giả. Nguyên lai trong bất tri bất giác đều bị hư vô thôn viêm ký sinh. Những năm này, hồn tục đã có nhiều người như vậy bị ngươi khống chế. lắc đầu. Hồn thiên đế trong mắt lửa sần sần sần biến mất. Ngược lại là khôi phục bình tĩnh. Lạnh nhạt lời nói nói ra. Để hư vô thôn viêm nheo mắt. Tâm lý máy động. Hừ, hồn thiên đế, ngươi thua. Hơi hơi cảm thụ được hồn thiên đế thực lực thấp khí tức. Tư vô thôn viêm trao mày Trong miệng quát lạnh một tiếng. Lại là không chuẩn bị cùng hồn thiên đế nhiều lời. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thôn phể hết hồn thiên đế. Lên giải quyết hắn. Xuất phát từ cẩn thận. từ vô thôn viêm đối với dưới thân mấy vị đấu thánh phân phó nói. Không nói chuyện ngư nói ra. Những người kia lại là không có hành động. Từ vô thôn viêm trong mắt ngưng tủ Một bên khác hồn thiên đế thì là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 07 chương 191 Từ vô thôn viêm vơ sợ Hồn thiên đế hạ canh thứ hai ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao hồn thiên đế cười lạnh Đồng thời khí tức trong người bạo phát Từng sợi ánh sáng màu đỏ chớp đồng lên Thể nổi khí huyết chi lực tuôn ra Trong nháy mắt Dưới chân đại trận quang mang lóe ra Kinh khủng khí huyết đại trận Tại lúc này bị dẫn động Khí tức kinh khủng lan tràn ra Một cổ áp lực uy áp bao phủ thiên địa Hồn thiên đế dưới chân đại trận hồng mang nở rộ Một chút xíu lưu động mà lên Từ vô thôn viêm ánh mắt ngưng tụ cúi đầu nhìn lại Thì thấy mình cái kia mấy vị đấu thánh cường giả Giờ phút này quanh thân bị từng sợi tia máu màu đỏ quấn quanh, không thể động đậy. Theo cái kia từng sợi tơ máu phía trên, Tư Vô Thôn Viêm cảm nhận được hồn thiên đế khí tức, không khỏi giật mình. Cái gì thời điểm trong nội tâm, dường như đắc nhận ra một tia không ổn. Tuy nhiên giờ phút này hồn thiên đế khí thế cũng không mạnh, nhưng là dưới chân hắn đại trận cũng là bị kích phát. Cái kia một cố nhiếp nhân tâm phách khiến người ta kính ý đại trận khí tức, không ngừng bức bách tư vô thôn viêm uy thế. Mắt thấy như thế, thư vô thôn viêm biết. Chính mình đánh giá thấp tòa đại trận này uy thế. Ngoài trừ ngưng tổ khí huyết chi lực bên ngoài, Tọa đại trận này còn có năng lực khác. Chỉ là hồn thiên đế không có tự nhủ, mà khiến hắn thấy khó hiểu nhất là. Hồn Thiên Đế rõ ràng sớm liền có thể thôi phát đại trận. Vì sao một mực muốn chờ tới bây giờ? Cái kia vết thúc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hồn Thiên Đế lại là không có cho người ta mở miệng giải thích thói quen. Người đã chết không cần biết rõ nói ra chân tướng. Khí tức đại trận cuồn cuộn, từng sợi xương mù màu máu bay lên. Trong nháy mắt bị giam cầm ở mấy vị đấu thánh cường giả tại huyết vũ phía dưới, Hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào hồn thiên đế thể nội. Hấp thu mấy vị đấu thánh cường giả tinh khí. Hồn thiên đế khí tức trong người khôi phục nhanh chóng. Mượn nhờ khí huyết đại trận trợ rút. Thì liền bụng hào quang màu bạc. Đều bị hồng mang tạm thời áp chế xuống tới. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt. Hồn thiên đế thực lực thì khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Giữa không trung hư vô thôn viêm gặp một trong ginh hãi Nhìn qua khôi phục thực lực hồn thiên đế Lộ ra một tia thoái ý Cái sau thực lực viễn siêu chính mình Chính mình không cần thiết cùng đối phương ở đây cứng rắn hao tổn Đại trận gia trì cuối cùng có hạn Chỉ cần hắn kéo tới hồn thiên đế nhìn không được thời khắc Thắng vẫn là hắn Nghĩ tới đây Từ vô thôn viêm trong mắt hỏa diễm lói lên Lại là lạnh lùng nhìn hồn thiên đế liếp một chút. Bóng người liền muốn đối với nơi xa chạy thuộc mạng. Hừ, ngươi bây giờ. Còn trốn đi được sao hồn thiên đế cười lạnh một tiếng. Sau đó chỉ thấy màu đỏ trong huyết vụ. Mấy đảo màu đen ngọn lửa đang nhảy nhót lấy. Khí huyết chi lực giam cầm. Cấm đoán hắn chạy trốn. Sau đó toàn bộ khí huyết đại trận sôi trào lên. Vô số khí huyết chi lực hóa thành từng cái từng cái diện xích. Phong tỏa thiên địa. Kinh khủng khí huyết chi lực cuồn cuộn lấy. Trong chốc lát công phu. Toàn bộ đại trận bị tỏa liên phong tỏa. Cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Trận pháp bên trong hư vô thôn viêm tâm lý hoảng hốt. Hai tay rối ra. Trước người không gian phía trên đột nhiên xé ra. Nhưng là chỉ thấy khí tức đại trận bay vọt động. Trực tiếp ngăn trở ngăn lại Đáng chết Trong miệng giận mắng một tiếng Tư vô thôn viêm biết mình sơ suốt Nhìn qua phía dưới bị giam cầm ở màu đen ngọn lửa Hắn có vẻ như đoán được hồn thiên đế ý đồ Là vì phòng ngừa hắn đào tẩu sao ngươi thua Bước ra một bước Hồn thiên đế bóng người đứng ở màu đen ngọn lửa trước Hắn trước đó không có xuất thủ rất đơn giản Tư vô thôn viêm thực lực Hắn không có hoàn toàn chắc chắn cam đoan nhất định có thể lưu hắn lại. Cho nên, hắn một mực tại chờ đợi lấy cơ hội, chờ đợi lấy nhất kích tất sát cơ hội. Hồn thiên đế ánh mắt phổi liếc một chút bụng hào quang màu bạc. Trong mắt có quả quyết chi sắc. Đột nhiên thân thủ trộp vào trước người màu đen ngọn lửa phía trên. Phúc phúc! Phúc phúc! Ngọn lửa nhấp nháy. Hồn thiên đế nhìn cũng không nhìn trực tiếp một thanh chụp về phía chính mình miệng vết thương ở bụng chỗ. Dưới chân khí huyết đại trận phun trào. Hồn thiên đế thể nổi khí tức không ngừng đè xuống hào quang màu bạc. Đem không ngừng hướng về màu đen ngọn lửa chỗ bước tới. Ngọn lửa nhảy lên. Hào quang màu bạc chậm rãi tới gần. Màu đen ngọn lửa phản phất như gặp phải cái gì sinh vật khủng bố đồng dạng. Không ngừng e ngại. Rút lui. Giữa không trung hư vô thôn viêm càng là cảm nhận được một cỗ huyết mạch phía trên rung động Đó là một loại áp chế Một loại huyết mạch phía trên áp chế Tư Hào quang màu bạc đụng một cái tiếp xúc Màu đen ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt Trong nháy mắt Hóa thành hư vô Mà hồn thiên đế lại là sắc mặt vui vẻ Theo màu đen ngọn lửa dập tắt Cái kia một luồng đụng chạm ngân mang cũng là tiêu tán Không do dự, hồn thiên đế lại lần nữa đem còn lại mấy cái đó ngọn lửa đập nhập thể nội. Mượn nhờ ngọn lửa, triệt tiêu lấy thể nội hào quang màu bạc. Vô, tư vô cho ngươi một con đường sống. Mắt thấy thể nội ngân mang lại lần nữa tiêu tán mấy phần. Hồn thiên đế sắc mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt không khỏi nhìn phía giữa không trung tư vô thôn viêm. Đem những này thôn phệ, ta có thể buông tha ngươi. Lời nói rơi xuống từ vô thôn viêm trong mắt vẻ sợ hãi dần dần tiêu tán Ngược lại là nghĩ cũng không nghĩ cự tuyệt Không nói trước hồn thiên đế sẽ sẽ không bỏ qua hắn Thì hào quang màu bạc kia phía trên khí tức khủng bố Từ vô thôn viêm thì cảm thấy mình một khi thôn phệ Rất có thể cách cái chết thì không xa ha Haha xem ra ngươi từ bỏ sinh cơ hội Đã mềm không được Hồn thiên đế cũng là không tiếp tục chỗ nói nhảm. Trực tiếp bóng người nhất động. Thì đối với hư vô thôn viêm công tới. Tạm thời khôi phục đỉnh phong thực lực hắn. Tự nhiên không phải một cái hư vô thôn viêm có thể ngăn cản. Mượn nhờ đại trận uy thí. Bất quá trong phiến khắc. Liền đem hư vô thôn viêm bắt được. Nhìn qua một bộ thấy chết không sờn bộ dáng hư vô thôn viêm. Hồn thiên đế tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Cường thế đem bụng hào quang màu bạc hướng về hư vô thôn viêm thể nổi dẫn đi. Khí huyết đại trận bên trong từng tiếng tiếng kêu thây thảm quanh quẩn toàn bộ hồn giới. Cùng lúc đó ngay tại hồn thiên đế nỗ lực khôi phục thực lực thời khắc. Một bên khác trần tiểu minh mang theo tiêu hôn nhi du sơn ngoạn thủy một phen về sau. Cũng là về tới tinh giới phong hào cung bên trong. Tại phong hào cung bên trong bắt đầu chính mình bế quan hô hấp con đường. Thời gian chuyển một cái 5 năm thời gian trôi qua Thời gian 5 năm Toàn bộ Trung Châu Đại Lục phát sinh rất nhiều chuyện Mà phải kể tới Chói mắt nhất sự tình Cái kia chính là một vị thanh niên quật khởi Tiêu viêm gần như Thời gian 6 năm Tiêu viêm theo một cách đấu tung Đột phá đến đấu thánh cấp bậc Dường như giống như là Bật hát đồng giảng cấp tốt Nương tựa theo một tay luyện đan thuật Cùng mình thực lực cường hãn Tại Trung Châu Đại Lục ở bên trên thành lập thuộc tại thế lực của mình. Bất quá, như vậy trói mắt sự tình đối với cậu Nguyên Trần Tiểu Minh bọn người mà nói thì là không có ý nghĩa. Bởi vì giờ khắc này mọi người đều đang đợi lấy một người khác xuất thủ, hồn thiên đế. Theo 5 năm trước sự tình, đến bây giờ, hồn thiên đế đều yên lặng thời gian 5 năm. Hồn tộc quá bình tĩnh, bình tĩnh có chút đáng sợ. Cẩu nguyên bọn người đã từng xông vào qua hồn giới, nhưng lại là bị hồn thiên đế lại cho đánh ra. Cho dù là đủ tam tục chi lực, mọi người cũng là không dám đối hồn tục bức bách quá đáng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nguyên bản bằng vào Trần Tiểu Minh cùng cẩu nguyên thực lực. Tự nhiên có thể nhìn ép hồn tục. Nhưng Trần Tiểu Minh bế quan tu luyện. Một mực chưa từng xuất quan. Để cẩu nguyên bọn người không thể không lắc đầu thở dài. Lại là cầm cây sao không có biện pháp Trung châu đại lục 5 năm, năm mưa gió Mà tinh giới bên trong Lại là hiếm thấy bình tĩnh lại Bất quá Hôm nay thiên tinh sơn mạch bên ngoài Lại là nganh đón một bóng người Thô, rốt cuộc đời đến cái ngày này Bóng người đạp không mà đến Hít một hơi thật sâu Nhìn lấy chính mình trước người không gian Vận chuyển thể nổi đấu khí Đột nhiên mở miệng quát nói Thiên phủ tiêu viêm ứng ước đến đây.